c h ư một nghìn một trăm mười hai ta có thể cân nhắc lưu lại các ngươi một cái mạng c h ư một nghìn một trăm mười hai ta có thể cân nhắc lưu lại các ngươi một cái mạng đường cảnh liền nắm giữ cướp đoạt toàn bộ siêu hạng thế giới hạch tâm cơ hội vạn nhất hắn thật sự có thể thực hiện mục tiêu như vậy hắn về sau đột phá đến chi cao thần đều không có bất kỳ cái gì chướng lại có thể nói siêu hạng thế giới hạch tâm chính là dụ người như vậy cho dù là đường cảnh cũng rất khó thoát khỏi loại này dụ hoặc tại một cái muốn đầu hàng người bị đánh lén xử lý phía sau ở đây nửa bước chủ thần đột nhịp đều thay đổi đến t r ư ờ mặc bọn họ nguyên bản rất nhiều người cũng muốn đầu hàng nhưng bọn họ sợ h ã i chính mình còn chưa nói ra miệng liền bị người cho đánh lén giết chết điều này dẫn đến cục diện trong lúc nhất thời rằng co xuống gặp tình hình này đường cảnh sát mặt rất khó coi dù sao đứng tại trên lập trường của hắn khẳng định là hy vọng những n à y trung tâm thế giới n ử a bước chủ thần có khả năng đầu hàng như vậy không chỉ có thể không cần tốn nhiều sức liền thu phục những người này còn có thể để cựu châu sức chiến đấu tăng cường về sau、so、đối mặt địch nhân càng có ứng đối sức chiến đấu có thể là đám người này bên trong có con sâu làm giàu nổi canh vừa bắt đầu đều có người muốn đầu hàng kết quả những người kia lén lút đem đầu tiên chuẩn bị đầu hàng người xử lý điều này dẫn đến những người khác liền tính nội tâm muốn đầu hàng nhưng lại cũng không dám có hành động bọn họ đều sợ hãi sẽ bị người trực tiếp đánh lén vì vậy đường cảnh liền nói vừa vặn xuất thủ đánh lén người các ngươi hiện tại cũng đứng ra ta có thể cân nhắc lưu lại các ngươi một cái mạng chỉ phế bỏ các ngươi tu vi dù sao đường cảnh thực lực kinh khủng bực nào vừa vặn những cái kia đánh lén người sớm đã bị hắn hai cái chủ thần phân thân nhìn đến do rõ ràng ràng cho nên hiện tại hắn nhất định phải uy hiếp đám người này đương nhiên đường cảnh cũng không có trực tiếp liền đại khai sát g i i bởi vì như vậy lời nói rất có thể để hắn tại cái này bày lửa bức chủ thần bên trong sinh ra ảnh hưởng không tốt để bọn họ cảm thấy đường cảnh là một cái thị huyết tác m à như vậy không những không được uy hiếp tác dụng còn có thể sẽ đưa đến phản tác dụng dù sao đường cảnh mục đích là muốn để đám người này chân tâm thật ý là cựu châu phân đấu khẳng định là không hy vọng bọn họ đối với chính mình sinh ra e ngại tâm lý đồng thời một khi phản ứng quá mức kịch liệt đám người này rất có thể sẽ hợp nhau tấn công liền tính không phải là đối thủ của mình cũng sẽ liệu mạng một lần cho nên đường cảnh liền chuẩn bị lấy n u thắng cương trước cho những cái kia đánh lén người cơ hội như vậy tại trong mắt mọi người đường cảnh chính là một cái rộng lượng người đương nhiên đường cảnh rất rõ ràng những này đánh lén người khẳng định đều là không muốn đầu hàng và không bọn hắn lại làm sao lại đối đồng bạn của mình bên dưới sát thủ rất hiển nhiên đám người này là những cái kia trung tâm thế giới trí cao thần trung thành nhất tay sai bọn họ tình nguyện chính mình chết đi cũng sẽ không đi phản bội b ấ t quá đường cảnh muốn chính là cái hiệu quả này một khi đám người này không chân quý chính mình cho bọn họ quý giá mạng sống cơ hội như vậy đường cảnh tiếp tục xuất thủ liền không có người sẽ cảm thấy hắn là một cái tâm ngoan thủ lật người kể từ đó chờ đường cảnh đem tất cả phản kháng chính mình người toàn bộ giết chết những người còn lại khẳng định đều nguyện ý chân tâm thành ý thần p h ụ dù sao bọn họ một khi phản bội trung tâm thế giới căn bản không có bất kỳ cái gì quay đầu cơ hội mà đường cảnh đương nhiên cũng không có khả năng để bọn họ có lại lần nữa phản bội lựa chọn quả nhiên khi nghe đến đường cảnh lời nói phía sau ở đây mọi người nội tâm đều thay đổi đến dễ dàng hơn còn cho dù là những cái kia vừa bắt đầu muốn đầu hàng người đều cảm thấy đường cảnh đúng là một cái rất dễ nói chuyện cờ giả nếu như là một lời không hợp liền đại khai sát g i i cờ giả bọn họ có thể nội tâm sẽ còn vô cùng kiếm kỵ hiện tại đường cảnh biểu hiện nho nhã hiền hòa chương 1113, t h ế giới trong gương tác dụng phân biệt chân chính kẻ đánh lén chương 1113, t h ế giới trong gương tác dụng phân biệt chân chính kẻ đánh lén mọi người tự nhiên là không có vừa bắt đầu khẩn trương như vậy bởi vì bọn họ từ đường cảnh trong giọng nói cảm nhận được đối phương là có thể giao lưu bất quá những cái kia đánh lén người cũng như đường cảnh đoán dù cho hắn đã cho bọn hắn cơ hội có thể sống sót nhưng bọn họ vẫn không có đứng ra mà là đem thân hình của mình nhận tàng sâu hơn thế, thế đường cảnh liền nói ta đã cho các ngươi sống suốt cơ hội nếu như các ngươi không nắm chát vậy ta liền muốn đối các ngươi những này vừa vặn đánh lén người xuất thủ nói xong đường cảnh còn hướng mọi người bảo đảm nói đại gia yên tâm ta sẽ chỉ đánh giết những cái kia đánh lén người sẽ không đối những người khác xuất thủ nghe xong lời này tuyệt đại bộ phận vừa vặn căn bản không có động thủ nữa bước chủ thần liền càng không c h ầ n trương ngược lại là những cái kia vừa rồi đánh lén người nội tâm có chút thấp thỏm lo âu cùng cái này cùng bốn trăm chín mươi lúc trong đám người liền có người nói ra ngươi làm sao có thể căn đoan ngươi đánh chết đều là vừa vặn đánh lén người ngay xong lời này tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý dù sao ở đây khoảng chừng năm mươi vạn nửa bức chủ thần số lượng thực sự là quá nhiều mà còn vừa bận tràng diện đặc biệt hỗn loạn rất nhiều người căn bản là thấy không rõ lắm đến cùng người nào mới thật sự là phía sau làm đánh lén ra hỏa bạn nhất đường cảnh tính sai bọn họ rất có thể liền muốn trở thành đoan hồn có thể nói đoàn người một nháy mắt liền thay đổi đến lăn lộn loạn cả lên tất cả mọi người không muốn uổng phí đưa xong tính mệnh nếu như bọn họ hiện tại không phản kháng bạn nhất đường cảnh một chút mất tập trung đem bọn họ toàn bộ đều cho đánh giết làm sao bây giờ gặp tình hình này đ ư ờ n g cảnh nhìn thoáng qua cái kia người nói chuyện hắn rất rõ ràng người này kỳ thật chính là vừa bạn kẻ đánh lén một thành viên rất hiển nhiên hắn nói lời này chính là cố ý để b ọ n người thay đổi đến hỗn loạn lên bởi vì như vậy đ ư ờ n g cảnh liền không có cách nào để bọn họ cam tâm tình nguyện thật phục bất quá đ ư ờ n g cảnh lại làm sao có thể không chuẩn bị sẵn sàng đâu nếu như hắn không có nắm chắc vừa bạn liền sẽ không cho ra cam kết như vậy mọi người ở đây mười phần hỗn loạn thời điểm đ ư ờ n g cảnh hai cái chủ thần phân thân bạo phát ra không gì so sánh nổi bí áp có thể nói thực lực cường đại chính là hữu hiệu, hiệu đối mặt như vậy phô thiên cái địa bí áp ở đây tất cả nửa bức chủ thần toàn bộ đều yên tĩnh trở lại dù sao vẹn vẹn chỉ là chống cự hai cái chủ thần chỗ phát ra khủng bố huy áp liền đã để người khó có thể chịu đ ư ợ c bọn họ đương nhiên không có nhàn tâm tiếp tục xì xào bàn tán lúc này đường cảnh thì làm ở miệng đại gia không cần lo lắng ta tự nhiên có biện pháp phân biệt người nào vừa v ậ n là đánh lén người nói xong đường cảnh vung tay lên mọi người liền phát hiện toàn bộ thế giới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa dù sao vừa bắt đầu vì phòng ngừa đám người này chạy trốn không cho bọn họ tiến vào hư vô không gian đường cảnh có thể là tại chủ thế giới bên ngoài bố trí thế giới trong gương Hiện tại những tại đây là đường cảnh ôm có năng lực như thế thời gian dài như vậy phía sau khai phát đi ra năng lực mới đó chính là ghi chép đi qua ghi chép lịch sử rất nhanh mọi người liền phát hiện tại trước mắt mình xuất hiện một cái to lớn hình chiếu mà cái này hình chiếu nội dung chính là vừa rồi đoàn người hỗn loạn lúc phát sinh tất cả tình cảnh t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười bốn lôi đỉnh thủ đoạn kinh sợ chúng thần t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười bốn lôi đỉnh thủ đoạn kinh sợ chúng thần mà cái này hình chiếu cái thứ nhất chỗ bạo lộ ra hình ảnh chính là vừa vặn cái kia cố ý nói chuyện gây ra hỗn loạn người đang đánh lén sát hại đồng bạn của mình cùng lúc đó đường cảnh liền cười nói ra được rồi chúng ta bây giờ liền ra cái thứ nhất đánh lén người chúng ta trước hết đem hắn giải quyết đi vừa dứt lời bị cái thứ nhất tìm tới kẻ đánh lén lập tức sắc mặt đại biến giờ phút này trong lòng hắn còn rất hối h ậ n sớm biết vừa vặn liền không mở miệng nói chuyện chế tạo hỗn loạn rất hiển nhiên hắn chịu nhất định là bị đường cảnh nhằm vào đương nhiên bản thân hắn chính là một cái trộm t ậ p người vô luận có thể hay không bị nhằm vào kết quả cuối cùng đều sẽ chỉ là tử vong nói xong đường cảnh liền chuẩn bị xuất thủ mà người đánh lén kia đương nhiên không muốn ngồi chờ chết vì vậy liền chuẩn bị ra sức chạy trốn làm sao toàn bộ chủ thế giới đều bị kết giới chỗ vây quanh hắn vô luận như thế nào chạy đều chạy không thoát trong chốc ả n h nhóm t này cảnh thần giới. Tại trước r tất nhanh, n cái thứ cả kẻ đánh lén toàn bộ đều khiếp sợ bạn phần bọn họ không nghĩ tới nhất cử nhất động của mình cũng sớm đã bị đường cảnh bắt được đây chính là bằng chứng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đi phản bác vì vậy đường cảnh liền từng cái bắt đầu thanh lý những người đánh lén kia hắn biết chỉ cần đem những người này cho xử lý như vậy còn lại nửa bước chủ thần khẳng định đều không có mãnh liệt như vậy phản kháng tâm tư rất có thể sẽ một cách tự nhiên kêu thần phục với chính mình từ đó trở thành cựu châu một thành viên t u y ệ t đại đa số giáp tỉnh g i ả mặc dù không có ích kỷ như vậy có thể cũng làm không được vì người khác vứt bỏ tính mệnh nếu như có thể sống sót bọn họ đương nhiên nguyện ý lựa chọn mạng sống nhiều khi đi liều mạng thường thường đều là không được chọn đương nhiên tại đường cảnh bắt đầu thanh lý kẻ đánh lén thời điểm những người đánh lén kia tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn bị đường cảnh giết bọn họ cũng bắt đầu nghĩ đến muốn chạy khỏi nơi này bất quá rất đáng tiếc mặc cho bọn họ sử dụng loại thủ đoạn nào cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn cầu hoa tươi không dù sao đường cảnh trời vừa sáng liền đem toàn bộ chủ thế giới vây quanh đến giống như thùng sắt một khối trừ phi là thực lực cường đại có thể so với chủ thần bằng không mà nói bọn họ là không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn có thể nói đám này kẻ đánh lén cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bị đường cảnh xuất thủ xử lý trong chấp nhóm này xem như là triệt để chấn n h i ế p còn lại nửa b ư ớ c chủ thần đương nhiên vừa vặn đánh lén nửa b ư ớ c chủ thần số lượng cũng không nhiều vẹn vẹn chỉ có mấy ngàn người mà lần này chủ thần giang lâm khoảng chừng năm mươi vạn nửa b ư ớ c chủ thần có thể nói vẫn như cũng còn có rất nhiều người bọn họ đều sinh ra đầu hàng ý nghĩ nếu như lúc này không đầu hàng bọn họ rất có thể cũng sẽ giống cái kia mấy làm cái kẻ đánh lén một dạng chỉ có thể rơi vào tử vong hạ tràng dù sao vừa vặn đường cảnh có thể là cho những người đánh lén kia cơ hội chỉ là bọn họ không chất quý cho nên mới sẽ chết đi nếu là bọn họ hiện tại đầu hàng nói không chừng liền có thể có được một chút hy vọng sống mọi người tại gặp phải nguy cơ thời điểm luôn là ôm lấy may mắn tâm lý chỉ có tại không có bất kỳ cái gì sống sót hy vọng lúc m ớ i nguyện ý đi liều chết đánh cược một lần đường cảnh cho bọn hắn sống sót cơ hội ở đây tuyệt đại đa số người đều nguyện ý đi tin tưởng đường cảnh mới chương 1115, dưới chủ thần đệ nhất nhân chương 1115, dưới chủ thần đệ nhất nhân hoặc là nói liền tính bọn họ không muốn tin tưởng cũng không được dù sao đường cảnh hai cái chủ thần phân thân thực lực thực tế quá mức tương đại càng quan trọng hơn là nửa bước chủ thần cùng chân chính chủ thần ở giữa trên lệnh căn bản không có cách nào để ngủ cho dù năm mươi vạn nửa bước chủ thần toàn bộ ra sức đánh cược một lần cũng không thể nào là một cái hạ vị chủ thần đối thủ mà đường cảnh lại nắm giữ hai cái hạ vị chủ thần phân thân những này trung tâm thế giới rắc tỉnh giả làm sao đi phản kháng đương nhiên tại mọi người bên trong còn có một người không có như vậy tuyệt vọng mà người kia dĩ nhiên chính là mã lợi khác mặc dù hắn cũng chỉ có nửa bước chủ thần cảnh giới thế nhưng hắn nhưng là tối cường nửa bước chủ thần là toàn bộ trung tâm thế giới nửa bước chủ thần đệ nhất nhân không những thực lực tại nửa bước t i ê n thần bên trong là lợi hại nhất l i ư n hắn tiên phu tiềm lực cũng là đẳng cấp này tối cường cho nên nói hắn vẫn là có lòng tin có khả năng chạy trốn vất quá mã lợi khắc cũng sớm đã bị đường cảnh để mắt tới lại làm sao lại để hắn có cơ hội chạy thoát đâu cùng lúc đó đường cảnh liền cười nhìn hướng mã lợi khắc ta cho ngươi một cái cơ hội tự do ngươi muốn hay không suy tính một chút ngay vậy mã lợi khắc lạnh lùng nhìn xem đường cảnh cơ hội gì nếu như là để ta thần phục ngươi vậy ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi dù sao mã lợi khắc là một cái yêu quý tự do giáp tình giả hắn cũng không nguyện ý trở thành đường cảnh thủ h ạ này ngược lại là để đường cảnh có chút hơi khó dù sao nếu như có thể mà nói hắn càng hy vọng mã lợi khắc có khả năng cam tâm tình nguyện thần phục chính mình mà không phải bị vĩnh hằng cổ tỏ ả mà sủ cả m ị không chế bởi vì một khi bị vĩnh hằng cổ tỏ ả mà sủ cả m ị không chế lại như vậy mã lợi khắc liền sẽ vinh viết mất đi bản thân ý thức mặc dù sẽ để đường cảnh được đến hắn tuyệt đối trung thành có thể cũng không có tiếp tục đột phá tiềm lực mà đường cảnh sở dĩ muốn để mã lợi khắc trở thành thủ hạ của mình cũng là bởi vì đối phương tiên phú tiềm lực rất tốt là vô cùng có hy vọng đột phá đến chi cao thần cảnh giới đồng thời mã lợi khắc muốn trở thành chủ thần trên cơ bản là ván đại đóng thuyền căn bản không có bất kỳ cái gì nghi vấn bởi vì đối phương tại nửa bước chủ thần cảnh giới liền nắm giữ đánh bại hạ vị chủ thần thực lực muốn trở thành chủ thần quả thực là dễ như trở bàn tay chỉ bất quá mã lợi khắc vẫn còn tại áp chế chính mình tu vi bởi vì tại nửa bước chủ thần cảnh giới kéo dài thời gian càng lâu như vậy trở thành chủ thần về sau thực lực liền sẽ càng thêm cường đại đồng thời tiềm lực cũng sẽ càng nhiều càng có hy vọng trong tương lai đột phá đến trí cao thần cảnh giới có thể nói mã lợi khắc là một cái mười phần tỉnh táo người vì chính mình tương lai hắn mới sẽ một mực bảo trì cái này nửa bức chủ thần cảnh giới đương nhiên đường cảnh liền không giống hắn như vậy có kiên nhẫn dù sao đường cảnh hiện tại cân n h ấ t chính là lấy tốc độ nhanh nhất trở nên càng thêm cường đại mà tuyệt đại đa số thần tốc mạnh lên biện pháp đều sẽ có được gần như không cách nào v ã n hồi tác dụng v ụ những này đương nhiên đều không phải đường cảnh lựa chọn mà muốn hào không tác dụng v ụ thần tốc đột phá đến nửa bức chủ thần đồng thời còn không ảnh hưởng về sau đột phá đường cảnh nhất định phải được đến siêu hạng đợi ba k h ô n không giới h ạ n tâm dù sao coi như là bình thường thế giới chi lực tại để người thần tốc đột phá về sau đều không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ nếu như là siêu hạng thế giới hạ a tâm liền càng thêm không có tác dụng phụ đương nhiên siêu hạng thế giới hạ a tâm hiện tại liền cái bóng đường cảnh đều không nhìn thấy hắn càng quan tâm thì là làm sao có thể để mã lợi khắc vui lòng phục tùng trở thành thủ hạ của mình vì vậy hắn liền linh quang nói lên trong đầu nghĩ ra tuyệt diệu kế sách chương một nghìn một trăm mười sáu vĩnh hằng cổ tỏi ả mạt sù ca mi đại giới chương một nghìn một trăm mười sáu vĩnh hằng cổ tỏi ả mạt sù ca mi đại giới nếu như dùng lĩnh hằng cổ tỏ a mà sù ca m i liền tính thật sự có thể khống chế lại mã lợi khắc đối phương cũng không nhất định sẽ bị hoàn toàn khống chế lại dù sao mã lợi khắc có thể là tại nửa bức chủ thần cảnh giới liền có thể chiến thắng chân chính chủ thần cường giả có lẽ hắn tinh thần lực cũng đặc biệt cường đại cái này để đường cảnh đồng thời không có nắm chắc có khả năng dùng lĩnh hằng cổ tỏ a mà sù ca mị khẳng chế lại đối p h ư ơ n g đ ư ơ n g n h i ê n n ế u n h ư là bình thường cổ tỏ a mà sù ca mị khẳng định là có khả năng khống chế chỉ là bình thường cổ tỏ a mà sù ca mị chỉ có thể khống chế một đoạn thời gian mà không có cách nào vĩnh cựu khống chế hai mươi có thể rất đáng tiếc hai loại cổ tỏ ả mà sủ ca m ì uy lực ai cũng có sở trường riêng bình thường cổ tỏ ả mà sủ ca m ì mặc dù chỉ có thể khống chế một đoạn thời gian nhưng rất có thể tạm thời khống chế lại tinh thần lực so với mình còn muốn tồn tại cường đại đương nhiên nếu như đối phương tinh thần lực càng là cường đại rất có thể đưa đến hiệu quả không có chút nào rõ ràng dù sao đối với chân chính tinh thần lực cường đại chủ thần mà nói bình thường cổ tỏ ả mà sủ ca m ì liền tính hiệu quả cho dù tốt đối với bọn họ cũng chỉ có thể đủ phát huy cực kỳ vẽ nhỏ tác dụng mặc dù vĩnh hằng cổ tỏ a mã sủ ca m ị có thể trường kỳ k h ô n g chế thế nhưng vĩnh hằng cổ tỏ a mã sủ ca m ị k h ô n g chế điều kiện liền càng thêm hà k h ắ c rồi dù sao muốn minh b i ế n k h ô n g chế một người như vậy đối tinh thần lực yêu cầu tự nhiên sẽ rất cao thậm chí có đôi khi đối phương tinh thần lực liền tính không bằng chính mình muốn có khả năng k h ô n g chế lại đối phương cũng không có khả năng đây chính là muốn đạt tới vĩnh hằng chỗ trả ra đại giới đương nhiên phía trước đường cảnh sở dĩ có thể k h ô n g chế thuận lợi như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn dùng chủ thần cấp cái khác tinh thần lực đi khống chế những cái tia nửa bức chủ thần vô luận là lôi thần dị tộc lão tổ già lam vẫn là mã hạn hai người bọn họ tinh thần năng lực kỳ thật đều chỉ là tại thiên thần tâm thứ nếu như là mã lợi khắc hoặc là tiêu ân đường cảnh muốn khống chế lại hai người bọn họ gần như là không thể nào bất quá đường cảnh kế sách dĩ nhiên không phải muốn cưỡng ép khống chế lại mã lợi khắc vô luận khống chế có thể thành công hay không vẫn là khống chế về sau đối phương tiềm lực cắt giảm đây đều là đường cảnh không muốn đối mặt tình huống cùng lúc đó đường cảnh liền lập tức nói chúng ta trước đánh một trận sau đó ngươi rồi quyết định muốn hay không thần phục với ta thế nào nghe xong lời này mã lợi khắc trực tiếp cứng d ắ n c ự tuyệt vô luận hai người chúng ta giao thủ kết quả làm sao ta cũng sẽ không trở thành thủ hạ của ngươi mã lợi khắc cùng t i ế u ân là khác biệt mặc dù hai người đều là nửa b ư ớ c chủ thần đồng thời bị chúng thần điện khống chế có thể t i ế u ân là gần như hoàn toàn không có tự do mà mã lợi khắc thì là không đồng dạng bởi vì hắn thiên phú thực sự là quá tốt rồi tương lai rất có thể sẽ trở thành trí cao thần cho nên cho dù là hiện tại chỉ là nửa b ư ớ c chủ thần cảnh giới tại toàn bộ chúng thần điện bị đãi ngộ đều so đồng dạng chủ thần một tốt thúng chi hắn tại thiên thần tầm thứ liền nắm giữ chủ thần cảnh giới thực lực điều này càng làm cho hắn được coi trọng thậm chí bốn trăm chín mươi ba liền chúng thần chi chủ ạ mùn đều kém chút nhận lấy mã lợi khắc làm đồ đệ chỉ bất quá rất đáng tiếc về sau mã lợi khắc vẫn là bỏ lỡ cơ hội này cái này để trong lòng hắn một mực rất khó chịu vì vậy liền quyết định muốn càng thêm cố gắng tranh thủ sớm ngày trở thành chúng thần chi chủ ạ mùn đệ tử cũng chính bởi vì mã lợi khắc có dạng này mục tiêu cho nên nói đ ư ờ n g cảnh muốn để mã lợi khắc vui lòng phục tùng đó là căn bản liền không khả năng trừ phi nói đương cảnh có khả năng trực tiếp cho h ắ n trở thành trí cao thần cơ duyên bằng không mà nói mã lợi khắc gần như không có khả năng sẽ phản bội chúng thần điện đương nhiên liền tính đường cảnh thật sự có như vậy lịch t i ê n cơ duyên hắn khẳng định cũng sẽ chính mình sử dụng mà không thể lại cho mã lợi khắc chương m ớ i là t ố i c ư ờ n g nửa b h ì c một trăm m ư ờ 1117, ai mới là tối cường nửa bước chủ, chủ thần dù sao cho tới bây giờ toàn bộ chủ thế giới duy nhất có thể lấy để người trở thành trí cao thần đồ vật đó chính là siêu h ạ n g thế giới hạch tâm mà toàn bộ chủ thế giới kinh lịch vô số tuyến nguyện mới bồi dưỡng được một viên siêu hạm thế giới h ạ c tâm đường cảnh lại làm sao có thể cam lòng cho mã lợi khắc sao chỉ vì làm cho đối phương trở thành thủ hạ của mình đâu thú chi một khi thực lực của hai bên không ngăn g nhau đối phương rất có thể sẽ phản bội chính mình đường cảnh tự nhiên sẽ không để cục diện như vậy xuất hiện cùng hắn đem siêu hạng thế giới hạch tâm giao cho người khác còn không bằng đường cảnh chính mình sử dụng chỉ cần hắn thực lực thay đổi đến cường đại l i ê n tính không có rất nhiều thủ h ạ hắn cũng có thể địch n ổ i thiên h ạ làm cho cả t r ư thiên bạn giới tất cả định nhân cũng không dám xâm phạm chủ thế giới chuyện này đối với đường cảnh đến nói mới là chân thật nhất sự tình thú chi đường cảnh cũng không phải thật cần rất nhiều thủ h ạ chẳng qua là tại phế vật lợi dụng mà thôi những người này nếu như có thể trở thành cựu châu một thành viên về sau xuất hiện các loại dáng lâm bí cảnh liền có thể để bọn họ đi xuất thủ cái này tuyệt đối sẽ để ngươi đường cảnh thay đổi đến vô cùng nhẹ nhõm nghe đến mã lợi khắc vẫn còn tại cự tuyệt chính mình đường cảnh hoàn toàn không để ý l ắ t đầu không sao chờ chúng ta sau khi giao thủ lại nói ta sở dĩ muốn cùng ngươi chiến đấu chủ yếu là vì kiểm tra một chút ngươi thực lực nghe xong lời này mã lợi khắc cảm thấy nội tâm mười phần phẫn nộ rõ ràng hắn còn chưa có bắt đầu cùng đường cảnh giao thủ đối phương lại như vậy lời thề x o n xác phản phất không chút nào đem chính mình để vào mắt chuyện này với hắn mà nói thực sự là vô cùng nhục nhã bất quá nghĩ lại mã lợi khắc lại cảm thấy đường cảnh sở dĩ sẽ như vậy nghĩ lại rất hợp tình hợp lý dù sao người ở bên ngoài xem ra mã lợi khắc bất quá chỉ là một cái nửa b ư ớ c chủ thần cảnh giới giáp tỉnh giả liền tính thực lực lợi hại hơn nữa có thể đối mặt nắm giữ chủ thần thực lực đường cảnh vật chất phân thân thời điểm cũng không thể nào là đối thủ cho nên đường cảnh sẽ biểu hiện ra một bộ cao cao tại thượng bộ d á n g liền rất hợp tình hợp lý đương nhiên mã lợi khắc nhưng trong lòng xem thường mặc dù hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ có nửa bức chủ thần cảnh giới thế nhưng hắn lại nắm giữ cực kỳ lực chiến đấu mạnh mẽ đã từng không chỉ một lần chiến thắng quá hạ vị chủ thần cường giả đương nhiên nếu như đồng thời một đối hai lời nói mã lợi khắc cảm thấy vẫn là phi thường gian nan vì vậy hắn liền nhìn hướng đường cảnh tràn đầy khiêu khích thí vị nói ra ta biết ngươi có hai cái chủ thần phân thân cảm thấy chính mình rất đáng gởm có bản lĩnh chúng ta đơn đâu a mã lợi khắc cảm thấy nếu như chỉ là cùng đường cảnh một cái vật chất phân thân đ ơ n đấu hắn là rất có lòng tin có khả năng đạt được thắng lợi trên thực tế mã lợi khắc đã sớm phi nói lư phát bảy quần hào nhỏ chín trăm bốn mươi sáu lư nói bảy bảy bài sáu bài vẫy phát đã không đem đồng dạng hạ vị chủ thần để ở trong mắt liền tính không cách nào đánh giết hạ vị chủ thần nhưng cũng có thể đánh bại dễ dàng đối phương cho nên nói cho tới bây giờ liền tính trung tâm thế giới g á n g lâm đến chủ thế giới nửa bước chủ thần gần như đều đã muốn đầu hàng có thể mã lợi khắc nhưng như cũng không cảm thấy có cái gì tốt sợ hãi dù sao thực lực mới là sức mạnh mã lợi khắc tự thân nắm giữ vượt xa tại nửa bước chủ thần cường đại lực lượng đương nhiên không có khả năng đem đường cảnh để v à mắt ông mà nghe đến mã lợi khắc lời nói đường cảnh liền cười gật đầu tốt, vậy chúng ta liền đất ta nghĩ thử xem không cần chủ thần phân thân có khả năng hay không đánh bại n g ư ờ i đương nhiên đường cảnh đối với chính mình có khả năng hay không dùng bản thể lực lượng đi đánh bại mã lợi khác cũng không phải là có lòng tin tuyệt đối mặc dù đường cảnh thực lực rất mạnh liền tính không dựa vào bất luận cái gì năng lực cũng có thể chiến thắng đồng dạng nửa bước chủ thần mà tại mở ra thức thần phá quân cùng tiến vào tự tại rất dễ công hình thái phía sau hắn nghĩ nghiền ép đồng dạng đến nửa bước chủ thần căn bản không thành vấn đề lại thêm đường cảnh trong tay còn có chủ thần khí thậm chí là trí cao thần khí sau đó phối hợp thêm đường cảnh cực kỳ cường đại tinh thần lực cùng không gian lực lượng muốn chiến thắng chân chính chủ thần cũng hẳn là có khả năng đương nhiên mã lợi khắc cũng tương tự có thực lực như vậy giao thủ giữa hai người liền xem như đường cảnh cũng không rõ ràng rốt cuộc cuối cùng ai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng cũng chính bởi vì vậy đường cảnh mới muốn cùng mã lợi khắc giao thủ dù sao nếu như tại vm bốn m chín b ắ t đầu liền đã có khả năng biết kết quả tỉ thí như vậy đường cảnh khẳng định liền đối cùng mã lợi khắc giao thủ không có hứng thú mà nghe đến đường cảnh tự tin như vậy lời nói mã lợi khắc thì bên cạnh là có chút giật mình ngươi không phải đang nói đ ù a chứ ngươi bản thể chỉ có nửa bức chủ thần cảnh giới còn nghĩ cùng ta giao thủ ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn dùng chủ thần phân thân cùng ta đ ơ n đấu mã lợi khắc mặc dù không phải một cái rất quang minh l ắ m l i ề n người có thể hắn cảm thấy đường cảnh bản thể tuyệt đối không phải là đối thủ của mình tất nhiên song phương muốn giao thủ khẳng định muốn thật tốt đánh một trận nghe vậy đường cảnh thì là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu ngươi có thể không nên coi thường ta ngươi thân là nửa bức chủ thần thực lực rất mạnh chẳng lẽ ta bản thể liền rất yếu đi sao đối với đường cảnh lời nói mã lợi khắc vẫn như c ũ là lơ đ ế n bởi vì hắn cảm thấy chính mình là lợi hại nhất nửa bức chủ thần cũng chỉ có hắn có khả năng cùng hạ vị chủ thần phân cao thấp đến mức đường cảnh bất quá chỉ là một cái vừa bãi vô danh cao đẳng thế giới giác tỉnh giả lại làm sao có thể cùng hắn đánh đồng đâu đúng lúc này đường cảnh lại tiếp tục nói ra ngươi nên sẽ không cho rằng ta có thể có được hai cái hạ vị chủ thần phân thân hoàn toàn là bằng vào trùng hợp a có thể nói đường cảnh câu nói này lập tức liền để mã lợi khắc thanh tỉnh lại đúng a nếu như chỉ là bình thường đến nửa bức chủ thần làm sao có thể có năng lực được đến chủ thần cảnh giới phân thân cái này để hắn nhìn hướng đường cảnh thời điểm thần s á c lập tức thay đổi đến ngưng trọc lên tốt à vậy ta liền đáp ứng cùng bản thể của ngươi đơn đấu hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng tất nhiên không dám xem thường đường cảnh mã lợi k h ắ c tự nhiên không có khả năng lại nói ra khinh thị đối phương vì vậy tại vạn chúng chú mục bên dưới hai người liền chuẩn bị bắt đầu giao thủ đến mức còn lại cái kia năm mươi vạn nửa bước chủ thần bọn họ ngược lại là không có thừa dịp hai người tại giao thủ trong đó muốn chạy trốn dù sao toàn bộ chủ thế giới đều bị đường cảnh cường đại kết giới bao vây lại l i ê n tính bọn họ mọi người liên hợp lại đem hết toàn lực cũng không có cách nào đánh vỡ đường cảnh kết giới đường cảnh kết giới có thể là cùng bình thường kết giới khác biệt đầu tiên là lợi dụng chủ thần chi lực hình thành kết giới đường cảnh phân thân hiện tại đã thành chân chính chủ thần hắn tự nhiên là ôm có dùng không hết chủ thần chi lực cường đại như thế mà mênh mông chủ thần chi lực xem như nguồn năng lượng đường cảnh kết giới càng là không thể phá vỡ tất nhiên không cách nào chạy trốn vừa bắt đầu còn có chút nửa bước chủ, thần nghĩ đến, muốn lợi dụng chủ thế giới bản thổ sinh mệnh đi uy hiếp đường cảnh nhưng bọn họ phát hiện toàn bộ chủ thế giới tuyệt đại bộ phận khu vực đều đã không có sinh mệnh bởi vì người ở đó đều bị đường cảnh chuyển rời đến ẩn tộc bí cảnh bên trong mà tại toàn bộ chủ thế giới cũng chỉ có cựu châu nhân khẩu mười phần dày đặc có thể tất cả ở đây nửa bước chủ thần đều biết rõ cựu châu là thiên long lão nhân che trở đại l ụ bọn họ muốn tại thiên long lão nhân giới mí mắt làm sàng làm vậy kết quả cuối cùng khẳng định sẽ vô cùng thê thảm sáu chương một nghìn một trăm mười chín một chiêu miệu s á t đường cảnh chương một nghìn một trăm mười chín một chiêu miệu s á t đường cảnh vì vậy bọn họ chỉ có thể kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng dù sao bọn họ đã nắm giữ đầu hàng tâm tư chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn thành đường cảnh thủ hạn đối phương có lẽ sẽ không muốn bọn họ tính mệnh có lẽ bọn họ vẫn như cũ sẽ còn giống như trước đây trở thành quát tháo phong vân cường giả đương nhiên ở đây mọi người trừ đường cảnh bên ngoài đều không rõ ràng đường cảnh cùng thiên long lão nhân quan hệ trong đó đã phát sinh biến hóa vi d i ệ u hai người đều đối với đối phương sinh ra kiên kỵ tâm lý cũng sẽ không giống như trước đây tin tưởng lẫn nhau chỉ bất quá hiện tại hai người đều cố ý giảng u cho nên nhìn bề ngoài tựa hồ vẫn như cũ hợp tác rất vui sướng đương nhiên trên một điểm này đường cảnh là chiếm ưu thế bởi vì hắn đã biết thiên long lão nhân muốn đối phó chính mình cũng đã nắm giữ phản kháng ngày lòng lão người con bài chưa lật tự nhiên không cảm thấy có c ỡ nào khó mà nhẫn có thể là thiên long lão nhân liền không đồng dạng thiên long lão nhân hắn không hề rõ ràng đường cảnh đã biết hắn tính toán mà còn thiên long lão nhân đồng dạng không biết đường cảnh thế mà còn có chúa tệ cấp bậc vật chất phân thân nếu như hắn biết khẳng định sẽ ăn ngủ không yên nếu như đường cảnh b ẹ n vẹn chỉ là có chúa tệ cấp bậc phân thân có thể cũng không phải là thiên long lão nhân đối thủ dù sao đường cảnh bản thể chỉ có nửa bước chủ thần thực lực vô luận là tại kinh nghiệm vẫn là từng cái phương diện khẳng định cũng không bằng đa mưu túc trí thiên long lão nhân l i ê n tính hai người thực lực giống nhau cuối cùng chiến đấu kết quả đường cảnh có sát xuất rất lớn đều không phải thiên long lão nhân đối thủ có thể rất đáng tiếc đường cảnh trong tay còn có một cái trí cao thần khí trí cao thần khí cương đại đó là có thể để trí cao thần sử dụng vũ khí đường cảnh chúa tể phân thân lại thêm trí cao thần khí có thể nói tuyệt đối tại chúa tể bên trong đều là cực kỳ tồn tại cương đại l i ê n tính thiên long lão nhân m u ố n là trí cao thần nhưng bây giờ đã tu vi rơi xuống muốn đối phó nắm giữ trí cao thần khí chúa tể phân thần thật đúng là không nhất định có khả năng đạt được thắng lợi đương nhiên bởi vì đã từng là trí cao thần thiên long lão nhân tự nhiên cũng nắm giữ trí cao thần khí bất quá rất đáng tiếc thiên long lão nhân vì phòng ngựa vật phẩm của mình bị còn lại trí cao thần ngấp nghẽ cho nên liền thiết t r í một cái rất cường đại phong ấn mà cái này phong ấn nhất định phải chờ thiên long lão nhân tu vi khôi phục lại trí cao thần cảnh giới mới có thể giải ra cũng chính là nói liền xem như hiện tại thiên long lão nhân cũng không có cách nào cưỡng ép mở ra phong ấn cầu hoa tươi không như vậy l i ê n dẫn đến trong tay hắn cũng không có trí cao thần khí có thể nói thiên long lão nhân cái này cách làm vốn là vì phòng ngừa người khác ngấp nghẽ bảo vật trong tay của hắn kết quả hiện tại xem ra lại thực đ ạ i chính mình đem chính mình cho tinh kế đến cái này hoàn toàn có thể nói được là chính mình cho chính mình ngột ngạt không suy nghĩ thêm nữa thiên long lão nhân có liên quan sự t ì n h đường cảnh đối mã lợi k h á c nói t ố t chúng ta không nhiều lời đánh đi nói xong đường cảnh trên thân liền bạo phát ra thuộc về bản thể nửa bức chủ thần h u áp đương nhiên bởi vì người ở chỗ này toàn bộ đều là nửa bức chủ thần cho nên nói đường cảnh uy áp cũng không phải là rất đáng sợ tất cả mọi người rất một cách tự nhiên thói quen nhìn thấy đường cảnh trên thân thật chỉ là bạo phát ra thuộc về nửa b ư ớ c chủ thần lực lượng mặc dù cố này lực lượng rất vững chắc so với bình thường nửa b ư ớ c chủ thần phải cường đại có thể nhìn tại mã lợi khắc trong mắt lại cảm thấy thường thường không có gì lạ hắn lắc đầu cảm thấy nếu như đường cảnh bản thể thật chỉ có thực lực như vậy dám cùng chính mình giao thủ nói không chừng sẽ bị chính mình một chiêu miệu sát đó cũng không phải mã lợi khắc rất tự phụ mà là hắn thật sự có tự tin như vậy mới chương một n đường cảnh v s mã lợi khắc trước 1120, đường cảnh vsc mã lợi khắc thậm chí mã lợi khắc đều đang nghĩ nếu như hắn đem đường cảnh bản thể cho xử lý như vậy đối phương phân thân có thể hay không cũng cứ thế biến mất nếu quả thật là như vậy hắn ngược lại là có có thể cơ hội chuyển bại thành thắng liền tại mã lợi khắc miên man bất định đồng thời đường cảnh trên thân lại lần nữa bạo phát ra cường đại lực lượng đầu tiên hắn mở ra thức thần phá quân sau đó hắn lại tiến vào tự tại rất dễ công hình thái có thể nói cái này để hắn thực lực một máy mắt tăng lên tới đồng dạng nửa bước chủ thần căn bản không có cách nào đ ị nổi trình độ gặp tình hình này mã lợi khắc mới hơi mắt nhìn thẳng đường cảnh bất quá hiện tại đường cảnh trên thân chỗ bạo phát đi ra lực lượng n h ư cũng không có đạt tới chủ thần tầm thứ đương nhiên nếu như đường cảnh sử dụng chủ thần tri lực khẳng định miễn cưỡng tiếp cận chủ thần tầm thứ bất quá dạng này lực lượng muốn chiến thắng hạ vị chủ thần đó là căn bản liền không khả năng mà mã lợi khắc nhưng là nắm giữ chiến thắng hạ vị chủ thần thực lực giữa song phương vẫn như cũng là ngày đêm khác biệt cùng lúc đó đường cảnh cũng thật như mã lợi khắc tưởng tượng như thế để chính mình bản thể hấp thu chủ thần tri lực trong chốc nhóm này đường cảnh thực lực có thể nói loang thoáng tiếp cận chủ thần sau đó hắn lấy ra chém thần đại đao cái này chủ thần khí toàn bộ vũ trang phía dưới đường cảnh sức chiến đấu mặc dù căn bản đánh bại không được chủ thần nhưng muốn muốn tại chủ thần cường giả trước mặt thong dong rời đi căn bản không thành vấn đề đương nhiên mã lợi khắc không hề rõ ràng đường cảnh còn có có thể so với chủ thần tinh thần lực cùng với so rất nhiều chủ thần còn muốn cường đại không gian năng lực không có sử dụng đi ra nếu như hắn biết tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như thế hưng hở cùng lúc đó đường cảnh liền cười nói ra tới đi chúng ta thật tốt đánh một chợ vừa dứt lời mã lợi khắc cũng đem trên thân uy áp toàn bộ bạo phát ra rõ ràng hắn hiện tại chỉ là nửa bước chủ thần cảnh giới có thể hắn uy áp lại cùng chân chính chủ thần như lúc đ ồ n g dạng cái này để ở đây không gần một nửa bước chủ thần cảm thắng nói mã lợi khắc đại nhân thật rất lợi hại chỉ là nửa bước chủ thần liền so rất nhiều chủ thần đều cường đại hơn đúng vậy à nếu như mã lợi khắc đại nhân có khả năng chiến thắng cái này thế giới thổ dân chúng ta nói không chừng còn có cơ hội có khả năng trở lại trung tâm thế giới mặc dù nói ở đây tuyệt đại bộ phận nửa bước chủ thần đều muốn thần phục với đường cảnh chuẩn bị phản bội trung tâm thế giới có thể nói đến cùng bọn họ vẫn là trung tâm thế giới sinh mệnh nếu như có thể mà nói tự nhiên muốn trở lại trung tâm thế giới đương nhiên đường cảnh là không thể nào cho bọn họ cơ hội này đồng thời cùng mã lợi khắc chiến đấu thắng bại cũng không phải là rất trọng yếu bởi vì đường cảnh nắm giữ cực kỳ khủng bố không gian năng lực cho nên nói liền tính hắn không phải mã lợi khắc đối thủ nhưng muốn muốn bảo vệ tính mạng của mình đó là tuyệt đối không có vấn đề chỉ bất quá điểm này những người khác không biết liền mã lợi khắc chính mình cũng mơ hồ sinh ra một tia hy vọng hắn nếu là có thể giải quyết đường cảnh liền tốt nếu như đường cảnh biết hắn suy nghĩ trong lòng lời nói nhất định sẽ cho cười đối phương ý nghĩ háo huyền dù sao đường cảnh cũng không phải một cái người lỗ mãng hắn tất nhiên dám cùng mã lợi khắc giao thủ đương nhiên ba chấm không liền có tuyệt đối tự tin có lẽ đánh thắng đối phương cũng không phải là có niềm tin tuyệt đối nhưng muốn phải bảo đảm an toàn của mình đó là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng u n g chi đường cảnh cũng không chỉ hai cái hạ vị chủ thần phân thân hắn còn có mặt khác tám cái vật chất phân thân đồng thời tại cái này tám cái vật chất phân thân bên trong thế mà còn có một cái chúa tể cấp bậc phân thân sau chương một nghìn một trăm hai mươi mốt hai người đều là ước vạn năm mới xuất hiện thiên tài chương một nghìn một trăm hai mươi mốt hai người đều là ước vạn năm mới xuất hiện thiên tài một khi có thể xảy ra bất chắc đường cảnh tuyệt đối sẽ không giữ lại thực lực lấy nhất là cường đại lực lượng cấp tốc chấn áp tất cả đây chính là đường cảnh bắt nguồn từ sâu trong linh hồn tự tin rất nhanh hai người giao thủ ở cùng nhau nguyên bản mã lợi khắc cảm thấy tinh thần năng lực của mình đủ cường đại muốn phát động linh hồn công kích nháy mắt miểu s á t đường cảnh nhưng chân chính giao thủ về sau hắn mới phát hiện chính mình thực sự là quá mức ý nghĩ h a o huyền đường cảnh tinh thần năng lực căn bản không yếu hơn hắn thậm chí đường cảnh còn nắm giữ luân hồi xạ d ị gẳng trí bất quá hiện tại đường hai mươi b ố cảnh cũng không có mở ra luân hồi xạ dịn gẳng cho n ê n nói mã lợi khắc mới sẽ cảm thấy chính mình cùng đường cảnh tinh thần lực ngang nhau một khi đường cảnh nghiêm túc mở ra luân hồi xạ dịn gẳng một u đại tinh thần lực bên trên đánh bại mã lợi khắc quả thực là không cần tốn nhiều sức bất quá đường cảnh cảm thấy luân hồi xạ dịn gẳng là lá bài tẩy của hắn không phải bạn bất đắc dĩ dưới tình huống vẫn là tận lực không muốn đi sử dụng nếu như quá mức ỉ lại những cái t i ê u cường đại năng lực như vậy t ự thân cơ bản thực lực rất có thể liền sẽ hạ xuống cho nên nói đường cảnh sẽ tốn nhiều thời gian hơn tăng lên củng cố bản thân mình sức chiến đấu mà những cái kia năng lực đặc thù nhất định phải tại gặp phải nguy hiểm thời điểm hoặc là cần đánh nhanh thắng nhanh thời điểm mới sẽ lập tức phát động dù sao nếu như cơ sở sức chiến đấu có thể có được tăng lên như vậy có lẽ không sử dụng bất luận cái gì năng lực đặc thù đều có thể tùy tiện giải quyết đi địch nhân chuyện này đối với tự thân năng lượng giữ gìn rất có tác dụng đương cảnh là một m cái cơn giả tự nhiên không có khả năng lãng phí năng lượng của mình dù sao vĩnh viễn cũng không người nào biết tiếp súng sẽ phát sinh như thế nào tình huống nếu như không giữ lại chút nào đem toàn bộ con bài chưa lận đều dùng đến như vậy rất có thể sẽ bị hữu tâm nhân tình kế mặc dù hiện nay toàn bộ chủ thế giới không có người nào là đường cảnh đối thủ thế nhưng tại chủ thế giới bên ngoài còn có chư thiên bản giới tại những thế giới kêu bên trong có tầng tầng lớp lớp cường giả còn có rất nhiều cường giả là đường cảnh căn bản đều không thể với tới đại năng nói không chừng chỉ là một ánh mắt đều có thể đem hắn tùy tiện biểu sát điều này cũng làm cho đường cảnh biết mình bây giờ thực lực vẫn là quá mức nhỏ yếu nhất định phải phải tiếp tục cố gắng h a n g hái tu luyện để chính mình trở thành chân chính ngang dọc hoàn vũ cường giả chỉ có dạng này hắn mới sẽ không trở thành trong mắt người khác sâu kiến chỉ có dạng này hắn mới sẽ không bị người khác tùy ý quyết định tương lai vận mệnh đ ư ờ n g cảnh biết chỉ có trở thành c ư ơ n g giả mới có thể chân chính nắm giữ thuộc về mình vận mệnh hai người chiến đấu để tất cả người vây xem đều mở rộng tầm mắt thân là nửa bức chủ thần bọn họ thế mà không biết ngang nhau cảnh giới giác tỉnh giả thực lực lại có thể đạt tới trình độ kinh khủng như vậy đây là bọn họ xa xa không bằng vì vậy liền có người cảm t h ắ n nói nếu như không phải là bởi vì biết hai người đều là nửa bức chủ thần ta còn tưởng rằng bọn họ là vĩ đại chủ thần cường giả n g h e xong bốn trăm chín mươi bảy lời này người xung quanh n ộ n nhịp gật đầu đồng ý dù sao nếu như là người khác bọn họ có lẽ còn lơ đến có thể mã lợi khắc tại toàn bộ trung tâm thế giới đều rất nổi danh phải biết mã lợi khắc có thể không chỉ một lần chiến thắng quá chân chính chủ thần cường giả mặc dù nói nửa b ư ớ c chủ thần lực lượng liền tính làm sao cường đại cũng không có cách nào đánh giết chủ thần thế nhưng có khả năng đánh bại chủ thần đã là vô cùng huy hoàng chiến tích tại toàn bộ trung tâm thế giới mấy ngàn nước tuế nguyệt đến nay có khả năng lấy nửa bức chủ thần cảnh giới chiến thắng chân chính chủ thần cường giả từ xưa đến nay đều không có bao nhiêu người rất có thể mỗi quá một t h ư năm mới có thể xuất hiện dạng này một cái kinh tài tuyệt d i ễ m thiên tài chương 1122, t h i ê n tài giao thủ ngang nhau chiến đấu chương 1122, t h i ê n tài giao thủ ngang nhau chiến đấu đây là những người khác xa xa đều không đạt tới thiên phú bất quá càng làm mọi người ngoài ý muốn chính là chủ thế giới là một cái bừa bãi vô danh thế giới mặc dù đã từng là siêu h ạ n g thế giới có thể cái kia cũng không biết là bao nhiêu kỷ nguyên chuyện lúc trước cùng hiện tại chủ thế giới hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào dạng này một cái thế giới trước đây không lâu vẫn là một cái trung đẳng thế giới kết quả bởi vì đường cảnh quan hệ thành cao đẳng thế giới vừa mới trở thành cao đẳng thế giới thế mà liền xuất hiện giống đường cảnh dạng này thiên tài cái này để trung tâm thế giới các cường giả toàn bộ đều tâm phục khẩu phục nguyên bản rất nhiều người đều còn không nguyện ý thần phục với đường cảnh cảm thấy đường cảnh sở dĩ có thể ngăn chặn bọn họ hoàn toàn là bởi vì chủ thần phân thân tồn tại nhưng bây giờ tất cả mọi người thay đổi ý nghĩ bởi vì đường cảnh bản thân ưu tú để mọi người cảm thấy liền tính thật thành đường cảnh thù hạ hình như cũng không có gì lớn dù sao ở trung tâm thế giới bọn họ chính là không nhận chào đón nửa bước chủ thần bởi vì nếu như được coi trọng lời nói liền sẽ không đem bọn họ phái đến chủ thế giới tới làm phá o hôi có thể nói cái này một nhóm chúng thần g á n g lâm trừ mã lợi khắc bên ngoài những người khác tại những cái kia cao cao tại thượng trí cao thần trong mắt đều chẳng qua là phá o hôi mà thôi chỉ có mã lợi khắc mới thật sự là đến cướp đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm quân chủ lực từ điểm này cũng có thể thấy được trung tâm thế giới có ba đại trí cao thần thế lực muốn tranh đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm có thể trừ chúng thần điện bên ngoài mặt khác hai cái trí cao thần dưới tay cũng không có như cùng mã lợi khắc đồng dạng kinh tài tuyệt diễm nửa bức chủ thần bất quá cái này cũng rất bình thường giống mã lợi khắp dạng này thiên tài trong thiên tài có thể là rất không dễ dàng xuất hiện trên cơ bản có thể nói mã lợi khắp tương lai thành tựu chú định một mảnh q u a m ì n h nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn là rất có thể trở thành chúng thần điện chân chính nắm quyền lực hạnh tâm cao tầng đương nhiên bởi vì đối phương vận khí không tốt đi tới chủ thế giới còn bị đường cảnh phát hiện như vậy đường cảnh tự nhiên sẽ không để dạng này một cái ưu tú thiên tài một lần nữa trở lại trung tâm thế giới đường cảnh sở dĩ sẽ làm ra dạng này lựa chọn chủ yếu có hai cái nguyên nhân thứ nhất chính là mã lợi khắp thiên phú xác thực rất tốt để đường cảnh lên lòng yêu tài muốn để đối phương cam tâm tình nguyện trở thành thủ hạ của mình đương nhiên đây là lý tưởng dưới trạng thái kết quả một điểm khác bởi vì mã lợi khắc thiên phú quá tốt rồi một khi thả hổ về rừng nói không chừng đợi đến nhiều năm về sau chủ thế giới bên này lại sẽ xuất hiện một cái t r í cao thần định nhân đ ư ờ n g cảnh tự nhiên không có khả năng để mã lợi khắc đứng tại chủ thế giới mặt đối lập nếu như không có biện pháp ca m nguyện trở thành thủ hạ của mình đ ư ờ n g cảnh thậm chí cũng cần cân nhắc hạ sách nhưng nếu là thật như thế đương cảnh liền sẽ sử dụng lĩnh hàng cổ tò a mà xù ca mị c ư ép để mã lợi khắc trở thành thủ hạ của mình bất quá tất cả tại có c h u y ể n cơ phía trước hắn hay là không muốn h ỏ n g bét đá như vậy một cái tốt tu luyện người kế tụ hai người chiến đấu đã tiến vào gây cấn giai đoạn trên cơ bản có thể nói là người này cũng không làm gì được người kia dù sao mã lợi khắc am hiểu nhất chính là tinh thần năng lực kết quả đường cảnh tinh thần năng lực không một chút nào so hắn yếu đương nhiên mã lợi khắc sở dĩ có thể trở thành nửa bước chủ thần đệ nhất n h â n tìm cũng không phải là nói hắn cũng chỉ có chút bản lanh này và không mà nói hắn cũng không có cách nào trở thành toàn bộ trung tâm thế giới có thiên phú nhất thiên tài rất nhanh mã lợi khắc rất thưởng thức nhìn xem đường cảnh không sai n g ư ơ i thật rất ưu tú nếu như chúng ta đều là trung tâm thế giới sinh linh khẳng định sẽ trở thành bằng hữu chương một một r ă m hai mươi ba đường cảnh đại khí đưa tặng thượng vị chủ thần phân thân chương một một r ă m hai mươi ba đường cảnh đại khí đưa tặng thượng vị chủ thần phân thân dù sao hai người hiện tại đứng tại mặt đối lập r i ê n g phần mình đại biểu cho thế giới khác nhau đường cảnh đại biểu cho chủ thế giới mã lợi khắc thì là đại biểu cho trung tâm thế giới hai thế giới giáp tình giả, đều muốn tranh đoạt siêu hạm thế giới hạch tâm tại cái này hết lợi thật lớn trước mặt bọn họ đương nhiên không có cách nào trở thành bằng hữu chỉ có thể là định nhân nghe vậy đường cảnh nhưng là nói ra chỉ cần ngươi trở thành thủ hạ của ta chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu ngươi vì cái gì không suy nghĩ một chút đâu nghe xong lời này mã lợi khắc chỉ là lắc đầu chim c h ô n biết chọn cây mà đâu muốn để ta trở thành thủ hạ của ngươi ngươi có khả năng bốn trăm chín mươi bảy cho ta cái gì nghe đến đ ố i phương lời nói đường cảnh cười nói như vậy ngươi muốn cái gì nếu như nói ngươi muốn trở thành trí cao thần vậy liền quá khó xử người nghe xong lời này mã lợi khắc cũng cười ta đương nhiên không có như vậy lòng tham mặc dù ta muốn trở thành trí cao thần còn không có ngây thơ đến cho rằng ngươi sẽ cho ta như vậy lớn cơ duyên hai người đều rõ ràng chính mình cũng là không thể nào đem tới tay siêu hạng thế giới hoạch tâm giao cho người khác dù sao đó mới là lớn nhất cơ duyên nếu quả thật có người làm như vậy bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy đối phương là một đướng ốc cùng lúc đó đường cảnh nghiêm túc cân nhắc một phen liền nói nếu như ngươi nguyện ý trở thành thủ hạ của ta ta có thể vì ngươi luyện chế ra một bộ thượng vị chủ thần phân thân có thể nói đường cảnh lời nói để ở đây tất cả mọi người sợ ngây người bọn họ lúc đầu cho rằng đường cảnh có thể có được hai cái hạ vị chủ thần phân thân đều đã là cực kỳ nghịch thiên vật khí có thể hiện tại bọn hắn nghe đến cái gì đường cảnh lại còn nói hắn còn có thể luyện chế ra thượng vị chủ thần phân thân cái này thật sự là để người không dám tin đây quả thực là thiên đại dụ hoặc đối với ở đây tất cả nửa bước chủ thần đến nói chứ đường cảnh cùng mã lợi khác bên ngoài những người khác liền tính chỉ có một cái hạ vị chủ thần phân thân cả người địa vị cũng có thể sẽ phát sinh lật trời che thay đổi dù sao dưới chủ thần đều là sâu kiến câu nói này cũng không phải là lời nói dối mà là lời nói thật nhất là ở trung tâm thế giới thiên thần cảnh giới kỳ thật liền cùng người bình thường địa vị không có gì khác biệt đến mức cảnh giới còn chưa tới thiên thần cảnh giới người ở trung tâm thế giới liền cơ bản nhân quyền đều không có chỉ có trở thành chủ thần cương giả mới có thể ở trung tâm thế giới có một chỗ cắm rủi cái này đủ để thấy một cái chủ thần phân thân trọng yếu bao nhiêu thú chi đường cảnh nói hứa hẹn đi ra còn không chỉ là bình thường nhất hạ vị chủ thần phân thân mà là một cái thượng vị chủ thần phân thân phải biết chủ thần cùng chủ thần địa vị cũng là tồn tại ngày đêm khác biệt hạ vị chủ thần tại chủ thần bên trong là địa vị yếu nhất Mà chung chủ vị dù sao liền tính thực lực của hắn bây giờ có khả năng đánh bại hạ vị chủ thần có thể tại thượng vị chủ thần trước mặt cũng không có chút sức chống cực nào nếu như đường cảnh thật có thể cho hắn một cái thượng vị chủ thần phân thân hắn khẳng định sẽ kích động đến không cách nào ngủ bất quá hắn lại hoài nghi đường cảnh nói lời này tính chân thực bởi vì đường cảnh hiện tại bày ra hai cái phân thân đều chỉ là hạ vị chủ thần phân thân chương một nghìn một trăm hai mươi b ố trước mặt mọi người mở ra luân hồi xạ gì g ẳ n g chương một nghìn một trăm hai mươi b ố trước mặt mọi người mở ra luân hồi xạ gì g ẳ n g hắn cũng không có đem lên vị chủ thần phân thân bày ra cho nên nói mã lợi khắc trong lòng đang hoài nghi đường cảnh có phải là tại cố ý lắc lư chính mình hiện tại ngoài miệng nói thật dễ nghe chờ phía sau chính mình thật trở thành đối phương thủ h ạ khẳng định sẽ lập tức lật mặt không nhận người đồng thời mã lợi khắc còn biết một khi chính mình thành đường cảnh thủ h ạ đối phương khẳng định sẽ có biện pháp để chính mình không có cách nào phản bội bởi như vậy l i ê n tính cuối cùng đường cảnh lừa gạt chính mình mã lợi khắc cũng không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng có thể nói mã lợi khắc chính là một cái cực kỳ t ỉ n h táo người trong mắt hắn chỉ có lợi ích không có tình cảm chỉ cần có thể để hắn thu hoạch đại lượng lợi ích như vậy ai cũng có thể trở thành hắn chủ nhân chính là bởi vì biết điểm này đường cảnh mới không giống lúc trước thuyết phục tiểu ân như thế cùng đối phương nói lý tưởng mà là trực tiếp dùng một bộ thượng v ị chủ thần phân thân xem như thẻ đánh bạc rất hiển nhiên cho dù là mã lợi khắc cũng không có cách nào ngăn cản to lớn như vậy dù hoặc đương nhiên đường cảnh sở dĩ nguyện ý cho mã lợi khắc một bộ thượng v ị chủ thần phân thân cũng là có chính mình suy tính đầu tiên đường cảnh nắm giữ chúa tể cấp bậc phân thân đương nhiên không sợ mã lợi khắc nắm giữ thượng v ị chủ thần phân thân về sau liền sẽ lập tức phản bội dù sao chỉ cần so với đối phương lợi hại như vậy mã lợi khắc vĩnh viễn cũng không có cách nào n h ả nhót thứ nhỉ đó chính là nếu như đường cảnh cho mã lợi khắc phân thân thực lực quá mức nhỏ yếu đối phương khẳng định liền sẽ không động tâm bởi vì mã lợi k h ắ c thực lực bản thân liền đạt tới có thể đánh bại hạ vị chủ thần trình độ nếu như chỉ cấp đối phương hạ vị chủ thần phân thân mã lợi k h ắ c khẳng định sẽ chẳng thèm nó tới đến mức trung vị chủ thần phân thân đối mã lợi k h ắ c đến nói trợ giúp cũng không lớn dù sao mã lợi k h ắ c thực lực bây giờ mặc dù không thể đánh bại trung vị chủ thần có thể đối mặt trung vị chủ thần hắn cũng có thể thông d o n g rời đi cho nên nói mã lợi k h ắ c đối trung vị chủ thần phân thân cũng không phải quá cần chỉ có thượng vị chủ thần phân thân mới có thể để hắn không cách nào cự tuyệt người có biện pháp nào có thể chứng minh chính mình thật nắm giữ thượng vị chủ thần phân thân sao mã lợi khắc trần c h ờ nhìn hướng đường cảnh có thể nói hắn hiện tại ở vào tiến thối lưỡng nan tình trạng đã muốn thu hoạch được thượng vị chủ thần phân thân lại hoài nghi đường cảnh có khả năng hay không cầm ra được đương nhiên chứng minh biện pháp rất đơn giản đó chính là đường cảnh thật để chính mình thượng vị chủ thần phân thân xuất hiện cầu hoa tươi không như vậy mã lợi khắc liền sẽ không hoài nghi bất quá đường cảnh cũng không có trực tiếp làm như vậy hắn vung tay lên liền từ h ư không bên trong đem một tên nửa bước chủ thần lôi đi ra c không, không vì vậy nửa bức hắn ủ t h liền nhìn hướng mọi người ta biết các ngươi có rất nhiều người có thể cũng không phải là thật nguyện ý thần phục với ta bất quá ta có biện pháp thay đổi những ngày đau đầu tư tưởng để các ngươi không thể không thần phục nói xong mọi người liền thấy đường cảnh trên trán xuất hiện một cái tinh hồng con mắt con mắt này cùng còn lại con mắt khác biệt để ngươi một cái nhìn liền biết tuyệt đối vô cùng kỳ lạ đồng thời tại cái này trên ánh mắt còn có rất nhiều câu ngọc rất hiển nhiên đường cảnh đã mở ra hắn luân hồi xạ gì đẳng hắn vừa bắt đầu kế hoạch chính là muốn dùng lĩnh hàng cổ tỏ ả mã s ụ ca mi kinh sợ tất cả nửa bức chủ thần mới chương 1125, l ạ i lần nữa phát động lĩnh hàng cổ tỏ ả mã s ụ ca mi chương 1125, l ạ i lần nữa phát động lĩnh hàng cổ tỏ ả mã sù ca mi Để bọn họ biết, họ nếu như không t â một phục phục khẩu Amasukami. ngày mắt cái kia nửa bức chủ thần từ nguyên lai dãy r u a phản kháng về sau dần dần thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn thậm chí trực tiếp vì trên mặt đất kêu đường cảnh gọi là chủ nhân gặp tình hình này ở đây mọi người khiếp sợ bà phần bọn họ không nghĩ tới đường cảnh thế mà còn có khủng bố như vậy năng lực cái này thật sự là quá đáng sợ dù sao chỉ cần là bất kỳ một cái nào người tự do bọn họ cũng không nguyện ý bị như vậy khống chế tinh thần nếu như chỉ là khống chế bọn họ tự do thân thể bọn họ nội tâm sẽ còn tiếp tục phản kháng thậm chí sẽ còn sinh ra hy vọng muốn thoát đi khống chế có thể là nếu như ngay cả tinh thần đều bị khống chế vậy liền căn bản không có bất kỳ biện pháp nào dù sao một khi tinh thần bị khống chế liền tư tưởng đều sẽ phát sinh thay đổi bọn họ liền vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi đường cảnh má chảo giờ k h ắ c này mọi người cuối cùng phát hiện đường cảnh nguyên lai là đáng sợ như vậy c ư g i ả cùng bọn họ vốn là muốn voi căn bản khác biệt có thể nói đây chính là đường cảnh chỗ thi triển ra thủ đoạn nếu như hắn vừa bắt đầu liền bày tỏ hiện quá mức đáng sợ rất nhiều người có thể đều cảm thấy hắn là thị huyết ác ma nói không chừng ở đây đến nửa bức chủ thần có một bộ phận lớn đều muốn liều chết phản kháng bởi vì bọn họ cảm thấy trở thành thị huyết ác ma thủ hạn g khẳng định không có, có kết quả gì tốt cho nên chỉ có thể đi phản kháng liền tính liều mạng cũng sẽ không tiếp chính là bởi vì như vậy đường cảnh vừa bắt đầu mới hiện ra chính mình nhân từ một mặt khắp nơi cho bọn họ cơ hội nhưng dạng này cũng có cái không tốt hậu quả đó chính là rất nhiều người không đem đường cảnh coi như một chuyện cho là hắn rất tốt qua loa cho nên nói đường cảnh mới sẽ phát động lĩnh h à n g cổ tỏa a mà sủ ca mi làm cho tất cả mọi người đều biết rõ qua loa kết cục của hắn sẽ đáng sợ đến c ỡ nào đối với rất nhiều người mà nói nếu là tinh thần bị k h ô n g chế đó là so tử vong còn muốn đáng sợ gặp phải bọn họ đương nhiên không muốn trở thành người khác khôi lỗi giờ khác này rất nhiều người đều cam tâm tình nguyện thần phục dù sao liền tính bọn họ không nghĩ thần phục cũng không được cùng hắn liền tư tưởng cũng không có không bằng còn duy trì tự thân thanh tỉnh như vậy bọn họ cũng có thể tại đường cảnh dưới tay kiếm miếng cơm ăn cùng lúc đó trừ mã lợi k h ắ c bên ngoài tất cả nửa bức chủ thần lập tức quỳ trên mặt đất hướng đường cảnh biểu đạt vui lòng phục tùng gặp tình hình này đường cảnh hài lòng cười hôm nay hắn thu hoạch thực sự là làm cho người rất vui mừng duy nhất một lần liền thu h o c h thực sự là làm ư ờ i t vui mừng duy nhất m ầ n thu h ạ c h thực sự là làm cho người r t vui mừng duy nhất một lần c h trọn vẹn năm mươi vạn nửa bức chủ thần thủ hạn kể từ đó đường cảnh muốn chế tạo c h ú n g thần quốc độ trên cơ bản đã nắm giữ thành hình có thể nếu là lúc trước đường cảnh muốn chế tạo trúng thần, thần, thần cũng hoàn toàn không đáng chú ý nhưng bây giờ kiểu châu gia nhập năm mươi vạn nửa bức chủ thần như vậy đ là i là mặc dù nói mã lợi khắc đối với chính mình có chút lòng tin thế nhưng loại này sự tình hắn không dám đi n cược dù sao bạn nhất thất bại không những thân thể mất đi tự do liền linh hồn cũng không có tự do đây là hắn tuyệt đối không muốn đi mạo hiểm sau chương một nghìn một trăm hai mươi sáu mã lợi khắc thần phục h ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi sáu mã lợi khắc thần p h ụ nguyên bản mã lợi khắc còn không muốn trở thành đường cảnh thủ hạ nhưng bây giờ hắn nội tâm ý nghĩ cũng tại lạng yên không tiếng động biến hóa có thể nói đây chính là sử dụng cường đại lực lượng k i n h sợ mang đến tốt đẹp hiệu quả cùng lúc đó đường cảnh liền cười nhìn hướng mã lợi khắc ngươi yên tâm chỉ cần nguyên nguyện ý trở thành thủ hạ của ta ta vừa vẫn đáp ứng ngươi thượng vị chủ thần phân thân tuyệt đối sẽ không lỡ lời nói xong đường cảnh tâm niệm vừa động ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái mới phân thân tại nhìn đến hai mươi b ố cái này vật chất phân thân thời điểm ở đây tất cả nửa bước chủ thần toàn bộ đều nín thở bởi vì đường cảnh cái này phân thân chính là thượng vị chủ thần phân thân chỗ thả ra huy áp để rất hơn nửa bước chủ thần đều đứng không yên bọn họ cuối cùng biết nguyên lai đường cảnh vừa bắt đầu liền giữ lại thực lực bọn họ tại đường cảnh tiên sinh trước mặt liền là chân chính tôn kép n ạ n nhép từ vừa mới bắt đầu liền thành trò cười bởi vì vô luận bọn họ làm sao phép lối vô luận bọn họ làm sao phản kháng căn bản không có cách nào chạy trốn được đường cảnh tiên sinh ma trường có thể nói từ khi đường cảnh thượng bị chủ thần phân thân xuất hiện tất cả đến nửa bức chủ thần đối đường cảnh càng thêm tâm phục khẩu phục bọn họ cảm thấy có dạng này một vị cường đại chủ nhân hình như cũng rất tốt dù sao cái này thế giới là hiện thực cường giả sẽ chỉ hướng càng thêm phi bảy tiểu lư bảy hào chín bốn lư sáu bảy một năm phát năm bảy sáu bài phát cường đại người thân p h ụ mà đường cảnh hiện tại liền hiện ra thực lực kinh khủng như thế đồng thời làm mọi người phát hiện đường cảnh thế mà chỉ là một thiếu niên là chân chính người trẻ tuổi mà không phải dựa vào năng lực đặc thù duy trì tuổi trẻ khuôn mặt lúc bọn họ liền càng thêm k i ế p sợ dù sao cái này đủ để chứng minh đường cảnh thiên phú đã khủng bố đến để người khó mà với tới tình trạng bởi vì liền xem như mã lợi khắc trung tâm thế giới nửa bước chủ thần đệ nhất thiên tài hắn cũng có mấy ngàn tuổi có thể đường cảnh lại rất trẻ trung cái này làm cho tất cả mọi người cũng không dám nhỏ nhìn chủ nhân của mình cảm thấy hắn sau này tiền đồ tiền đồ bất khả hà l ư ợ n g đương nhiên bọn họ nhưng thật ra là hiểu lầm đường cảnh bởi vì đường cảnh theo đạo lý đến nói kỳ thật không hề rất trẻ trung bởi vì hắn tại bản long thế giới tu luyện hơn hai nghìn năm thuế nguyện dựa theo trên lý luận đ ế nói hắn hẳn là cũng có hơn hai ngàn tuổi cũng không phải thật sự là thiếu niên bất quá điểm này đường cảnh liền n ư ờ i cùng bọn họ giải thích dù sao mọi người đối với chính mình có phổ tổ sống cũng không tệ bởi vì đi theo một vị rất có thiên phú lão đại bọn họ đều sẽ cảm thấy tương lai có hy vọng liền không dễ dàng đi làm ra phản bội cử động đương nhiên dù cho mọi người biết đường cảnh có hơn hai ngàn tuổi vẫn như cũ sẽ cảm thấy đường cảnh kinh tài tuyệt diễm dù sao muốn từ một người bình thường từng bước một tu luyện tới nửa bước chủ thần cảnh giới đồng thời thực lực cường đại đến liền chủ thần đều có thể không để mắt đây là khó khăn dường nào a trừ phi là những cái kia trời sinh t r ù n g tộc tại trong bụng mẹ liền nắm giữ cực kỳ thực lực cường đại năm trăm sau khi thành niên càng l à đạt tới thiên thần cảnh giới thậm chí là nửa b ư ớ c chủ thần cảnh giới k h ô n g bố như vậy t r ù n g tộc lúc tu luyện mới có thể giống như cưỡi tên lửa đồng dạng tăng cao tu vi có thể đường cảnh nhưng là một người bình thường đây là tất cả mọi người rất rõ ràng sự thật đương nhiên thượng tiên là công bằng những cái kia đặc thù t r ù n g tộc mặc dù tại vừa bắt đầu tiến bộ rất nhanh nhưng bọn họ muốn trở thành chủ thần nhưng là cực kỳ khó khăn thật giống như tại lôi thần dị tộc khoảng chừng hai trăm vị thiên thần cảnh giới có thể từ khi bọn họ chủ thần vẫn lạc về sau liền không còn xuất hiện mới chủ thần cũng là bởi vì bọn họ tiền kỳ đột phá rất dễ dàng thậm chí rất một cách tự nhiên liền trở thành chân thần thiên thần chương 1127, h ế t nhóc con rất nhanh có thể đi tinh thần biến thế giới chương một n h r ă m hai m ư hết nhóc con rất nhanh có thể đi tinh thần biến thế giới cho nên điều này dẫn đến bọn họ muốn đột phá chủ thần sẽ do、so、người bình thường khó khăn gấp trăm ngàn lần tại nhìn đến thượng vị chủ thần phân thân nháy mắt mã lợi khắp đồng dạng cảm thấy chính mình không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt trở thành đường cảnh thủ h ạ vì vậy hắn lập tức quỳ một chân trên đất đối đường cảnh nói ra đường cảnh tiên sinh về sau ta chính là ngươi người đường cảnh thật cao hứng đem mã lợi khắc đỡ lên rất tốt có ngươi dạng này thủ hạ cũng là vinh hạnh của ta bất quá hứa hẹn cho ngươi thượng vị chủ thần phân thân ta còn cần tiêu phí một đoạn thời gian đi luyện chế ngươi cần kiên nhận chờ đợi nghe nói như thế mã lợi khắc không nghi ngờ gì dù sao nếu như một cái thượng vị chủ thần phân thân rất dễ dàng liền có thể luyện chế ra tới hắn ngược lại sẽ cảm thấy đường cảnh là tại lửa gạt hắn hiện tại đường cảnh nói như vậy ngược lại là hoàn toàn hợp tình hợp lý đương nhiên đường cảnh muốn luyện chế một bộ vật chất phân thân kỳ thật cũng không có khó khăn như vậy có lẽ tại một lúc bắt đầu tốc độ của hắn rất chậm có thể theo hắn luyện được mười cái phân thân điều này dẫn đến hắn hiện tại đã rất thuần t h ụ mấu chốt là trong tay hắn không có thượng v ị chủ thần cách thậm chí liền một cái hạ vị chủ thần cách cũng không có hắn nhất định phải lại đi quáy giày lâm lôi làm cho đối phương cho chính mình một cái thượng v ị chủ thần cách cho nên khẳng định liền không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem mã lợi khắc muốn thượng v ị chủ thần phân thân cho đối phương nhìn thấy tất cả mọi người thần phục chính mình đường cảnh liền chuẩn bị mang theo đại gia rời đi bắc cực đại lục dù sao nơi này vẫn là rất lạnh cho dù đối với thần cấp c ư ờ n g giả đến nói căn bản không sợ cái k i a một điểm nhiệt độ bất quá đường cảnh vẫn là càng hy vọng sinh hoạt tại nhiệt độ thích hợp hoàn cảnh đây đại khái là hắn thuộc về phổ thông nhân loại sau cùng kiên trì đương nhiên tại trở về quá trình bên trong đường cảnh cũng nhận đến hết nhóc con tới tới l u i l u i thông tin bất quá lần này hết nhóc con đi lại là bình thường thế giới cho nên có thể đủ mang về vật phẩm đối hiện nay đường cảnh đến nói cũng không có tác dụng rất lớn bất quá đường cảnh cũng không để ý bởi vì hắn biết theo hiện tại chính mình thực lực tăng lên đã càng ngày càng không cần dựa vào hết nhóc con đương nhiên cái này không hề đại biểu hết nhóc con tồn tại liền không trọng yếu đường cảnh trong tay hiện tại còn có hai cái quần y t r ụ một cái là vĩnh sinh thế giới quần y t r ụ một cái là tinh thần biến thế giới quần y t r ụ đường cảnh biết chính mình về sau trở nên càng thêm cường đại sớm muộn cũng có một ngày cần để cho hết nhóc con tiến vào cái này hai thế giới đường cảnh đoán chừng đợi đến chính mình b ả n thể đột phá đến chủ thành cảnh giới về sau hết nhóc con liền có thể miễn cưỡng đi tinh thần biến thế giới bất quá muốn để hết nhóc con đi vĩnh sinh thế giới đường cảnh thực lực còn muốn không ngừng cố gắng đương nhiên đường cảnh đối với chính mình vẫn là rất có lòng tin bởi vì chỉ cần có thể thu hoạch được siêu hạng thế giới hạch tâm như vậy hắn là đủ nắm giữ đột phá đến trí cao thần tiềm lực nghĩ tới đây đường cảnh liền đối mã lợi khắc hỏi một đôi mã lợi khắc người biết liên quan tới siêu hạng thế giới hạch tâm thông tin sao ta kỳ thật biết rõ đồng thời không rõ ràng lắm có rất nhiều bí mật thiên long láo nhân đều cũng không có nói cho ta nghe nói như thế mã lợi khắc mới rốt cuộc minh mạch nguyên lai đường cảnh cùng tiên long láo nhân quan hệ rất vi diệu tận bất quá suy nghĩ một chút cũng là như thế nếu như nói đường cảnh thực lực không đủ xuất chúng như vậy đối phương chỉ có thể bị thiên long lão nhân khống chế trở thành thiên long lão nhân thủ hạng tất cả đều cần nghe thiên long lão nhân mệnh lệnh mà không có cách nào làm ra tự do quyết sách có thể rất hiển nhiên nhìn thấy hôm nay đường cảnh sở tác sở vi chương một nghìn một trăm hai mươi tám liên quan tới siêu hạng thế giới hạch tâm bí mật chương một nghìn một trăm hai mươi tám liên quan tới siêu hạng thế giới hạch tâm bí mật mã lợi khắc liền biết đường cảnh tuyệt đối không phải là chịu làm kẻ d ư ớ i nhân vật không có thể trở thành thiên long lão nhân thủ hạng kể từ đó giữa hai người liền tạo thành cạnh tranh quan hệ nghĩ tới đây mã lợi khắc trong lòng liền càng cao hứng nếu như đường cảnh cùng thiên long lão nhân là hoàn toàn cùng một bọn mã lợi khắc trong lòng vẫn còn có chút không cao hứng dù sao muốn trở thành lao đại của hắn khẳng định không thể chịu làm kẻ dưới chịu nhất định phải trở thành chư thiên vạn giới nhất là tồn tại cường đại mặc dù bây giờ đường cảnh còn không có thực lực kia thế nhưng mã lợi khắc tin tưởng lấy đường cảnh thiên phú và tiềm lực sớm muộn cũng có một ngày sẽ xưng bá toàn bộ chư thiên vạn giới nói không chừng đến lúc đó còn có thể cùng chúng thần chi chủ a môn giao thủ đương nhiên mã lợi k ắ c rất rõ ràng chúng thần chi chủ a môn cường đại là người bình thường đều không thể định nổi nếu như nói là người khác chỉ gặp qua chúng thần chi chủ a mùn uy năm trăm tên thế nhưng lại chưa từng gặp qua hắn xuất thủ mà tại nơi có nửa bước chủ thần bên trong mã lợi khắc là một cái duy nhất từng trải qua chúng thần chi chủ a mùn xuất thủ đối phương cường đại tuyệt đối là thâm nhập nhân tâm tại một lúc bắt đầu mã lợi khắc cho rằng cái này thế giới không có bất kỳ người nào có cơ hội trở thành chúng thần chi chủ a mùn đối thủ bất quá tại nhìn đến đường cảnh về sau mã lợi khắc mới thay đổi ý nghĩ của mình chính mình cái này lao đại mặc dù bây giờ còn chưa cường đại nhưng lại như vậy có thiên phú như vậy để người kinh diễm nói không chừng đợi đến tương lai đường cảnh thật đúng là nắm giữ siêu v i ệ trí t cao thần lực lượng dù sao muốn đánh bại chúng thần chi chủ ạ mùn đầu tiên điều kiện thứ nhất nhất định phải nắm giữ siêu v i ệ trí t cao thần cường đại lực lượng nếu như nói vẫn là tại trí cao thần cảnh giới vĩnh viễn liền không có cách nào chiến thắng cao hơn chính mình cảnh giới định nhân đây là thuộc về quy tắc đẳng cấp hạn chế bởi vì đến chủ thần bên trên cảnh giới kỳ thật so sánh thực lực chủ yếu chính là nhìn quy tắc đẳng cấp mạnh yếu đẳng cấp càng cao thì thực lực càng mạnh đẳng cấp càng thấp thì thực lực càng yếu cũng chính bởi vì vậy muốn đánh bại chúng thần chi chủ ạ mùn chỉ là trí cao thần cảnh giới đó là căn bản liền không khả năng mặc dù nói thiên long lão nhân đã từng cũng là trung tâm thế giới một cái truyền kỳ thế nhưng bởi vì hắn lúc trước bị chúng thần chi trụ ả mùn đánh bại dẫn đến cảnh giới rơi xuống kinh lịch nhiều như thế tuế y nguyệt thiên long lão nhân kỳ thật đã thối lui ra khỏi trung tâm thế giới đại vũ đại l i ê n tính hắn về sau có cơ hội khôi phục thực lực cũng không có khả năng bay về đ ỉ n h phòng trở thành l ậ t tay thành mây trở tay thành mưa nhân vật đương nhiên hiện tại có đường cảnh tại mã lợi khắc cảm thấy thiên long lão nhân muốn cấp đoạt siêu hạng thế giới h ạ c tâm khả năng cơ hồ là không lúc này mã lợi khắc liền đối đường cảnh nói ra đường cảnh tiên sinh liên quan tới siêu hạng thế giới hạch tâm bí mật ta mặc dù biết một điểm có thể lại cũng không có bao nhiêu dù sao mã lợi k h ắ c mặc dù tại nửa bức chủ thần cảnh giới liền nắm giữ hạ vị chủ thần thực lực có thể nói xem như là cực kỳ ưu tú thiên tài nhưng nói cho cùng hắn cũng chỉ là một cái nửa bức chủ thần trung tâm thế giới đẳng cấp sông nghiêm bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp mặc dù tương lai là chúng thần điện hạch tâm mà dù sao còn không có đạt tới chủ thần cảnh giới cho nên nói hiện tại mã lợi khác đối với rất nhiều hạch tâm bí mật đồng thời không rõ ràng lắm sẽ chỉ biết một cái đại khái chỉ có thể nói là so bình thường đến nửa bước chủ thần phải biết nhiều nghe vậy đường cảnh cũng không để ý không sao ta biết ngươi khó xử chỗ chỉ cần ngươi nguyện ý đem chính mình biết thông tin nói cho ta l i ề n tốt đường cảnh cũng không phải là một cái lòng t h a m người t r ư ớ c 1129, một tháng sau siêu hạng thế giới hạch tâm sắp hiện ra đời t r ư ớ c 1129, một tháng sau siêu hạng thế giới hạch tâm sắp hiện ra đời t r ư ớ c 1129, một tháng sau siêu hạng thế giới hạch tâm sắp hiện ra đời sở dĩ mã lợi khắc có khả năng để cho hắn sử dụng cũng là bởi vì hiện tại mã lợi khắc còn không có thực sự trở thành chúng thần điện cao tầng cho nên muốn thu mua mã lợi khắc vẫn là rất dễ dàng một khi mã lợi khắc thật thành chúng thần điện hạch tâm cao tầng như vậy đường cảnh muốn làm cho đối phương trở thành thủ hạ của mình gần như là không thể nào đối với bất kỳ một cái nào tổ chức thế lực đ ể n ó i nếu như ngay cả hạch tâm cao tầng đều không trung thành lời nói vậy cái này thế lực liền giống như đồng nát s ắ t vụ đồng dạng không có chút nào lực ứng tụ tự nhiên không thành tài được mà chúng thần điện xem như trung tâm thế giới tối cường đại thế lực bên trong hạch tâm cao tầng tự nhiên là không có cách nào bị thu mua đối với điểm này đường cảnh là lòng dạ biết rõ hắn thậm chí hoài nghi chúng thần chi chủ ạ mùn thậm chí có cường đại thủ đoạn để hắn những cái kia hạch tâm thành viên căn bản không dám phản bội chỉ có dạng này mới có thể chứng minh chúng thần điện trí cao vô thượng đương nhiên những này đều cùng đường cảnh không có quan hệ dù sao mã lợi khắc còn chưa trở thành chúng thần điện hạch tâm cao tầng cho nên nói cũng liền không lo lắng trên người hắn sẽ có chúng thần chi chủ ạ mùn thủ đoạn khi nghe đến đường cảnh cũng không ngại về sau mã lợi khắc liền đem liên quan tới siêu hạm thế giới hạch tâm có liên quan thông tin nói ra đương nhiên những tin tức này chỉ là đại khái nói siêu hạm thế giới hạch tâm tạo thành nguyên nhân còn có sắp sẽ vào lúc nào xuất hiện này ngược lại là để đường cảnh rất bất ngờ bởi vì siêu hạng thế giới hạch tâm xuất hiện thời gian liền tại một tháng về sau nghĩ tới đây đường cảnh liền cười nói ra như thế tin tức trọng yếu thiên long lão nhân thế mà không có nói cho ta quả nhiên hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có tin tưởng ta nghe nói như thế mã lợi khắc đồng d ạ ả m nhẹ từ đầu mặc dù thiên long lão nhân cùng ta không phải người cùng một thời đại bất qua chúng thần chi chủ hạ mụn đã từng ở ngay trước mặt ta đánh giá quá đối phương nghe xong lời này đường cảnh liền hứng thú vì vậy hắn liền hỏi mã lợi khắc chúng thần chi chủ a mùn đến cùng là thế nào đánh giá thiên long lão nhân đ ư ờ n g cảnh tiên sinh đặt câu hỏi mã lợi khắc tự nhiên sẽ không cố ý thừa nước đục thả câu chúng thần chi chủ a mùn nói qua thiên long lão nhân chính là một cái đang nghi ngờ hắn là sẽ không tin tưởng bất luận người nào ngay vậy đ ư ờ n g cảnh thậm chí không có cảm thấy có chút ngoài ý muốn dù sao từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không có tin tưởng quá thiên long lão nhân giữa song phương căn bản chính là ở vào các loại t í n h tế bên trong mặc dù là quan hệ hợp tác thế nhưng đều có chỗ giữ lại cầu hoa tươi không thiên long lão nhân giữ lại Hắn hạng thế hạch liên quan biết bí tới siêu giới tâm mật, rõ mà đương ờ n cảnh thì là giữ lại tự thân nắm giữ hết nhóc con tổ tại, cùng với hiện tại còn nắm giữ chúa tể cấp bậc phân thân g giữ giữ giữ chúa cấp bậc thì hết tự tổ tại, tại tể mật. là lại với bí đ ư nhiên đường cảnh hiện tại biết bởi vì lúc trước tại mã lợi khắc bản nhân trước mặt cho thấy thượng vị chủ thần phân thân tồn tại đoán chừng hiện tại đã bị thiên long lão nhân phát hiện không không mặc dù thiên long lão nhân không có cách nào rời đi kiểu châu có thể đây chỉ là đại biểu bản thể của hắn không có cách nào rời đi nhưng không hề bày tỏ nói thiên long lão nhân phân thân hoặc là thủ đoạn khác không thể phát giác được k i u châu bên ngoài tình huống mà đối với đường cảnh nhất cử nhất động thiên lão người vẫn luôn rất quan tâm đối với điểm này đường cảnh bản nhân cũng là biết được cũng chính bởi vì vậy hắn mới chưa từng có tin tưởng quá thiên long lão nhân dù sao có câu nói tốt gọi là dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người bầu trời lao nhân đã muốn cùng hợp tác với mình lại không tin tưởng mình đường cảnh lại làm sao lại tin tưởng đối phương đâu bất quá dạng này cũng tốt nguyên bản đường cảnh cảm thấy mình muốn cướp đoạt siêu hạng thế giới h a y tâm còn có một chút ngượng ngùng mới Thiên long láo Nhân không Long Láo dù á phát m mệnh mặt. hiện Thiên Long láo Nhân thể tại Có c Láo n chính mình cũng không phải là thẳng thắn g phải phía đối đại là sao u nhiều hắn không như gánh liền nặng có vậy t r n lòng.、Tất、nhiên chủ thế giới xuất hiện g giới Tất thế xuất chủ siêu hạng thế giới hạch tâm, tâm cuối h h mình í n cùng h thế giới rốt cuộc có khả năng hoa rơi vào nhà nào liền đường cảnh bản nhân cũng là không rõ ràng kỳ thật so với trung tâm thế giới giáng lâm thần cấp cường giả đường cảnh càng cần hơn kiên kỵ thì là thiên long lão nhân có lẽ tại thiên long lão nhân nơi đó cũng là ý tưởng giống nhau không sai kỳ thật hiện tại thiên long lão nhân chính là nghĩ như vậy hãn nguyên bản cảm thấy đường cảnh chỉ là một cái có thiên phú hậu bối có thể cuối cùng chỉ là thiên thần cảnh giới muốn đột phá đến chủ thần còn không biết muốn bao nhiêu tuyến nguyện cho nên mới lựa chọn cố ý lợi dụng đường cảnh làm cho đối phương s u n g phong đối phó chúng thần giáng lâm như vậy thiên long lão nhân liền có thể không nộp h í một mình một tốt cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi cướp đoạt siêu hạng thế giới h ạ c tâm sau đó khôi phục chính mình cấp chín chi cao thần thực lực có thể nói cái này bản tính đánh thực sự là quá vang dội nếu như là người bình thường khẳng định sẽ bị thiên long lão nhân tính kế gắt gao căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng biện pháp bất quá ai kêu thiên long lão nhân muốn tính kế người là đường cảnh đâu đường cảnh cũng không phải quả hầm mềm tùy tiện người nào đều có thể tùy tiện đi bóp thiên long lão nhân rất hiển nhiên liền tại đường cảnh trên thân thất bại thậm chí hiện tại thiên long lão nhân đều rất hối hận tương đối hối hận cảm thấy chính mình không nên đi cùng đường cảnh giao tiếp bởi vì đường cảnh thực lực tăng lên thực sự là quá nhanh thiên long lão nhân vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến đường cảnh thời điểm đối phương chỉ có thiên thần trung kỳ tu vi có thể theo một đoạn thời gian đi qua đường cảnh thực lực trực tiếp biến thành thiên thần cực hạ thậm chí trở thành nửa bức chủ thần mặc dù ở trong đó cũng có thiên long lão nhân trợ giúp có thể hắn chẳng qua là sợ hai đường cảnh thực lực không đủ để đối mặt chúng thần giáng lâm có thể lại không nghĩ rằng đường cảnh thực lực tăng lên xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn có loại để thiên long lão nhân căn bản không có cách nào đi k h ô n g chế cảm giác chân chính để thiên long lão nhân sinh ra cảm giác nguy cơ nguyên nhân chính là đường cảnh nắm giữ vật chất phân thân nếu như nói đường cảnh chỉ là nắm giữ hai cái hạ vị chủ thần phân thân thiên long lão nhân mặc dù rất kiếm kỵ nhưng đồng thời không để vào mắt dù sao thiên long lão nhân bản thân thực lực mặc dù có chỗ nga xuống có thể cuối cùng cũng là chúa t ể cấp thực lực cực kỳ cường đại l i ê n xem như đối mặt đồng dạng chúa t ể đều có lòng tin có khả năng chiến thắng có thể là đường cảnh tại hiện ra hai cái hạ vị chủ thần phân thân sau đó cũng nói cho thiên long lão nhân hắn chỉ có hai cái này phân thân kết quả đây tại cúng mã lợi khắc chiến đấu bên trong đường cảnh xuất hiện thượng vị chủ thần phân thân cái này liền để thiên long lão nhân không thể không trận địa sẵn sàng dù sao tại đường cảnh giải thích bên trong hắn chỉ có hai cái hạ vị chủ thần phân thân hiện tại xuất hiện thượng vị chủ thần phân thân cái này liền nói rõ đường cảnh căn bản liền không có đ ố i hắn nói thực ba chấm không lời nói tự nhiên để thiên lão người lòng nóng như lửa đốt thậm chí đều đang hoài nghi đường cảnh có phải là còn có càng thêm cường đại chủ thần phân thân cũng chính bởi vì vậy thiên long lão nhân hiện tại đối đường cảnh không có bất kỳ cái gì hợp tác tâm tư có thể là hắn lại không dám t ù tiện đối đường cảnh xuất thủ bởi vì đường cảnh thực sự là ẩn tàn quá sâu có thể vụ t r ộ n có rất nhiều con bài chưa lật cái này để thiên long lão nhân trong lòng không chắc bạn nhất đường cảnh so hắn còn muốn cường đại kêu chương một nghìn một trăm ba mươi mốt to lớn gia tâm, tâm cướp đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm ý nghĩ như vậy thiên long lão nhân nói không chừng cuối cùng chỉ có thể lấy g i c h ú t mà múc nước công gia tràng thậm chí liền cái mạng nhỏ của mình đều muốn vứt bỏ hiện tại thiên long lão nhân cảm thấy chính mình duy nhất có ưu thế đó chính là đối mặt đường cảnh tin tức kém dù sao đường cảnh đối siêu hạng thế giới hạch tâm tồn tại căn bản hoàn toàn không biết gì cả mà thiên long lão nhân thì là biết được rõ rõ ràng ràng bất quá rất đáng tiếc tất cả những thứ này đều tại mã lợi khắp nói cho đường cảnh thông tin bên trong biến thành tan thành mây khói hiện tại đường cảnh tại biết liên quan tới siêu hạng thế giới hạch tâm nhất hai mươi bốn tháng sau mới có thể xuất hiện phía sau tại tin tức hắn đã sẽ không bị thiên long lão nhân kiềm chế cái m ũ i đi nha đương nhiên tại cùng chi tiết phương diện khẳng định là không bằng thiên long lão nhân biết rõ nhiều có thể nhiều khi liên quan tới siêu hạng thế giới hạch tâm bí mật đường cảnh cũng không cần biết rõ ràng như vậy hắn chỉ cần biết cao đẳng thế giới hạch tâm lúc nào tồn tại sau đó tự tay đi cướp đoạt là được rồi dù sao thiên long lão nhân bản thể căn bản không có cách nào rời đi kiểu châu chỉ cần siêu hạng thế giới hạch tâm không xuất hiện tại kiểu châu như vậy đường cảnh muốn có được khả năng là xa xa phải lớn tại thiên long lão nhân điểm này cũng coi là đường cảnh một cái ưu thế bất quá đường cảnh có chút hoài nghi thiên long lão nhân bản thể không có cách nào rời đi kiểu châu thông tin không nhất định hết sức chính xác có lẽ tại giới đại bộ phận tình huống thiên long lão nhân đúng là không có cách nào rời đi k i u châu chưa chắc đã nói được đối phương có bí pháp gì đây có thể để chính mình bản thể trong thời gian ngắn rời đi cựu châu l i n h đất tại chủ thế giới bất kỳ chỗ nào tùy ý hoành hành đối với cái này đường cảnh cảm thấy cũng là có khả năng thậm chí hắn cảm thấy chính mình còn cần làm tốt đề phòng đương nhiên tất cả những thứ này đều ở chỗ đường cảnh nắm giữ chúa tể cùng phân thân con bài chưa lật nếu như nói hắn không có cường đại con bài chưa lật liền tính tiên long lão nhân bản thể chỉ có thể rời đi cựu châu một khắp đồng hồ đường cảnh cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi n g ă n cản dù sao một khi thực lực của hai bên tranh lệch quá xa bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cùng chiến thuật mưu lược đều là không có tác dụng may mắn đường cảnh có bản long thế giới lâm lôi trợ giúp hiện tại cũng không tính là thế đơn lập b ạ c được đến mã lợi khắc cho chính mình thông tin đường cảnh mượn phần chân thành nói ra thật sự là cảm ơn ngươi mã lợi khắc ta sẽ mau chóng đem đáp ứng ngươi thượng vị chủ thần phân thân giao cho ngươi nghe nói như thế mã lợi khắc k ỳ thật trong lòng cũng là rất cao hứng bởi vì hắn xác định đường cảnh cùng thiên long lão nhân thật không phải cùng một bọn giữa song phương ngày sau khả năng sẽ trở thành đ g h ệ nhân đây mới là mã lợi khắc hy vọng nhất kết quả thú chi đường cảnh còn đáp ứng muốn trước thời hạn đem lên vị chủ thần p â n thân giao cho chính mình đây cũng là mã lợi khắc mong lợi nhất bất quá hắn vẫn là vô cùng thận trọng nói ra không sao ta rất rõ ràng muốn chế tạo thượng vị chủ thần phân thân khẳng định không dễ dàng chỉ cần ngươi có khả năng tại một năm năm trăm linh ba bên trong giao cho ta là được rồi nghe đến mã lợi khắc nói như vậy đường cảnh liền càng không lo lắng dù sao bởi vì đường cảnh có thể tùy thời đi bàn long thế giới đồng thời hai thế giới trên lệnh thời gian mười phần to lớn điều này dẫn đến đường cảnh có thể tại bàn long thế giới chờ rất nhiều năm hoàn toàn không cần lo lắng chủ thế giới bên này trong vòng một năm không có cách nào bàn giao cho mã lợi khắc thượng vị chủ thần p â n thân đương nhiên bởi vì đường cảnh khoảng thời gian này quá mức máy dày lâm lôi cho nên nói hắn quyết định qua mấy ngày lại đi bàn lòng thế giới bằng không mà nói liền lộ ra trọn người ghét mặc dù đường cảnh cùng lâm lôi quan hệ rất không tệ giữa song phương còn có hết nhóc con cái này một mối liên hệ bài trương một nghìn một trăm ba mươi hai năm mươi vạn nửa bước thiên thần gia nhập kiểu châu trương một nghìn một trăm ba mươi hai năm mươi vạn nửa bước thiên thần gia nhập kiểu châu có thể nói song phương tuyệt đối coi là mạc nịch chi giao thế nhưng đường cảnh cũng biết chính mình đi bàn lòng thế giới mỗi lần tìm lâm lôi đều là làm cho đối phương trợ giúp tự mình chế tác chủ thần cách nếu như một mực phiền phức đối phương vậy khẳng định là ngượng ù n g may mắn b ố i bối thích gắn dị thú thị khô đ ư ờ n g cảnh mỗi lần lúc trở về đều sẽ mang lên đại lượng dị thú thị t khô cái này liền để lâm lôi cũng không để ý là đ ư ờ n g cảnh luyện chế chủ thần cách dù sao lâm lôi cùng b ố i bối ở giữa là thuộc về so thân huynh đệ còn muốn thân quan hệ đ ư ờ n g cảnh có khả năng cho bọn họ mang đến vui vẻ lâm lôi tự nhiên cũng là đặc biệt cảm kích g i a song phương bằng hữu quan hệ liền sẽ càng ngày càng vững chắc rất nhanh năm mươi vạn nửa b ư ớ thiên thần về tới cựu châu lĩnh đất gặp tình hình này cựu châu giác tỉnh giả đều sợ ngây người bọn họ thậm chí cho rằng đám này nửa bức chủ thần đánh lên cựu châu cái này để bọn họ cảm thấy có chút sợ hãi cùng lúc đó đường cảnh liền đối với bọn họ thông tin liên hệ lao sư các ngươi không cần sợ hãi những n à y nửa bức chủ thần hiện tại đã trở thành cựu châu một thành viên hắn cùng ta bọn họ là cùng một bọn nghe nói như thế cựu châu giác tỉnh giả đều một mặt không thể tin bất quá bọn họ rất nhanh liền tiếp thu sự thật này nếu như là những người khác nói cho bọn họ năm mươi vạn nửa bức chủ thần được thành công thu phục bọn họ khẳng định là đánh chết đều không thể tin được nhưng bây giờ nói cho bọn họ tin tức này người là đường cảnh chiến thần là không gì làm không được đường cảnh chiến thần là có thể sáng tạo kỳ tích đường cảnh chiến thần tất cả mọi người cảm thấy tất cả những thứ này tựa hồ không có gì lớn bởi vì không có bất kỳ cái gì sự tình là đường cảnh chiến thần làm không được tại tiếp nhận tin tức này về sau tất cả mọi người xôi chào dù sao đường cảnh chiến thần vừa ra tay liền thu phục năm mươi vạn nửa bước thiên thần cái này thật sự là một cái tin tức quan trọng tuyệt đối là cựu châu đại hỷ sự thần thiên lâm chấn kinh đến mức há hôm ổm không hổ là ngươi quả nhiên luôn có thể sáng tạo kỳ tích mặc dù bây giờ thẩm thiên lâm cùng mọi người đồng dạng k i ế p sợ thế nhưng hắn s o đ ạ i g i a muốn tốt một điểm chủ nếu là bởi vì hắn cùng đường cảnh quan hệ người thân nhất cũng sớm đã tập mãi thành thói quen có thể cho dù là tập mãi thành thói quen cũng không có khả năng tâm như chỉ thủy bất quá đường cảnh lại cười nói chúng ta cần đem cựu châu trụ sở bí mật làm lớn, lớn ra không phải vậy căn bản là ở không dưới dù sao mặc dù đoạn thời gian trước cựu châu trụ sở bí mật cũng tiến hành qua mở rộng nhưng chủ yếu là đem phòng họp làm lớn ra có khả năng tiếp nhận một trăm vạn thần cấp cường giả tiến bảo dù cho lần này có năm mươi vạn nửa bức chủ thần gia nhập cựu châu phòng họp cũng không cần một lần nữa mở rộng nghe nói như thế một bên triệu thiên sách cười gật đầu đương nhiên có lẽ dạng này khẳng định muốn mở rộng lý quân cùng thịnh được vũ đồng dạng không có bất kỳ cái gì ý kiến đúng vậy à hiện tại bọn hắn vậy mà trở thành cựu châu một thành viên đó chính là chúng ta đồng bạn không sai đối đồng bạn chúng ta đều là rất có kiên nhẫn nghe nói như thế đường cảnh sau l ư n g năm mươi vạn nửa bức chủ thần toàn bộ đều n h i ệ t lệ nên bánh mắt cảm thấy rất cảm động dù sao bọn họ xem như thần cấp cừng giả muốn nghe đến thì thẩm vẫn là rất dễ dàng l i ê n tính khoảng cách khoảng cách mấy bằng i ả m chỉ cần có ý đều có thể nghe đến thì thầm bây giờ nghe cựu châu giáp tình giả c ư nhiên như thế thiện đ á i bọn họ tôn cái này thật sự là làm bọn hắn không tưởng tượng nổi dù sao bọn họ mặc dù thành đường cảnh thủ hạ đều là bởi vì đường cảnh cường đại để bọn họ bức bách bất đắc dĩ đành phải lựa chọn đầu hàng tương đương nói bọn họ chính là tù nhân nguyên bản mọi người còn cho là bọn họ muốn nuốt đến trong đại lao nói chương một nghìn một trăm ba mươi ba ký kết chủ thần khế ước chương một nghìn một trăm ba mươi ba ký kết chủ thần k ế ước thật không nghĩ đến thế mà lập tức liền thành cựu châu một thành viên cái này để rất nhiều người đều tại trong đáy lòng sinh thể nhất định muốn là cựu châu làm công hiến đương nhiên đường cảnh cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng bọn họ cho cười cái này năm mươi vạn người liền tính tuyệt đại bộ phận người là thật muốn trở thành thủ hạ của hắn có thể trong đó một phần nhỏ có tâm tư khác người tại to lớn cơ số phía dưới số lượng cũng không ít đường cảnh làm sao có thể tùy ý đám người này tự do tự tại không cho bọn họ bất luận cái gì c h ó i b ụ ộ c đâu cho nên nói đường cảnh liền lợi dụng chính mình vật chất chủ thần phân thân định ra chủ thần k ế ước năm trăm linh ba những người này chỉ có ký c á c chủ thần k ế ước mới xem như chính mình chân chính thủ hạng mà khế ước nội dung chủ yếu là đối đường cảnh tuyệt đối thần phục còn có chính là không thể phản bội cựu châu không thể cùng cựu châu giác tỉnh giả tự giết lẫn nhau không thể tổn thương cựu châu những cái kia dân chúng vô tội đương nhiên đối với đường cảnh chủ thần khế ước tuyệt đại bộ phận nửa bước chủ thần không chút do dự lập tức liền ký kết xuống dù sao bọn họ là thật muốn thần phục đường cảnh khế ước nội dung đồng thời không có, có bất kỳ không ổn nào làm địa phương bọn họ đương nhiên không có khả năng tự tuyệt còn có một phần nhỏ người mặc dù trong lòng do dự cũng không muốn muốn ký khế ước nhưng bọn hắn cũng biết hiện tại là tên tại trên dây không phát không được nếu như bọn họ không nghĩ ký khế ước đó không phải là chứng minh bọn họ không phải thật muốn thần phục đường cảnh sao đến lúc đó bọn họ đối mặt hạ tràng tuyệt đối sẽ vô cùng mãnh liệt cho nên nói đang không ngừng đang do dự bọn họ cuối cùng vẫn là cúi đầu đường cảnh thực lực thực sự là khiến người khó mà phản kháng bọn họ căn bản không có lựa chọn quyền lợi h ú ố n g chi bọn họ sớm tại vừa bắt đầu liền đã đầu hàng làm sao có thể còn giống những người đánh lén kia đồng dạng có c ố t khí cho nên nói bọn họ ký chủ thần khế ước thực đã thành không thể nghi ngờ sự thật đối với cái này đường cảnh thì là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ dù sao không có kim cương chui không ôm đồ s ứ sống nếu như hắn không có khả năng để mọi người vui lòng phục tùng không phản bội chính mình năng lực lại thế nào dám như thế đại thú bút để mọi người trở thành thủ hạ của mình mặc dù có một câu nói rất có đạo lý dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người thế nhưng nếu như có thể có hoàn toàn để thủ hạ của mình không phản bội phương pháp đường cảnh cũng là không ngại đi sử dụng thúng chi liền i ự u châu giác tỉnh giả đều ký kết quá đường cảnh cho bọn họ chủ thần kế ước so với những n à y ngoại lai nửa bước thiên thần t i ể u châu giáp tỉnh g i ả tuyệt đối là người một nhà nhưng bọn họ vẫn như cũ cam tâm tình nguyện ký kết khế ước đường cảnh lại làm sao lại cho trung tâm thế giới g á n g lâm nửa bức chủ thần đặc quyền đâu cùng lúc đó thẩm thiên lâm liền tựa như nói dỡn nói ra ngươi nhưng không thể lại tăng thêm nhân viên nếu không chúng ta trụ sở bí mật trực tiếp liền bại lộ đương nhiên thẩm thiên lâm nói lời này cũng không phải là thật không cho đường cảnh thu phục mới thủ hạn g mà là một trò đùa lời nói dù sao trụ sở bí mật chỉ có, có khả năng bí ẩn tồn tại mới sẽ không bị người khác phát hiện mà bây giờ trụ sở bí mật duy nhất một lần liền gia nhập năm mươi vạn nửa bức chủ thần có thể nói đã hoàn toàn để cái này một cái khu vực đạt tới trạng thái báo hòa nói không chừng sẽ rất khó bảo trì thần bí khăn che mặt ngay vậy đường cảnh bất đắc dĩ nói ra liền tính lần sau ta muốn tiếp tục tuyển nhận thủ hạng cũng không có khả năng có hôm nay cơ hội như vậy mà còn đối với thần cấp cường giả đến nói trụ sở bí mật kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa dù sao chủ thế giới cũng không phải là một cái rất lớn thế giới liền xem như một cái chân thần chỉ cần tiêu phi đầy đủ thời gian chương một nghìn một trăm ba mươi bốn nhóm thứ ba chúng thần gián lâm tất cả đều là chủ thần chương một nghìn một trăm ba mươi b ố nhóm thứ ba chúng thần giáng lâm tất cả đều là chủ thần đều có thể đem toàn bộ chủ thế giới quét hình một lần thiên thần cùng chủ thần liền càng thêm dễ dàng lấy tốc độ nhanh nhất quét hình toàn bộ chủ thế giới đồng thời nhóm thứ hai chủ thần giáng lâm kỳ thật trung tâm thế giới đã là trả giá cực lớn mục t í c h năm mươi vạn nửa b ư ớ c chủ thần gãy kích thành cát trung tâm thế giới cũng không có khả năng tiếp tục phái ra nửa b ư ớ c chủ thần nếu như còn có nhóm thứ ba chúng thần giáng lâm đi tới chủ thế giới khẳng định đều là chân chính chủ thần cường giả năm mươi vạn nửa bức chủ thần cấp cường giả giáng lâm chủ thế giới đều đổ súng sông x u ố n biển không co tóe lên một kia b ằ nước Liên t í cho t dù là chúng c thần điện cũng chủ c thần, không có năm mươi vạn chủ thần cường giả cho nên đến lúc đó liền tính phát sinh chúng thần giáng lâm tình huống có thể nhiều lắm là chỉ có hai chữ số muốn vượt qua ba chữ số khả năng cũng không lớn mà còn tất nhiên có thể để chủ thần đến đến chủ thế giới khẳng định so với số lượng càng thêm coi trọng chất lượng bởi vì nhỏ yếu chủ thần căn bản không có cách nào giải quyết chủ thế giới bên này bất kỳ tình huống gì dù sao mã lợi khắc mặc dù chỉ là một cái nửa bước chủ thần có thể hắn lại nắm giữ có khả năng chiến thắng hạ vị chủ thần sức chiến đấu cái này liền nói rõ dù cho nhóm thứ ba chúng thần giáng lâm phái ra hạ vị chủ thần cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tối thiểu cũng phải là trung vị chủ thần thậm chí là thượng vị chủ thần đương nhiên tốt nhất tình huống khẳng định là điều động chúa tể cấp bậc chủ thần c ầ giả bởi vì trung tâm thế giới ba thế lực lớn khẳng định đều rõ ràng chủ thế giới bên này có thể là tồn tại thiên long láo nhân mà thiên long láo nhân mặc dù bây giờ tu vi không còn lúc trước phong quang vẫn như trước nắm giữ chúa tể cấp bậc sức chiến đấu nghĩ tới đây đường cảnh cũng quyết định tạm thời không cùng thiên long láo nhân mật mặt cụ thể muốn nhìn ngày sau chủ thế giới bên này phát triển nếu như nói trung tâm thế giới phái ra chủ thần cường giả thực lực không hề cường đại như vậy đường cảnh chính mình là có thể giải quyết căn bản không có thiên long láo nhân bất luận cái gì ra sân cơ hội nhưng nếu là trung tâm thế giới bên kia cũng phái ra chúa tể cấp bậc cường giả như vậy đường cảnh ngược lại là có thể để thiên long láo nhân trở thành tay chân cầu hoa tươi không bởi vì hắn tin tưởng thiên long láo nhân tuyệt đối không khả năng không có bất kỳ thủ đoạn nào đối phương khẳng định ẩ n giấu đi rất nhiều con bài chưa lật nói không chừng sẽ trở thời khắc quan trọng nhất c ư ờ n g thế xuất h ủ bất quá đường cảnh phân tích trung tâm thế giới trí cao thần khẳng định cũng có thể đoán được thiên long láo nhân tâm tư nếu như không phải đường cảnh đúng tay trong đó giữa song phương khẳng định muốn đấu khó phân thắng bại không đương nhiên bởi vì hiện tại đường cảnh tồn tại cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi người chỉ có thể là hắn đường cảnh đã đem hai bên sức chiến đấu tính tế do rõ rằng r ằ n g sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội mà nghe đến đường cảnh các loại chiến thuật phân tích về sau mới vừa bận thần phục mã lợi khác trong lòng là hoàn toàn chịu p h ụ hắn thế mới biết nguyên lai lão đại của mình tư nhân như thế có mưu lược không những sức chiến đấu đặc biệt cường đại mà còn trí tuệ cũng không cho nhỏ đẹp là những người khác xa x a không bằng vừa nghĩ tới mình có thể đi theo dạng này lão đại mã lợi khác đã cảm thấy trở thành đường cảnh thủ hạ không một chút nào thua thiệt thậm chí là vận khí của hắn mà còn thành đường cảnh thủ hạ hắn còn có thể thu hoạch được thượng vị chủ thần phân thân cái này để mã lợi khắc càng thêm kích động mới chương một nghìn một trăm ba mươi lăm ban cho thiếu ân trung vị chủ thần phân thân chương một nghìn một trăm ba mươi lăm ban cho thiếu ân trung vị chủ thần phân thân đương nhiên tại biết mã lợi khắc thế mà thu được đường cảnh lợi hứa có thể được đến một cái thượng vị chủ thần phân thân lúc thiếu ân trong lòng là có chút khó chịu dù sao hắn đi theo đường cảnh sau lưng cái gì cũng không có gặp tình hình này đường cảnh liền an ủi nói ra mặc dù ta không có cách nào tiếp tục cho ngươi thượng vị chủ thần phân thân bất quá ta đến lúc đó có thể cho ngươi một cái trung vị chủ thần phân phi lư phát nói bậy Hào, chín bốn lư. sáu nhỏ bảy lư một năm năm bài bảy phi sáu và i nhỏ dạy thì nghe xong lời này thiếu ân lập tức liền cảm kích nhìn hướng đường cảnh hắn không nghĩ tới lao đại của mình như vậy khéo hiểu lòng người mặc dù hắn vừa vặn đúng là có một ít thất lạc nhưng hắn biết mình không thể đủ lòng tham thật không nghĩ đến đường cảnh tại phát hiện tâm tình của hắn biến hóa sau khi không nói hai lời trực tiếp liền hứa hẹn cho ra trung b ị chủ thần phân thân cái này thật sự là quá mức khiến người cảm giác vui mừng đương nhiên thiếu ân cũng là một cái thỏa mãn thường nhạc người có khả năng có trung vị chủ thần phân thân đã đầy đủ tốt hắn sẽ không tiếp tục si tâm học t ư ợ n g muốn thu hoạch được thượng vị chủ thần phân thân dù sao tiêu ân là thật cam tâm tình nguyện đi theo đường cảnh sau lưng hắn không giống mã lợi khắc theo đội cường đại lực lượng cho nên nói dù cho đường cảnh chỉ là cho hắn hạ vị chủ thần phân thân tiêu ân cũng tuyệt đối sẽ không có câu đoán h ậ n nào bất quá đường cảnh làm sao lại nghiêm khắc thủ hạ của mình đâu có thể có được trung vị chủ thần phân thân đ ố i tiêu ân đến nói chính là niềm vui ngoài ý muốn đương nhiên bị đường cảnh dùng lĩnh hàng cổ to à mà xù cả mỹ không chế nửa bước chủ thần liền không có cơ hội thu hoạch được chủ thần phân thân vô luận là già lam vẫn là m ạ hạng hai người bọn họ kỳ thật bản thân cũng không nguyện ý trở thành đường cảnh thủ h ạ chẳng qua là bị vĩnh h ẳ n g cụ tỏ ạ mà sủ c ả mỹ thay đổi tư tưởng cùng ý chí dạng này người kỳ thật cùng khôi lỗi không có quá lớn khác nhau đường cảnh dĩ nhiên không phải quá mức coi trọng còn có những cái kia tại đường cảnh thực lực cường đại phía dưới mới bị v ộ i vã thần phục hắn nửa bức chủ thần cũng không có tư cách được đến hạ vị chủ thần phân thân nếu như không phải là bởi vì đường cảnh thực lực cường đại hơn bọn hắn bọn họ khẳng định sẽ lập tức tiến hành phản xác hiện tại sở dĩ thay đổi đến đặc biệt trung thực cũng là bởi vì ký c á c chủ thần khế ước dù sao đây chính là chủ thần khế ước liền xem như chủ thần cũng không có khả năng tùy tiện làm trái đám kia nửa bức chủ thần càng không có cơ hội có khả năng phản kháng khế ước lực lượng bọn họ cũng chỉ có thể đủ thành thành thật thật, không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu bởi vì một khi làm trái khế ước sẽ nhận đến thế giới chi lực trừng phạt dù cho bọn họ là nửa bức chủ thần cũng không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng kết quả cuối cùng chỉ có thể là hóa thành bụi phân nhân diện có thể trở thành nửa bức chủ thần c ư ờ n giả g mặc dù có không ít không sợ chết có thể những cái kia người không sợ chết đều đã chết những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn là quan tâm mạng nhỏ mình có chủ t h ầ n khế ước trói buộc bọn họ đương nhiên sẽ một lòng vì cựu châu phân đấu không có khả năng có còn lại tâm tư cũng không dám có ý nghĩ khác mọi người ở đây vừa nói vừa cười đồng thời đường cảnh trong đầu vang lên cái k i a mười phần khiến người cảm thấy quen thuộc thanh em nhắc nhở hết nhóc con gửi trở về lữ hành bức ảnh có hay không lập tức xem xét ngay vậy đường cảnh liền biết hết nhóc con lần trước cùng với lần trước nữa đi thế giới đều rất bình thường có thể nói thật để hết nhóc con cảm thấy rất tự ti ba không bởi vì hết nhóc con vẫn luôn đem đường cảnh trở thành phụ thân của mình khẳng định hy vọng cho phụ thân của mình mang đến vật hữu dụng có thể kết quả liên tục nhiều lần hết nhóc con đều không có mang về cái gì vật phẩm hữu dụng đây đối với hết nhóc con đến nói quả thực là vô cùng nhục nhã cho nên khoảng thời gian này hết nhóc con tuyệt đối xem như là cực kỳ chăm chỉ liền muốn đi một cái cao đẳng thế giới cho đường cảnh mang đến vật phẩm hữu dụng t r ư ớ c 1136, hết nhóc con bị đánh lén sử dụng thời không hồi phục d ư t ệ t r ư ớ c 1136, hết nhóc con bị đánh lén sử dụng thời không hồi phục d ư t ệ ể bất quá rất đáng tiếc nhìn thấy hết nhóc con gửi về bức ảnh nội dung đường cảnh liền biết hết nhóc con lần này lại không có cơ hội bởi vì hết nhóc con lần này đi thế giới lại là một cái rất bình thường ạ nỉm i thế giới thậm chí cái này ạ nỉm i rất ít lưu ý đường cảnh căn bản cũng không biết rốt cuộc là cái nào ạ nỉm i thế giới bất quá suy nghĩ một chút đường cảnh cũng không phải rất để ý dù sao hết nhóc con đi ạ nỉm i thế giới căn bản là mang không về cái gì v ậ t hữu dụng trừ phi có khả năng vận khí đặc biệt tốt mang về cùng loại tứ hồn chi ngọc hoặc là ghi ổ cụ v ậ t như vậy hai mươi b ố mới có thể sẽ đ ố i đường cảnh lên một chút tác dụng không sai liền xem như tứ hồn chi ngọc thì ậ t tác dụng cũng không phải rất lớn hoàn toàn là bởi vì đường cảnh đặc biệt có sáng tạo năng l ư ợ n g mới đem ghi ổ cụ cùng tứ hồn chi ngọc dung hợp lại cùng nhau tạo thành hoàn toàn mới tứ hồn ghi ổ cụ mới sẽ phát huy tác dụng rất lớn và không mà nói tứ hồn chi ngọc lực lượng đúng là quá yếu nhỏ thô sơ giản lược xem một cái hết nhóc con bức ảnh phát hiện hết nhóc con tất cả mạnh khỏe không có gặp phải bất luận cái gì nguy cơ đường cảnh liền rất yên tâm tắt đi trò chơi bảng sau đó đường cảnh chuẩn bị tiếp tục tu luyện sớm ngày để chính mình bản thể đạt tới nửa bước chủ thần trạng thái đề phong là về sau đột phá đến chủ thần cảnh giới làm chuẩn bị bất quá l i ê n tại đường cảnh cho rằng hết nhóc con bình yên vô sự thời điểm trong đầu của hắn lại vang lên mới thanh â m nhắc nhở hết nhóc con tại thời không trong cái khe gặp phải thần bí lực lượng tập kích có hay không cho hết nhóc con thời không hồi phục dược tề tiến hành điều trị nghe đến cái này thanh â m nhắc nhở đường cảnh vừa bắt đầu là không tin không nghĩ tới hết nhóc con đi tiểu thuyết thế giới đều không có gặp phải nghiêm trọng như vậy nguy cơ lại tại ả nỉm i thế giới gặp phải kinh khủng vạ tơ lụ đây là đường cảnh căn bản là không dám tin có thể là hiện thực chính là như vậy thanh em nhắc nhở là không giả được đ ư ờ n g cảnh đoán chừng rất có thể là ạ niềm thế giới phó b ả n bên ngoài cường giả đối hết nhóc con xuất thủ dù sao mặc dù trò chơi bản thân là cực kỳ cường đại có thể hết nhóc con thực lực nhưng là cùng đường cảnh tích tích tương quan hiện tại hết nhóc con chỉ có thiên thần cực hạn thực lực đúng là chư thiên b ạ n giới bên trong coi là tương đối yếu ớt bất quá đường cảnh không rõ ràng hết nhóc con chỉ là một cái đáng thương ít xanh lại làm sao lại bị thần bí cường giả tập kích đâu chỉ là đường cảnh cũng không dám suy nghĩ quá nhiều vì vậy lập tức trong đầu đồng ý sử dụng thời không hồi phục dược tề tại sử dụng thời không hồi phục dược tề về sau đường cảnh liền thấy trong đầu hình chiếu hình ảnh bên trong hết nhóc con lập tức liền khôi phục bình thường sau đó một cái thuấn di liền trở về lưỡi ở nhà giờ phút này hết nhóc con đã trong phòng ngủ rồi dù sao lần này hết nhóc con thụ thương quá nặng nếu như không ngủ được nghỉ ngơi lời nói là không có cách nào khôi phục như lúc ban đầu đương nhiên đường cảnh cũng rõ ràng nếu như chỉ dựa vào hết nhóc con tự lành năng lực có thể c ò n muốn đến kỷ năm mã nguyệt mới có thể triệt để khôi phục vì vậy hắn liền năm trăm linh bảy lập tức sử dụng cỏ ba lá đối hết nhóc con tiến hành khôi phục nhanh chóng có thể nói có ba lá công năng chính là cực kỳ cường đại bởi vì đường cảnh nhìn đến nội dung bên trong cho dù là hết nhóc con gần như sắp tử vong đều có thể cứu sống càng đừng đề cập chỉ là thụ thương nghiêm trọng h ú n g chi đường cảnh đã trước thời hạn cho hết nhóc con sử dụng thời không hồi phục d ự thể hết nhóc con trên cơ bản đã không có cái gì nghiêm trọng tình huống sau đó lại tiêu phí c ủ a ba lá điều trị hiện tại hết nhóc con trừ hệ vài trạng thái bên ngoài đã không có bất cứ thương t h u gì này ngược lại là để đường cảnh lỏng một khẩu khí dù sao từ khi hắn tu luyện đến nay hết nhóc con là cùng hắn quan hệ người thân nhất đồng bạn sáu chương một nghìn một trăm ba mươi bảy năm mươi vạn nửa b ư ớ c chủ thần học tập hợp lực chi pháp chương một nghìn một trăm ba mươi bảy năm mươi vạn nửa b ư ớ c chủ thần học tập hợp lực chi pháp mà còn hết nhóc con là đường cảnh thực lực tăng lên cũng lập x u ố n g hãn mã công lao mặc dù bây giờ hết nhóc con phát huy tác dụng không có lấy t r ư ớ c như vậy lớn nhưng điều này cũng không thể để đường cảnh coi nhẹ hết nhóc con tồn tại hắn khẳng định là không hy vọng hết nhóc con ra cái gì ngoài ý muốn hai người còn muốn cùng đi hướng chư thiên vạn giới nhất tường giả hàng ngũ nghĩ đến lần này hết nhóc con nhận không nhỏ bị quất đường cảnh lập tức tiêu phí ngũ ngàn vạn cỏ ba lá mua một phần trùng cực s a hoa liền làm chuẩn bị thật tốt khao một cái hết nhóc con để hết nhóc con không muốn mất phương hướng tại bị người đánh lén trong thống khổ sau đó đường cảnh liền không có tiếp tục váy dày hết nhóc con lập tức đóng lại trò chơi bảng cùng lúc đó hắn liền tại suy nghĩ đến tội cùng là ai đang đánh lén hết nhóc con bất quá đây nhất định là không có mặc cho hạ kết quả dù sao không có bất kỳ người nào biết đường cảnh cùng hết nhóc con quan hệ trong đó trừ thế g i i phó bản những cái kia tiểu đồng bọn đường cảnh rất rõ ràng những cái kia tiểu đồng bọn cùng chính mình quan hệ đặc biệt tốt cùng n ít nhóc con quan hệ cũng cực kỳ tốt bọn họ khẳng định là không thể nào bán n ít nhóc con cho nên nói tập kích n ít nhóc con người khẳng định cùng bọn họ không có quan hệ thế nhưng cái này cũng tương tự cùng đường cảnh không có quan hệ bởi vì trừ những cái kia tiểu đồng bọn cũng không có bất kỳ người nào biết đường cảnh cùng n ít nhóc con có chỗ liên quan cái này đã nói lên cũng không phải là chủ thế giới cùng trung tâm thế giới cường giả đối h ế t nhóc con xuất thủ như vậy xem ra tập kích n ít nhóc con người thần bí khẳng định là tùy ý xuất thủ cũng không phải là cùng chính mình có thù cái này liền để đường cảnh đã vui mừng lại cảm thấy phát sầu bởi vì nếu như đối phương cùng chính mình có thủ cho nên mới công kích riết nhóc con như vậy cựu nhân mục tiêu cũng rất dễ dàng khóa chặt nhưng là bây giờ đối phương cùng đường không có thủ chỉ là đơn thuần tập kích riết nhóc con mà c o n rất có thể là tùy ý xuất thủ cũng không phải là tính nhắm vào xuất thủ cái này liền để đường cảnh tìm không được t h ô n g thủ cái này để đường cảnh cũng bày tỏ không thể làm gì dù sao trường hợp này không phải hắn có thể có khả năng giải quyết chỉ hy vọng nết nhóc con có khả năng thay đổi đến cường đại để chính hắn đi báo thủ Thúng chi, hiện tại hết nhóc con còn tại lữ hành nhà đ ư ờ n g cảnh chính là muốn xem đối phương nhật ký đến cùng đắc tội người nào đều không có bất kỳ cái gì cơ hội cho nên nói hắn chỉ có thể q u a n h tay đứng nhìn mà không có cách nào nhúng tay hết nhóc con sự tình đương nhiên k h i thật đường cảnh đối hết nhóc con khoảng thời gian này đi đầu chút thế giới phó bản vẫn là hiểu rất rõ hắn cũng không có phát hiện hết nhóc con đi những thế giới kia có địch nhân cường đại rất có thể cái kia đối hết nhóc con xuất thủ người thân bí cũng không tại thế giới phó bản bên trong cái này lại càng không có biện pháp khóa chặt mục tiêu tất nhiên không có cách nào tính ra kết quả đương c nhiên cũng bởi vì bọn họ đều là nửa bước chủ thần không phải chân chính chủ thần liền tính thực lực có khả năng đạt tới trung vị chủ thần thậm chí là vượt qua trung vị chủ thần sức chiến đấu cấp thế nhưng vẫn không có biện pháp đánh giết chủ thần cực giả bởi vì muốn đánh giết chủ thần liền cần thiết muốn chủ thần đích thân xuất thủ hoặc là s o chủ thần còn muốn cường đại trí cao thần xuất thủ đây chính là quy tắc lực lượng là bất luận kẻ nào cũng không có cách nào đi thay đổi cái này cũng đã nói lên một cái đạo lý dưới chủ thần thật cùng sâu kiến không có khác nhau bởi vì liền tính l ử a bước chủ thần số lượng lại nhiều liên hợp lại sức chiến đấu làm sao cường đại chương 1138, đường cảnh chân chính ị bảo chúa tể cấp phân thân chương một n r ă m ba m ư ơ đường cảnh chân chính ị bảo chúa tể cấp phân thân có thể cuối cùng không có cách nào đối chủ thần tạo thành hủy diệt tính đ ạ kích mà chủ thần nhưng là có thể từng cái đánh tan để nửa bước chủ thần không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng bất quá đường cảnh cũng không để ý điểm này nếu quả thật có chủ thần cường giả giáng lâm đến chủ thế giới như vậy hắn khẳng định sẽ đích thân xuất thủ không có khả năng để cựu châu giác tỉnh giả đi đối phó những chủ thần kia bởi vì dạng này chiến đấu kết quả là không có bất kỳ ý nghĩa gì thúng chi đường cảnh có thật nhiều chủ thần phân thân căn bản không sợ đối mặt xuất hiện tại chủ thế giới chủ thần cường giả thật muốn đánh song phương đến tội cùng là ai thắng ai thua còn chưa thể biết được đồng thời đường cảnh đối với chính mình vẫn là năm trăm linh bảy rất có lòng tin chủ yếu là hắn mười cái vật chất phân thân bên trong còn có một cái chúa tể cấp bậc phân thân đây chính là hắn chân chính ý vào là hắn có khả năng đánh bại người khác sức mạnh đương nhiên nếu như có thể thu hoạch siêu hạng thế giới hạch tâm vậy thì càng tốt hơn bởi vì bởi như vậy bản thể của hắn liền có thể đột phá đến chủ thần cảnh giới đồng thời trong tương lai còn có cơ hội đột phá đến trí cao thần cảnh giới dù sao siêu hạng thế giới hạch tâm lực lượng thực sự là quá to lớn chỉ cần đường cảnh có khả năng liên tục không ngừng hấp thu ngay sau muốn trở thành trí cao thần hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì dù sao liền xem như trí cao thần cường giả một khi hấp thu siêu hạng thế giới hạch tâm đều có thể tăng cao thực lực thống chi đường cảnh hiện tại chỉ có nửa bước chủ thần cảnh giới đương nhiên muốn từ cấp mười trí cao thần đột phá đến càng thêm cường đại cảnh giới chỉ dựa vào siêu hạng thế giới hạch tâm liền không có bất kỳ biện pháp nào b â n g không mà nói nói không chừng chúng thần giáng lâm đ ị c h nhân còn muốn càng thêm liên q u n g cũng liền không vẹn vẹn chỉ là ba cái trí cao thần thế lực tranh đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm này ngược lại là để người đường cảnh đã cảm thấy tiếc lối lại lỏng một khẩu khí sở dĩ tiếc lối đó là bởi vì điều này nói rõ siêu hạng thế giới hạch tâm có khả năng tăng lên lực lượng vẫn như cũng là có hạn cũng không có đạt tới mức độ người t i ê n cảm thấy lòng một khẩu khí chủ yếu cũng là bởi vì cứ như vậy hắn cần thiết phải đối mặt đ ị n h nhân thực lực khẳng định liền không có cường đại như vậy cái này đã là chuyện tốt cũng không phải chuyện tốt giờ phút này ở trung tâm thế giới một đám chủ thần cùng ba vị trí cao thần lại tụ tập ở cùng nhau trên thực tế xem như thần cấp cường giả không cần nghỉ ngơi không cần ăn uống ngủ nghỉ bọn họ một mực tại chỗ này tồn tại thời gian rất lâu liền xem như không n ú c n í c cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với thần minh đến nói cho dù là giống một cái tượng gỗ m ộ t dạng không có bất kỳ cái gì động tác cũng sẽ không có nửa điểm cảm giác khó chịu giờ phút này chúng thần sắc mặt đều khó coi phản phất đã phát sinh cái gì trọng đại biên cố để trái tim của bọn họ tình cảm đều phát sinh v ợ n sóng phải biết đây đối với chủ thần thậm chí trí cao thần đến nói tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy dù sao trở thành thần minh về sau tình cảm ba động cũng sẽ bị áp s u ấ đến cực hạn dưới đại bộ phận tình huống thần minh hoặc chính là m ặ không hề cảm xúc hoặc là chính là trường kỳ bảo trì một cái biểu lộ sẽ rất ít phát sinh tình cảm ba động sẽ không hỉ nộ ai nhạc kinh thường trao đổi có thể tại hôm nay chúng thần đều từ nguyên bản mặt không hề cảm xúc biến thành sắc mặt khó coi nguyên nhân rất đơn giản bọn họ phát hiện tại chủ thế giới năm mươi vạn nửa bức chủ thần bọn họ linh hồn ấn ký thế mà toàn bộ biến mất gặp tình hình này mọi người rất khó tin tưởng cái này năm mươi vạn nửa bức chủ thần bị người khác một chiêu m i ệ u sát rất có thể là bọn họ đã phát sinh làm phản nếu biết rõ đây là trung tâm đệ nhất thế giới lần xuất hiện loại này tình hình tại n à y trước chinh phục chư thiên vạn giới thời điểm có thể xưa nay chưa từng xảy ra quá biến cố như vậy trương một nghìn một trăm ba mươi chín chúng thần chi chủ ạ mùn đáng sợ t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi chín chúng thần chi chủ ạ mùn đáng sợ làm sao có thể để ở đây chúng thần sắc mặt đẹp mắt đâu lúc này cầm đầu một vị người gầy trí cao thần mở miệng thực tế không dám tưởng tượng năm mươi vạn nửa b ư ớ c chủ thần thế mà lại đồng thời phản bội trung tâm thế giới xuất hiện siêu hạng thế giới hạch tâm thế giới bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì tình hình có thể nói ba vị trí cao thần cho tới bây giờ còn không nguyện ý tin tưởng năm mươi vạn nửa b ư ớ c chủ thần thực đã phát sinh làm phản có thể sự thật nhưng là đấm máu để bọn họ không thể không tin tưởng nguyên nhân cũng không phức tạp bởi vì cái này năm mươi vạn nửa bức chủ thần linh hồn ấn ký biến mất là chia làm hai cái đại giai đoạn giai đoạn thứ nhất biến mất nửa bức chủ thần bọn họ tất cả đều là thế lực khắp nơi trung thành nhất tâm phúc về sau qua một đoạn thời gian còn lại nửa bức chủ thần linh hồn ấn ký mới sẽ biến mất rất hiển nhiên những cái kia tâm phúc thủ hạ khẳng định là bị xử lý những người còn lại chắc chắn sẽ không bị xử lý mà là trực tiếp liền làm phản bằng không mà nói bọn họ hẳn là cùng những cái kia tâm phúc thủ hạ cùng nhau tử vong không có khả năng xuất hiện song phương linh hồn ấn ký biến mất thời gian không đúng tình huống vất quá người g â y trí cao thần vẫn là muốn dựa vào lý lẽ biện luận nghe vậy chúng thần điện trí cao thần lắc đầu không rõ ràng có lẽ là thiên long lão nhân xuất thủ dù sao toàn bộ trung tâm thế giới cường giả đều không cho rằng tại chủ thế giới có cái gì thổ dân có khả năng chống lại bọn họ chúng thần giáng lông một cái duy nhất có thể tồn tại đó chính là thiên long lão nhân thiên long lão nhân đã từng là cấp chín trí cao thần đối với mọi người đến nói là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa cho dù hiện tại thiên long lão nhân đã không có đã từng thực lực cường đại có thể là hán vẫn như cũ có được chúa tể cấp bậc định phong thực lực chỉ là một đám nửa bức chủ thần cho dù số lượng có năm mươi vạn nhưng muốn muốn đối phó thiên long lão nhân đó cũng là không có bất kỳ cái gì có thể nghĩ tới đây t r ú n g thần điện trí cao thần liền nghiến răng n g h i ế n lợi dù sao tại cái này bảy nửa bức chủ thần bên trong còn có một cái mã lợi khác phải biết nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mã lợi khác tại đột phá đến chủ thần cảnh giới về sau liền có thể trở thành t r ú n g thần điện cao t h ầ n mặc dù địa vị không bằng trí cao thần nhưng lại so với bình thường chủ thần còn muốn càng thêm tô quý dạng này hạch tâm thành viên thế mà xui như vậy phản đây là chúng thần điện trí cao thần không có cách nào đi tiếp thu thung chi mã lợi khắc đã từng thiếu chút nữa nói chúng thần chi chủ ả mùn đồ đệ mặc dù cuối cùng bỏ lỡ cơ hội này có thể cũng đã nhận được chúng thần chi chủ ả mùn quan tâm hiện tại mã lợi khắc phản bội trung tâm thế giới cái này để vị này trí cao thần làm sao hướng đi chúng thần chi chủ ả mùn bàn giao rất hiển nhiên một khi không có cách nào cho ra lý do hợp lý như vậy liền tính hắn là cao quý trí cao thần cũng có thể sẽ bị trừng phạt dù sao tại chúng thần chi chủ ả mùn trước mặt trí cao thần cũng bất quá chỉ là lâu mỗi mà thôi không đây chính là song p ư ơ n g đẳng cấp trung cực trích lệ liền xem như cấp mười trí cao thần tại chúng thần chi chủ a mùn trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng vừa nghĩ tới chúng thần chi chủ tồn tại chúng thần điện trí cao thần đã cảm thấy toàn thân run lên bất quá đây chẳng qua là thân thể của hắn bản năng phản ứng mà nét mặt của hắn nhưng là tràn đầy thành kính dù sao chúng thần chi chủ đ i danh cũng sớm đã vang vọng toàn bộ chư thiên và giới bất luận cái gì sinh mệnh thấy chúng thần chi chủ a mùn đều muốn quý báy không có bất kỳ người nào có phản kháng ý nghĩ đương nhiên trừ chủ thế giới bởi vì chủ thế giới là không biết chúng thần chi chủ a mùn tồn tại đường cảnh còn hoài nghi d i ệ t thế bàn tay lớn phía sau màn được nhân rất có thể chính là chúng thần chi chủ hạ mùn mới chương 1140, d i ệ t thế bàn tay lớn trần tướng không muốn người biết kế hoạch chương 1140, d i ệ t thế bàn tay lớn trần tướng không muốn người biết kế hoạch mặc dù hắn không có chứng cứ thế nhưng đường cảnh hiện nay cũng chỉ có cái này một cái hoài nghi đối tượng đến tột cùng kết quả sau cùng là đúng hay sai đường cảnh khẳng định không biết có thể trừ cái đó ra hắn cũng không có bất kỳ hoài nghi gì mục tiêu có lẽ cuối cùng phía sau màn hắc thủ vẫn như cũ trốn tại đen nhánh h ắ cám bên trong để người khó mà nắm lấy có thể là đường cảnh biết đây là trước mắt hắn không có cách nào đi đối kháng đ ệ n h nhân thậm chí đường cảnh đều đang hoài nghi ế t nhóc con sợ dĩ bị lén lút tập n g ư ờ i chính là diệt thế bàn tay lớn phía sau chủ nhân nhưng muốn nghĩ đường cảnh lại cảm thấy hẳn không phải là dạng này bởi vì đánh lén ế t nhóc con cờ ư n giả g rất rõ ràng thực lực cũng không có cường đại như vậy dù cho ngăn cách vô tận thời không có thể vẫn không có miểu sát ế t nhóc con cái này đủ để chứng minh thực lực của đối phương tuyệt đối không có cường đại đến mức độ n g ư ờ tiên rất có thể chỉ là một vị chủ thần cờ giả dù sao nếu như là nửa bước chủ thần tuyệt đối không có cái kia năng lực vượt qua thời không xuất thủ cho nên nói đ ư ờ n g cảnh mới loại bỏ tập kích riết nhóc con kẻ đánh lén thân phận là diệt thế bàn tay lớn nguyên nhân dù sao diệt thế bàn tay lớn c h ủ n g bố đó là mọi người đều biết vẹn vẹn chỉ là một trường l i ề n có thể hủy diệt đi một cái cao đẳng thế giới loại này kinh khủng lực lượng tuyệt đối không phải chủ thần cường giả có thể có được đ ư ờ n g cảnh hiện tại đã nắm giữ chủ thần phân thân hơn nữa còn có chúa tể cấp bậc phân thân đối với chủ thần sức chiến đấu đương nhiên là rất rõ ràng liền xem như chúa tể cấp bậc chủ thần cường giả cũng là không có cách không nào là hủy dù i đi ệ t một c á sao liền tính trí cao thần có khả năng hủy diệt cao đẳng thế giới cũng là phải hao phí rất nhiều tâm huyết cùng thời gian có thể là d i ệ t thế bàn tay lớn chỉ một chiều liền có thể hủy diệt đi một cái cao đẳng thế giới đây là trí cao thần căn bản là làm không được l i ê n xem như cấp mười trí cao thần xuất thủ cũng không có cách nào như vậy gọn gàng mà linh hoạt cho nên nói d i ệ t thế bàn tay lớn phía sau tồn tại tu vi đẳng cấp chỉ có một cái khả năng đó chính là siêu việt trí cao thần đây cũng là vì cái gì đường cảnh sẽ đem hoài nghi mục tiêu đặt ở chúng thần chi chủ ạ mùn trên thân dù sao toàn bộ chư thiên vạn giới tu vi tại trí cao thần bên trên tồn tại cũng không có mấy cái mà đường cảnh biết người chỉ có một cái chúng thần chi chủ ạ mùn đến mức cái khác đứng đầu trung cực cường giả đường cảnh hiện nay là không rõ ràng chúng thần chi chủ ạ mùn là diện thế bàn tay lớn khả năng tương đối lớn không hề đại biểu đường cảnh đã cho rằng đây chính là sự thật có lẽ phía sau còn có càng nhiều ẩn tình đây là đường cảnh hiện nay căn bản không có cách nào đi điều tra cho nên nói hắn m ẹ n m ẹ n chỉ là hoài nghi mà thôi căn bản không có ở trong lòng tính ra đáp án chuẩn xác bất quá đường cảnh cũng không để ý dù sao thực lực của hắn bây giờ vẫn là quá yếu nhỏ ít nhất tại trước mắt xem ra vẫn là cố gắng tăng lên chính mình thực lực ba chấm không tương đối trọng yếu liền tính thật muốn tiêu diệt diệt thế bàn tay lớn phía sau chủ nhân hắn cũng nhất định phải có siêu việt trí cao thần sức chiến đấu bằng không mà nói là căn bản không có cách nào đi báo thù đối mặt diện thế bàn tay lớn chỉ có thể là bọ ngựa đấu xe thậm chí đường cảnh đều rất vui mừng d i ệ t thế bàn tay lớn tựa hồ có mục đích đặc biệt đang tiến hành một cái không muốn người biết kế hoạch mới đưa đến chủ thế giới hiện nay đồng thời còn chưa bị hủy diệt chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt chuyển đổi không gian tọa độ chờ đợi mới c h ú n g thần giáng lâm chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt chuyển đổi không gian tọa độ chờ đợi mới c h ú n g thần giáng lâm bị hủy diệt chẳng qua là cái khác thế giới đương nhiên đường cảnh cũng không thể quá mức phớt lờ dù sao d i ệ t thế bàn tay lớn sở tác sở vi khẳng định không phải không có chút ý nghĩa nào phía sau nhất định đều có đủ kiểu mục đích nói không chừng có một ngày chủ thế giới liền sẽ bị đập thủ đồng thời đường cảnh hoài nghi sau cùng chiến trường cũng là tại chủ thế giới bên này chỉ là hiện nay hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi đem tất cả nguy cơ xóa đi chỉ có thể tùy cơ ứ n g biến gặp sao b i ế n vậy cuối cùng vẫn là đường cảnh thực lực quá mức nhỏ yếu nếu như hắn thực lực thay đổi đến cường đại có khả năng không sợ trên thế giới này bất luận kẻ nào như vậy hắn liền có thể bảo vệ cẩn thận mình muốn thủ hộ tất cả liền có thể để cựu châu vạn ra đèn vĩnh viễn hai mươi b ố tiếp tục kéo dài đương nhiên giờ khắc này ở trung tâm thế giới c h ú nói g nghe chúng thần trò kết thúc thần chuyện chưa chỉ thần còn điện n cao trí xem theo Lâm, ra Giang lần thần chúng chúng nhất đừng Nói tiếp ta tốt tại chỗ cũ.、Nói、không chừng nơi đó chính là thiên long lão nhân hạ hổ dù sao ở đây ba vị trí cao thần đều cho rằng có khả năng đối phó năm mươi vạn nửa bức chủ thần c ứ n g d ả chỉ còn kế tiếp thiên long lão nhân nói không chừng bọn họ lần thứ nhất mở ra thời không thiết điểm vừa v ặ n liền tại thiên long lão nhân vị trí đại lục kể từ đó vô luận bao nhiêu nửa bức chủ thần đối mặt thiên long lão nhân đều không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng khẳng định chỉ có thể quân lính tan g ã đương nhiên chúng thần cũng minh bạch sở dĩ năm mươi vạn nửa bức chủ thần sẽ đầu hàng sẽ phản bội trung tâm thế giới rất có thể chính là đối mặt bọn hắn căn bản không có cách nào chống cự lực lượng điểm này bọn họ đúng là đoán đúng o á n đ nguyên bản năm mươi vạn nửa bức chủ thần khẳng định là không nghĩ phản bội trung tâm thế giới dù sao bọn họ đều là trung tâm thế giới sinh mệnh nếu như phản bội trung tâm thế giới có thể đời này cũng không có cách nào trở về bọn họ đối chủ thế giới không có bất kỳ cái gì tán đồng cảm giác cũng không có lòng cảm b i ế n đương nhiên không hy vọng một mực lưu tại chủ thế giới b ấ t q u ả rất đáng tiếc bọn họ lại dám xâm lấn chủ thế giới đường cảnh liền sẽ không cho bọn họ lựa chọn cơ hội hoặc là nói đường cảnh đồng dạng cho bọn hắn lựa chọn cơ hội chỉ là cái lựa chọn này bọn họ cũng không nguyện ý tiếp thu dù sao nếu như bọn họ không ký kết chủ thần kế ước bọn họ muốn gặp phải chính là đường cảnh lựa giận kết quả sau cùng chỉ có thể lập tức vẫn lạc mà không có bất kỳ cái gì cái khác khả năng điểm này cho dù là mã lợi khác cũng không có đặc quyền mặc dù đường cảnh rất thưởng thức mã lợi khác có thể rất nhiều chuyện đều muốn giải quyết việc chung mã lợi khắc nếu như không ế ký k thiên c ủ thần khế ước, vậy l ề n chung thủy một là v i bom bên bom mình, một mã hẹn giờ. Đường cảnh đương nhiên không hy vọng bên cạnh mình, có một viên bom hẹn Thuông chi, mã lợi khắc thiên Đường đương vọng viên giờ. giờ. lợi có phú còn rất cao nếu như không tại hắn rất yếu lúc nhỏ ký kết chủ thần khế ước đợi đến ngày sau mã lợi khắc thực lực thay đổi đến cường đại năm trăm mười liền tính đường cảnh muốn hạn chế đối phương đều không có bất kỳ biện pháp nào còn không bằng thừa dịp hiện tại trực tiếp để mã lợi khắc ký vào chủ thần khế ước cứ như vậy giữa song p ư ơ n g mới có thể bảo trì tuyệt đối tín nhiệm ngay đến trung thần điện trí cao thần lời nói liền có một vị khắc mập mạp trí cao thần nói vậy chúng ta chẳng phải là muốn một lần nữa mở ra một đầu mới không gian thông đạo đó thật là quá lãng phí thời gian nghe nói như thế chúng thần điện trí cao thần l ắ t đầu không cần chúng ta chỉ cần thay đổi một cái chúng thần d á n g lâm tọa độ là được rồi rất hiển nhiên đối với không gian lĩnh n g ộ bên trên mập m ạ t trí cao thần là không bằng chúng thần điện trí cao thần chương một nghìn một trăm bốn mươi hai được đến chủ thế giới thiên đạo tán thành chương một nghìn một trăm bốn mươi hai được đến chủ thế giới thiên đạo tán thành vâng không mà nói hắn vừa bận cũng sẽ không đưa ra như thế nghi vấn bất quá song phương t r a n lệch đẳng cấp rất lớn mập mạc trí cao thần cùng người gầy trí cao thần đều chỉ có một cấp trí cao thần cảnh giới mà chúng thần điện trí cao thần lại c h ọ n vẹn đạt tới cấp năm trí cao thần giữa song phương cảnh giới ngày đêm khác biệt đối với không gian lĩnh n ộ tự nhiên cũng là có chỗ khác biệt mà nghe đến chúng thần điện trí cao thần lời nói ở trong sân người nào không có bất kỳ người nào có nghi vấn vì vậy bọn họ liền chuẩn bị chuyển đổi chúng thần giáng lâm không gian tọa độ chờ đợi lần thứa ba chúng thần giáng lâm trung tâm thế giới ba vị trí cao thần nhu đồ đường cảnh tự nhiên là không biết dù sao song p ư ơ n g ngăn cách không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách cho dù hiện tại đường cảnh thực lực rất mạnh bản thể mặc dù chỉ có nửa bước chủ thần nhưng lại có khả năng cùng chân chính hạ vị chủ thần đánh đến ngang nhau đồng thời hắn còn có mười cái chủ thần phân thân có thể là đường cảnh thực lực bây giờ vẫn không có biện pháp vượt ngang trung tâm thế giới dù sao dựa theo bình thường thế giới phát tắc chỉ có trở thành trí cao thần mới có thể tiến về trung tâm thế giới có thể nói đây tuyệt đối là một cái cực kỳ bá đạo chế ước mà tại trung tâm thế giới trí cao thần phía dưới r i á tịch giả toàn bộ đều là bởi vì bọn họ là trung tâm thế giới bản thổ sinh mệnh b ằ n g không mà nói cũng là không có cách nào lưu tại trung tâm thế giới cái này cũng đủ để chứng minh trung tâm thế giới là toàn bộ chư thiên vạn giới đẳng cấp cao nhất thế giới đương nhiên liên quan tới những tin tức này đều là mã lợi khắc nói cho đường cảnh mặc dù mã lợi khắc còn chưa trở thành c h ú n g thần điện hạch t â m cao t ầ n g có thể hắn dù sao cũng là quân dự bị khẳng định có thể biết rất nhiều người bình thường không biết thông tin cái này liền để đường cảnh đối thiên long láo nhân càng bất mãn bởi vì theo đường cảnh cùng mã lợi khắc thâm nhập giao lưu hắn liền phát hiện mã lợi khắc nói cho chính mình rất nhiều liên quan tới trung tâm thế giới thông tin thậm chí là có thật nhiều cơ bản thưởng thức có thể những tin tình báo này thiên long lão nhân đều cố ý che giấu cũng không có nói cho đường cảnh để đường cảnh đối trung tâm thế giới sinh ra sai lầm nhận biết nghĩ tới đây đường cảnh liền càng thêm kiên định nhất định muốn cấp đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm quyết tâm h á n nguyên bản cho rằng thiên long lão nhân là một cái người quang minh lỗi lạc giữa song phương hợp tác người t ì n h t a n g u y ệ n h á n tất nhiên đáp ứng trợ giúp thiên long lão nhân liền sẽ không cấp đoạt đối phương cơ duyên có thể là thiên long lão nhân lại lừa gạt hắn vì vậy g i a song phương nguyên bản quan hệ hợp tác liền triệt để bỏ đi đường cảnh không có khả năng tiếp tục trợ giút thiên long lão nhân đến mức siêu hạng thế giới hạch tâm đ ư ờ n g cảnh cảm thấy có lẽ bị chính mình được đến mới là chính xác nhất dù sao đ ư ờ n g cảnh thực lực càng cường đại đối với toàn bộ chủ thế giới lại càng tốt nói không chừng còn có thể trợ giúp chủ thế giới tiến hóa đến đã từng siêu hạng thế giới có thể là nếu để cho người khác thu được siêu hạng thế giới hạch tâm như vậy chủ thế giới không những không có bất kỳ cái gì chỗ tốt sẽ còn tổn thất một cái siêu hạng thế giới hạch tâm cái này hoàn toàn là không có lợi mua bán có lẽ chính là bởi vì như vậy bởi vì đường cảnh qua hết làm tất cả hắn đã dần dần bị chủ thế giới tiên đạo tán thành trên thân khí vẫn càng ngày càng dày đ ặ gian trong t h á n g c h ố c đã trở thành khí vận c h i tử đối với cái này đường cảnh cũng không có cự tuyệt bởi vì chủ thế giới biến hóa đối với mình là có chỗ tốt là không có chỗ xấu thống chi chính mình trở thành khí vận c h i tử cũng có thể phòng ngựa chủ thế giới cơ duyên bị những người khác cấp đoạt cái này hoàn toàn là đôi bên cùng có lợi quan hệ điểm trọng yếu nhất đó chính là chủ thế giới thiên đạo căn bản không có khả năng lừa gạt đường cảnh t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi ba đường cảnh tốt đồng bạn t r ả dị dơi chương một nghìn một trăm bốn mươi ba đường cảnh tốt đồng bạn trà dị dơi không giống những người khác còn có thể sẽ ẩn giấu đi không có hảo ý tâm tư đ ư ờ n g cảnh lại làm sao lại cự tuyệt thiên đạo trợ giúp đâu chính là bởi vì như vậy đ ư ờ n g cảnh đối với chính mình liền càng thêm có lòng tin hắn biết liền tính nguyên bản siêu hạn g thế giới hay tâm chính mình không có, có cơ hội lấy được có thể bởi vì chủ thế giới thiên đạo lực lượng người thắng cuối cùng nhất định là chính mình không thể nào là người khác l i ê n tại đường cảnh suy nghĩ lúc trong đầu của hắn nhớ tới khiến người chết lặng thanh â m nhắc nhở hết nhóc con trở về ngay vậy đường cảnh không do dự lập tức mở ra trò chơi bảng có thể nói bởi vì cái này bạn chỉ có đường cảnh một người nhìn thấy cho nên cho dù là tại trên đường phố đường cảnh đều năm trăm mười ba không cần lo lắng bị người khác phát hiện dị thường của mình mở ra trò chơi bảng về sau đường cảnh liền phát hiện hết nhóc con tại đi ngủ bất quá đường cảnh cũng rất lý giải bởi vì khoảng thời gian này bởi vì hết nhóc con không có mang về vật gì tốt cho nên hết nhóc con liền cảm thấy đặc biệt ấ y n ấ y lại càng cố gắng đi chư thiên vạn giới lữ hành có thể càng là cố gắng mang về đồ vật càng không có có tác dụng gì kể từ đó hết nhóc con tuần hoàn qua lại liền thay đổi đến càng thêm mệt nhọc cho nên nói mới sẽ vừa về tới lữ hành không gian liền lập tức nằm xuống liền ngủ mặc dù đường cảnh đối hết nhóc con mang về đồ vật không có báo kỳ vọng gì mà dù sao cũng l à hết nhóc con tâm ý hắn vẫn làm u ố n nhìn một chút hết nhóc con lần trước đi chỉ là bình thường ạ nỉm i thế giới mang về đồ vật đường cảnh tự nhiên trứng mắt vất quá hắn có thể giữ lại xem như khen thưởng cho những cái k i ê n là cựu trâu ném đầu v ậ y nhiệt huyết giáp t ị n h giả đương nhiên đường cảnh đối với cái này đặc biệt thận trọng nếu có vật phẩm sẽ cải biến toàn bộ chủ thế giới cách cục như vậy liền xem như nát tại trong kho hàng hắn cũng không có khả năng lấy ra thú chi có chút giáp tịch giả mặc dù nhìn bề ngoài thật là đang vì cựu châu làm cống hiến nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ rốt cuộc lại như thế nào ý nghĩ đường cảnh cũng không biết bởi vì hắn cũng không có thu hoạch được có thể chọn đọc nhân tâm năng lực cho nên nói đối với những người kia trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào đồng thời không có bất kỳ người nào biết lòng ngươi khó g i đường cảnh cảm thấy chính mình vẫn là phải muốn làm đến chú ý cẩn thận có một câu nói tốt hoa long h ọ a hổ nan hoa cốt biết người biết mặt không biết lòng đường cảnh mặc dù sẽ không ác ý suy đoán người khác thế nhưng tâm phòng bị người không thể không hắn cũng không phải cái gì đổ đần có khả năng đi đến bây giờ tình trạng vô luận l à v ậ t kỳ thực lực vẫn là não đều thiếu một thứ cũng không được người khác muốn lợi dụng hắn đó là căn bản liền không khả năng mặc dù hết nhóc con gần nhất không có tác dụng gì nhưng không có công lao lại có khổ lao cho nên đường cảnh vẫn là điểm một phần xa hoa liền làm khao bé con nam thanh niên dù sao hết nhóc con kỳ thật vẫn là rất tốt nuôi sống chỉ cần cho hết nhóc con ăn liền làm cho phi lưu bảy bảy hào chín lưu bốn phi sáu mươi bảy một bài năm bảy năm nhỏ bảy bảy bài sáu bài thu phát hết nhóc con hộ thân phụ là được rồi cái khác đều không có cần gì đây cũng là vì cái gì cho dù bây giờ hết nhóc con đi thế giới phó bản đồng thời không có mang về vật gì tốt có thể đường cảnh vẫn như cũ đối hết nhóc con rất tốt nguyên nhân căn bản càng quan trọng hơn là tại đường cảnh nhỏ yếu nhất thời điểm bởi vì hết nhóc con mang về từng cái nghịch thiên năng lực cùng vật phẩm mới để cho đường cảnh tại ban đầu giai đoạn lấy tốc độ nhanh nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh cuối cùng mới có thể đạt tới bây giờ trình độ đối với cái này đường cảnh vẫn là rất cảm tạng hết nhóc con hắn cảm thấy hết nhóc con là đặc biệt ưu tú đồng bạn vô luận như thế nào giữa hai người cũng sẽ không vứt bỏ đối phương đương nhiên chứ hết nhóc con bên ngoài đường cảnh còn có một cái rất tốt đồng bạn đó chính là trạ di dật chương 1144, t i b cựu châu mới quật khởi thiên tài thiên thần đông phương thiên lam chương 1144, t i b cựu châu mới quật khởi thiên tài thiên thần đông phương thiên lam bây giờ trạ di dật thực lực đã đặc biệt cường đại thậm chí so hết nhóc con còn muốn cường đại chủ nếu là bởi vì đường cảnh có rảnh rỗi không chống không liền trợ giúp trạ di dật hấp thu thế giới chi lực dẫn đến bây giờ trạ di dật thực lực thế mà đã đạt đến nửa bước chủ thần đương nhiên nếu như không phải sợ hai ảnh hưởng trạ di dật tương lai thành cựu đường cảnh đều nghĩ đến muốn cho trạ di dật một cái chủ thần cách bất quá suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là để trạ di dật chính mình đột phá chủ thần như vậy về sau nói không chừng còn có hy vọng trở thành trí cao thần đương nhiên nếu như trạ di dật một mực không có trở thành chủ thần cơ duyên như vậy cuối cùng đường cảnh cũng có thể sẽ cho trạ di dật một cái chủ thần cách bất quá đây đều là mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm chuyện sau đó đường cảnh hiện nay cũng không có quyết định này thành công giải quyết lần thứ hai chúng thần giáng l â m không có đ ố i toàn bộ chủ thế giới tạo thành bất kỳ nguy hại gì đường cảnh trong lòng vẫn là cực kỳ hài lòng cho nên vì khao chính mình đường cảnh quyết định về phong thần học viện biệt thự thật tốt ngủ một giấc mà liên tại đường cảnh nghỉ ngơi đồng thời cựu châu cũng phát sinh một chuyện rất trọng đại đó chính là một cái tên là đông phương thiên lam giáp tình giả thế mà hoàn toàn dựa vào chính mình cố gắng đột phá đến thiên thần cảnh giới đây chính là toàn bộ cựu châu đại hì sự dù sao hiện nay toàn bộ cựu châu hoàn toàn dựa vào chính mình năng lực đột phá đến thiên thần cảnh giới người chỉ có đường cảnh cùng thẩm thiên lâm bốn người thú chi bọn họ tất cả đều là dựa vào cái này thế giới trí lực mới có thể nhanh chóng đột phá đến thiên thần cảnh giới mà đông p ư ơ n g thiên lam thì là không đồng đạo xem như toàn bộ cựu châu ưu tú nhất giác tỉnh giả hắn hoàn toàn là dựa vào sức một mình cứ thế mà đột phá đến thiên thần cảnh giới đối với cái này khẳng định là nhận lấy toàn bộ cựu châu giác tỉnh giả chúc mừng mà thành công trở thành thiên thần về sau đông phương thiên l a m có không giống tâm tư vì vậy hắn liền đi tới thẩm thiên lâm trước mặt thẩm b i ê n trưởng ta có thể gặp một lần đường cảnh chiến thần sao dù sao đường cảnh thực lực đặc biệt cường đại lại là toàn bộ cựu châu trụ cột dưới tình h u ố n bình thường trừ thẩm thiên lâm bốn người bọn họ người khác muốn nhìn thấy đường cảnh vẫn là không dễ dàng chủ yếu là đường cảnh nghĩ muốn đi đâu Trực t nếu một như là n bản chuyện n g rất trọng yếu ta có thể giúp ngươi hỏi một chút thầm thiên lâm không có cự tuyệt cũng không có đồng ý không cự tuyệt chủ nếu là bởi vì đông phương thiên lam thiên phú rất tốt là một cái ưu tú người kế tục chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tương lai rất có thể cũng sẽ trở thành cựu châu trụ cột mặc dù đường cảnh thực lực bây giờ rất cường đại thẩm thiên lâm bọn họ từng cái tu vi cũng rất cao có thể cựu châu tương lai dù sao là thuộc về người tuổi trẻ húng chi thẩm thiên lâm cũng biết đường cảnh một mực hy vọng rời đi chủ thế giới đi chư thiên vạn giới lịch luyện chỉ bất quá bởi vì phía sau màn diệt thế bàn tay lớn tồn tại mới đưa đến đường cảnh không thể không một mực lưu tại chủ thế giới chính là bởi vì như vậy thẩm thiên lâm mới sẽ càng thêm tôn trọng đường cảnh ý kiến hai người mặc dù thân phận bên trên là sư đồ nhưng trên thực tế thẩm thiên lâm lối đường cảnh vẫn như c ũ rất tôn trọng phát hiện thẩm thiên lâm cũng không có trực tiếp giúp mình hẹn gặp đường cảnh mà là hỏi tới chính mình mục đích đông phương thiên lam sắc mặt có chút không dễ nhìn mới chương một nghìn một trăm bốn mươi lăm đường cảnh hạ lệnh trục khách chương một nghìn một trăm bốn mươi lăm đường cảnh hạ lệnh trục khách bất quá hắn quay đầu cười nói ra ta chính là rất sùng bái đường cảnh chiến thần hiện tại ta đã thành thiên thần có lẽ có tư cách gặp đường cảnh chiến thần một mà ta nghe nói như thế thẩm thiên lâm chỉ là nói ra ta có thể giúp ngươi truyền đạt một câu bất quá đường cảnh có gặp ngươi hay không vậy thì không phải là ta có thể làm chủ nói xong thẩm thiên lâm liền hạ lệnh t r ụ khách hắn đối cái này đông phương thiên làm cảm quan thật không tốt đối phương vẫn muốn gặp đường cảnh nhưng lại không nói ra chính mình mục đích nói không chừng là muốn đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu cho nên thẩm thiên lâm tại truyền đạt lời này thời điểm cũng đem chính mình lo âu trong lòng nói ra đối với cái này vẫn còn tại ngủ đường cảnh đương nhiên không có lập tức nhìn thấy trên thực tế đường cảnh muốn phát hiện vẫn là rất dễ dàng dù sao thực lực của hắn bây giờ rất cường đại bất quá đường cảnh cảm thấy chỉ cần chủ thế giới không có nguy hiểm chỉ cần cựu châu một mực rất an toàn rất nhiều việc và hắn liền không cần phải đi quản l i ê n tính phát sinh một vài vấn đề chỉ cần là những người khác có thể giải quyết đường cảnh cảm thấy chính mình không cần thiết xuất thủ h á n sở dĩ bồi dưỡng nhiều như thế thần cấp c ư ờ n g giả chính là vì để những người này trợ giúp chính mình đi giải quyết phiền p h ứ c trừ phi là cựu châu còn lại giác tỉnh giả đều không giải quyết được sự tỉnh đường cảnh mới sẽ xuất thủ t h ú ố chi hiện tại cựu châu giác tỉnh giả sức chiến đấu đã tăng cường rất nhiều chủ yếu là cái kia năm mươi vạn nửa bước chủ thần gia nhập để cựu châu cùng ngày trước đã không thể so sánh nổi l i ê n tính phát sinh cái gì nghiêm trọng sự cố chỉ cần không phải chủ thần cấp những địch nhân khác kiểu châu giác tỉnh giả hoàn toàn có khả năng nhẹ nhõm ứng đối liền xem như thật sự có chủ thần giáng lâm lấy mã lợi k h ắ c thực lực bình thường hạ vị chủ thần đều có thể nhẹ nhõm giải quyết dù cho đối thủ là trung vị chủ thần mã lợi k h ắ c đều có thể kiên trì thời gian rất lâu mãi đến đường cảnh đến trừ phi là xuất hiện thượng vị chủ thần thậm chí là chúa tể cấp bậc chủ thần định nhân như vậy kiểu châu giác tỉnh giả liền không có cách nào ứng đối chỉ có như vậy tình huống đường cảnh mới sẽ đích thân xuất thủ có thể nói điều này cũng làm cho đường cảnh cảm thấy có nhiều như thế ra sức thủ hạn trong lòng mình áp lực cũng ít đi rất nhiều dù sao nếu như chuyện gì đều muốn hắn xuất thủ cái kia b ô luận có bao nhiêu thời gian đều không đủ dùng tốt tại thẩm thiên lâm bọn họ đối đường cảnh ý nghĩ rất lý giải nếu như không phải nhất định muốn đường cảnh xuất thủ không thể sự kiện t h ậ n cấp thẩm thiên lâm bọn họ căn bản liền sẽ không q u ấ y dày đường cảnh dù cho lần này đông phương thiên lam muốn gặp đường cảnh thẩm thiên lâm cũng chỉ là tùy ý phát một đầu thông tin đồng thời dặn dò lại đường cảnh nói đông phương thiên lam ý đồ không rõ bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì q u ấ y dày căn bản sẽ không trực tiếp đánh một cái video thông tin thẩm thiên lâm bày tỏ trừ phi là cựu châu phát sinh trọng đại nguy cơ nếu không hắn là chắc chắn sẽ không đánh video thông tin ngày thứ hai đường cảnh thần thanh khí sảng tỉnh lại cho dù đối với hắn loại này cường giả đến nói ngủ hay không cảm giác ảnh hưởng không lớn thật là ngủ một giấc đối tâm t ì n h vẫn rất tốt sau khi tỉnh lại đường cảnh mở ra chính mình thông tin liền thấy thẩm thiên lâm phát cho chính mình thông tin nhìn thấy thông tin bên trên có một cái gọi là làm đồng phương tiên h lam giác tỉnh giả dựa vào chính mình lực lượng đột phá đến thiên thần cảnh ba không giới đường cảnh đã cảm thấy cái này gọi là đồng phương tiên lam g i a hỏa thiên phú còn là rất không tệ dù sao vô l u ậ n là đường cảnh vẫn là thẩm thiên lâm bọn họ sở dĩ có thể đột phá đến thiên thần cảnh giới kỳ thật đều là đầu cơ trục lợi lợi dụng thế giới chi lực đặc tính nếu như không có thế giới chi lực lời nói đường cảnh cảm thấy chính mình hiện tại có thể liền chân thần cảnh giới cũng chưa tới chứ một n r b ư ơ i s á bị người mơ ước chủ thần cách chứ một n r b ư ơ i s á bị người mơ ước chủ thần cách cái này đủ để thấy thế giới chi lực đáng sợ đến cỡ nào có thể nói đường cảnh có khả năng đi đến mức hiện nay lớn nhất công thần chính là thế giới chi lực nhưng muốn muốn thu hoạch thế giới chi lực còn thua thiệt hết nhóc con từ thế giới phó bản mang về năng lực từng cái câu linh kiệt tướng hoặc là nói đường cảnh sở dĩ có thể có thành tựu như thế này hoàn toàn là bởi vì các phương diện tổng hợp nhân tố phát hiện đông phương thiên lam muốn gặp chính mình một mặt đường cảnh đương nhiên sẽ không tự tuyển nói không chừng đối phương đem mình làm làm thần tượng bất quá nhìn thấy thẩm thiên lâm nói ý đồ đối phương không rõ đường cảnh liền những nhữ mày h ắ n đột nhiên phát hiện cái này đông phương thiên lam thế mà không có ký kết thiên thần khế ước hoặc là chủ thần khế ước dù sao đối phương là dựa vào chính mình năng lực t i ê n phú đột phá cũng không có từ đường cảnh hai mươi bốn ơ i này được đến chỗ tốt gì cho nên nói đường cảnh tự nhiên cũng không có lý do làm cho đối phương ký kết khế ước nghĩ tới đây đường cảnh liền biết đông phương tiên lam là một cái không thể không nhân tố bất quá đối phương rốt cuộc lại như thế nào người nhân phẩm làm sao đường cảnh còn không rõ ràng lắm tăng thêm đông phương tiên trời xanh phú s á t thực rất tốt đường cảnh liền trở về một tin tức lao sư tốt vậy liền gặp hắn một lần đi ngươi có thể để hắn tại trong hôm nay đến học viện biệt thự một chuyến được đến đường cảnh hồi phục thẩm thiên lâm đồng dạng đem câu nói này truyền đạt cho đông phương tiên lam nghe vậy đông phương thiên lam đặc biệt cao hứng lập tức liền xe chạy tới phong thần học viện đại khái qua nửa giờ sau đường cảnh tại chính mình biệt thự ngoài cửa lớn nhìn thấy đông phương thiên lam mở ra cửa lớn hắn c ư ờ i hỏi là ngươi muốn gặp ta sao nghe xong lời này đông phương thiên lam lập tức kích động liên tục gật đầu đúng vậy đường cảnh chính thần ngươi liền là thần tượng của ta ta cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi nghe nói như thế hắn cạnh tranh cảm thấy có chút khó chịu dù sao hắn cũng không lăn lộn làng giải trí cũng không hy vọng chính mình fèn sơ mộ rất nhiều vì vậy hắn liền mời đông phương thiên lam tiến vào biệt thự bất quá đường cảnh cũng phát hiện đông phương tiên lam cũng không phải thật sự là sùng b a i chính mình lần này tới khẳng định là muốn cầu cạnh chính mình vì vậy đường cảnh liền đi thẳng vào vấn đề hỏi đông phương tiên lam ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì nếu như không có nói ta muốn phải hạ lệnh chụp khách dù sao đông phương tiên lam n h ấ t thẳng nhìn trái phải mà nói hắn rõ ràng trong lòng có chuyện gì muốn nói ra có thể bút tích nửa ngày lại không có nói cái này để đường cảnh hơi không kiên nhẫn nghĩ đến nếu như đông phương tiên lam chân không có nói vậy liền trực tiếp làm cho đối phương lăn ra biệt thự cửa lớn nghe đến đường cảnh nói như vậy đông phương tiên lam cũng lên đ ư ờ n g cảnh chiến thần ngươi có thể không nên đổi u ta đi ta lập tức liền nói mặc dù đông phương tiên lam ngoài miệng thì nói như vậy có thể hắn vẫn không có nói rõ ý đ ồ đến cái này liền để đường cảnh rất không kiên nhẫn được nữa ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian nếu như ngươi không thể nói rõ tình huống cái kia năm trăm mười bảy ngươi vẫn là đi đi ngươi hẳn phải biết ta có năng lực như thế xua đổi ngươi nghe nói như thế đông phương tiên lam không nghi ngờ gì dù sao đường cảnh cường đại đây chính là mọi người đều biết lần này đường cảnh còn lấy sức một mình thành công thu phục năm mươi vạn nửa bức chủ thần cường giả thành tựu như thế tuyệt đối là toàn bộ cựu châu giác tỉnh giả bên trong hoàn toàn xứng đáng bảo vệ danh hiệu c h i vương vì vậy đông phương thiên lam cũng liền không bán q u á tử là như vậy ta cảm thấy lấy chính mình năng lực đột phá đến thiên thần cảnh giới hy vọng đường cảnh chân thần có khả năng cho ta một cái thượng vị chủ thần cách nghe đến đông phương thiên lam nói như vậy đường cảnh nhịu nhũ mày chương một nghìn một trăm bốn mươi bảy ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi phần tâm tư này đi chương một nghìn một trăm bốn mươi bảy ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi phần tâm tư này đi mặc dù trong tay hắn nắm giữ chủ thần cách sự tỉnh xác thực không có dấu giếm cựu châu giác tỉnh giả căn cứ thần cấp tờ giả có thể là hắn không nghĩ tới cái này đồng phương thiên lam lại có gia tâm lớn như vậy đường cảnh cũng sớm đã làm tốt tính toán thượng vị chủ thần cách sẽ không tùy tiện cho người khác t h ầ m thiên lâm bốn người bọn họ hoàn toàn là bởi vì cùng đường cảnh nhận biết sớm đại gia quan hệ cũng không tệ lắm đường cảnh xem như là hiểu rõ bốn người bọn họ cho nên mới sẽ không chút do dự cho ra chủ thần cách đến mức cho tiêu ân cùng mã lợi khắc chủ thần cách hoàn toàn là bởi vì hai người thiên phú rất cao đang ra đường cảnh đi đầu tư bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra tiêu ân cùng mã lợi kỳ hạn phía sau thành liền tuyệt đối bất khả hà lượng phóng đoán cẩn thận tiếu â n ít nhất cũng có thể trở thành chúa tể cấp bậc cường giả mã lợi khắc nếu như vận khí tốt muốn trở thành trí cao thần cũng hoàn toàn có khả năng dạng này thiên tài chỉ là tạm thời cho một điểm lợi ích chỗ tốt đường cảnh cảm thấy hoàn toàn là cần thiết đầu tư trừ cái đó ra những người khác đường cảnh liền sẽ không đặc biệt tốt tâm ban cho chủ thần cách nhưng bây giờ cái này đông phương tiên làm rõ ràng cùng chính mình không quen thuộc giữa song phương liền bằng hữu cũng không bằng càng không có bất kỳ cái gì lợi ích quan hệ hợp tác thế mà vừa mở miệng liền muốn chủ thần cách chớ nói chi là đối phương còn không nhìn chúng bình thường hạ vị chủ thần cách lại muốn một tên thượng vị chủ thần cách phải biết cựu châu giáp tình giả, rất nhiều người cũng không biết lại lên vị chủ thần bên trên còn có chúa tể cấp bậc chủ thần cái này đông phương tiên lam khẳng định cho rằng thượng vị chủ thần đã là nhất là cường đại chủ thần cho nên mới muốn lên vị chủ thần cách bất quá đường cảnh lại làm sao lại cho đối phương đâu c h o cười hai người căn bản không quen biết đồng thời còn không có gì quan hệ tại sao phải cho hắn chủ thần cách thúng chi liền tính hai người thật sự có quan hệ trên thế giới này cũng không có bữa trưa miễn phí đường cảnh làm sao lại vô duyên vô cớ tuy tiện liền cho người khác độ tốt sở dĩ cho thẩm thiên lâm bọn họ đồ tốt đường cảnh hoàn toàn là muốn để bọn họ thủ hộ kiểu châu chính mình liền có thể lười biếng nếu như thẩm thiên lâm bọn họ thực lực quá mức nhỏ yếu vừa gặp phải phiên phức chính mình nhất định phải đích thân xuất thủ càng quan trọng hơn là thẩm thiên lâm bốn người bọn họ là thông qua đường cảnh khảo sát bọn họ là vì thủ hộ kiểu châu có thể k í n h dâng tất cả anh hùng cho nên nói đường cảnh mới sẽ như thế hào phóng nhưng trước mắt đông phương t h ì l à m thế mà công phu sư tử ngoạn muốn đòi chủ thật cách thật la quá không tự lượng sức vì vậy đường cảnh trực tiếp mở miệng tự tuyển một ngươi là ai lại muốn ta chủ thần cách còn muốn thượng v ị chủ thần cách ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi phần tâm tư này đi đường cảnh lời nói rất ngay thẳng sáng tỏ hoàn toàn không cho đông phương thiên lam giữ lại một t i ế n mặt núi nếu như đối phương là một cái sĩ diện người liền không nên đưa ra loại này cố tình gây sự yêu cầu lâm v ũ tất nhiên đối phương không cân nhắc chính mình như vậy đường cảnh cũng sẽ không đi cân nhắc đối phương nghe đến đường cảnh lời nói đông phương thiên lam sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi bất quá hãn t ự i hồ đồng thời không hề từ bỏ hy vọng mà là nói ra đường cảnh chiến thần ta có thể là dựa vào chính mình lực lượng đột phá đến thiên thần cảnh giới là toàn bộ kiểu châu chứ ngươi ở ngoài có thiên phú nhất giáp tỉnh giả ngươi chẳng lẽ không nên tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng ta sao dù sao đông phương thiên lam gặp qua mười vạn giáp tỉnh giả tại đường cảnh bồi dưỡng bên dưới trực tiếp trở thành thiên thần cửng giả hắn cảm thấy chính mình thiên phú so cái kia mười vạn giáp tỉnh giả muốn ưu tú nhiều lắm Trước 1148, tuyệt đông phương Thiên lam yêu cầu, trực tiếp trục xuất kiểu châu. Trước 1148, tuyệt đông phương Thiên lam yêu cầu, trực tiếp trục xuất Phương Phương cự cầu, châu. cự cầu, yêu kiểu yêu Đông Đông Lam Lam hắn mới có thể phải bảo vệ toàn bộ c ử u châu đương nhiên đông phương thiên l a m kỳ thật đối thủ hộ c ử u châu đồng thời không có hứng thú đây chẳng qua là hắn vì yêu cầu chủ thần cách mượn cớ mà thôi trên thực tế đông phương thiên l a m chỉ đối ích lợi của mình cảm thấy hứng thú hắn chỉ nghĩ muốn mau chóng đột phá cảnh giới càng cao hơn chỉ có dạng này hắn mới có thể trở thành cao cao tại thượng cường giả nguyên bản đông phương thiên lam còn rất tự hào chính mình thiên phú tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh có lẽ có thể hưởng thụ cao cao tại thượng sinh hoạt kết quả không nghĩ tới đường cảnh duy nhất một lần liền chế tạo ra mười vạn thiên thần năm trăm hai mươi sau đó lại thu phục năm mươi vạn nửa bước chủ thần cái này liền tính hắn trở thành thiên thần c ư g i ả kỳ thật cũng không tính là cái gì đặc biệt tại toàn bộ kiểu châu thậm chí là toàn bộ chủ thế giới đều không có cái gì địa vị dù sao mạnh hơn hắn người còn có hàng ngàn hàng vạn hắn tự nhiên là không có lực ảnh hưởng gì cho nên nói hắn mới sẽ muốn từ đường cảnh nơi này được đến chủ thần cách đường cảnh chiến thần ngươi cần phải biết không có ta như thế ưu tú thiên tài về sau kiểu châu muốn quật khởi nhưng là rất khó khăn a đông phương thiên lam tự cao tự đại cảm thấy hắn mới là k i u châu hy vọng cho nên nói liền tính đối mặt đường cảnh cũng lộ ra rất phách lối thậm chí có chút không kiêng nể gì cả nghe vậy đường cảnh cười bất quá hắn là bị tức giận cười hắn cảm thấy cái này đông phương tiên lam não có vấn đề lại dám đối với chính mình nói như thế vì vậy đường cảnh cũng không cho đông phương tiên lam bất kỳ mặt mũi gì hiện tại cựu châu đã q u ó thời muốn ngươi có làm được cái gì dù cho không có ngươi cựu châu ngày sau vẫn như cũ huy hoàng nói không chừng ngươi tồn tại sẽ còn can thiệp đến cựu châu phát triển đường cảnh lời này có thể nói là không lưu tình chút nào vừa bắt đầu hắn cùng đông phương tiên lam nói chuyện mặc dù ngữ khí cũng không tốt bất quá đó là bởi vì đông phương thiên lam tự cho là đúng nhưng bây giờ đường cảnh hoàn toàn mặt căn bản l ư ờ i cùng đông phương tiên h lam c á i c ọ thậm chí đang dễ cận đối phương tự cho là đúng quả nhiên khi nghe đến đường cảnh l ờ i nói phía sau đông phương tiên h lam trực tiếp sù lông hắn muốn phản bác đường cảnh nói có thể là đường cảnh lại căn bản không để ý hắn dù sao đông phương tiên h lam tại đường cảnh trong mắt liền cùng bệnh tâm thần không sai bị lắm đột nhiên nói một đống lớn chớ cần nếu như mà có muốn tự chính mình nơi này lừa gạt chủ thần cách đường cảnh làm sao có thể đáp ứng càng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt dù sao một cái chủ thần cách giá trị tuyệt đối là không cách nào lường được đ ô n g phương thiên l a m cùng đường cảnh không có chút nào quan hệ hai người cũng không quen thuộc thú chi đường cảnh tại đông phương thiên lam trước khi đến đã tra xét đối phương rất nhiều tư liệu phát hiện đông phương thiên lam trừ thiên phú tu luyện rất tốt bên ngoài làm người mười phần á c liệt thường thường cầm cường l à m yếu thậm chí còn có không ít làm ác ghi chép chỉ là bởi vì đông phương thiên lam thân là giác t ì n h giả hơn nữa còn là thiên tài trong thiên tài cho nên nói những cái kia bị hắn khi dễ n g i căn bản không có cách nào báo thủ bất quá hiện ở cái thế giới này cũng đã từng khác biệt thân là giáp tỉnh giả khẳng định là so người bình thường có một ít đặc quyền đối với cái này đường cảnh đã không còn gì để nói bất quá hắn đã gửi đi cái tin tức cho thẩm thiên lâm để hắn đem đông phương thiên l a m t r ụ xuất cựu châu không sai mặc dù không có biện pháp đối phó đông phương tiên h lam thế nhưng cho hắn một điểm nhỏ trừng phạt vẫn là hoàn toàn không có vấn đề may mắn đường cảnh là một cái có điểm mấu chót người không tùy tiện tạo thành giết chóc vàng không mà nói v ừ i vã đông phương thiên lam dám như thế nói chuyện với mình trương một nghìn một trăm bốn mươi chín đông phương thiên lam g i â m lại đi bản lòng thế giới t r ư ớ c 1149, đông phương tiên lam d ạ tâm lại đi b à n lòng thế giới trực tiếp liền một bàn tay đập chết mà tại đông phương tiên lam rời đi về sau đường cảnh cũng không có bông lòng cảnh giác mà là phái ra một cái chính mình bình thường phân thân lén lút đi theo đối phương sau lưng bởi vì đường cảnh cảm thấy lấy đông phương tiên lam tính cách chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nói không chừng phía sau sẽ còn làm cái gì sao thiêu thân để cho an toàn đường cảnh khẳng định muốn đem tất cả nắm giữ tại bảy mưu nghị kế bên trong tuyệt đối không có khả năng cho đông p ư ơ n g tiên lam bất luận cái gì kiếm chuyện cơ hội quả nhiên đông p ư ơ n g tiên lam trở về, về sau liền phát hiện chính mình thế mà bị trục xuất kiểu châu trong lòng hắn đối đường cảnh bán hận đã thăng lên đến vô cùng cao trình độ hắn đã tại n g h i đến muốn như thế nào đối phó c h í châu bất quá hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào chỉ là bởi vì hắn thiên phú rất cao tuổi c ò n nhỏ liền đã trở thành thiên thần cường giả cho nên nói liên quan tới kiểu châu giáp tỉnh giả rất nhiều bí mật thư hơi thở hắn đều hiểu rõ hắn đồng dạng rõ ràng lần thứ ba chúng thần giáng lâm rất có thể sẽ xuất hiện chủ thần vì vậy đông phương thiên lam phát hiện bốn chu vông người liền áp hung hăng nói ra đáng ghét được cảnh tất nhiên ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa đến lúc đó lần thứ ba chủ thần giáng lâm ta chắc chắn sẽ không để ngươi đáp ý hắn ý tứ của những lời này rất hiển nhiên là chuẩn bị làm phản cựu châu ngược lại cùng đường cảnh trở thành n g h nhân bất quá đường cảnh phân thân tại nghe nói như vậy thời điểm trên mặt đều là khinh thường màu sắc dù sao đông phương thiên lam nhất cử nhất động cũng sớm đã bị đường cảnh nắm giữ hắn sở dĩ không có hiện tại xuất thủ xử lý đông phương thiên lam chủ yếu là muốn lợi dụng đối phương làm cho đối phương trở thành một cái quân cờ đến lúc đó ngược lại lừa dối nhóm thứ ba c h ú thần giáng lâm chủ thần nguyên bản đường cảnh còn tại phát s ầ u làm sao đi nên đối với kế tiếp chúng thần giáng lâm kết quả không nghĩ tới đông phương tiên l a m chủ động tới cửa xem như c n cờ như vậy đường cảnh liền không khách khí nhận bất quá khoảng cách lần thứ ba chúng thần giáng lâm còn có ước chừng chừng một tháng thời gian cho nên tạm thời đường cảnh là làm không được cái gì chỉ có thể kiên nhận chờ đợi mà tại xử lý xong đông phương tiên l a m sự tình phía sau đường cảnh liền chuẩn bị lại một lần nữa tiến vào bàn lòng thế giới dù sao hắn còn đáp ứng muốn cho tiêu ân cùng mã lợi khác cho hai người mỗi người một cái chủ thần phân thân mặc dù hai người đều bày tỏ chỉ cần có thể tại trong vòng một năm đem chủ thần phân thân giao cho bọn hắn là được rồi cầu hoa tươi không thế nhưng đ ư ờ n g cảnh là một cái nói được thì làm được người đồng thời cũng là một cái không làm thì người tất nhiên chính mình có năng lực mau sớm chế tạo ra chủ thần phân thân hắn liền không cần thiết cố ý trì hoãn thời gian vì vậy đ ư ờ n g cảnh không chút do dự tiến vào bản long thế giới đến bản long thế giới về sau hắn thứ một cái mục tiêu chính là đi lâm lô i nhà không thuận tiện đưa cho vệ thần thử b ố i bối đại lượng dị thú thị t khô cùng còn lại chủ thế giới mỹ thực mặc dù bản long thế giới đẳng cấp tựa hồ muốn sò、so、chủ thế giới cao Thế nhưng bàn lòng thế giới vị diện đều rất lạc hậu không có hướng về khoa học kỹ thuật phương diện phát triển điều này dẫn đến bàn lòng thế giới không có cái gì mỹ thực chủ thế giới là một cái khoa học kỹ thuật cùng r i á c tỉnh giả cùng tồn tại thế giới đủ kiểu mỹ thực rực rỡ môn u màu là h ệ thần thử b ố i bối cùng lâm lôi bọn họ đời này cũng chưa thấy qua nhận đến đường cảnh lễ vật hai người đều rất cao hứng đường cảnh ngược lại là ngoài ý mớn lâm lôi thế mà không có rời đi bàn lòng thế giới đi hôn đội không gian b ấ t quá cái này cùng hắn không có quan hệ hắn đi tới nơi này mục đích là vì để lâm lôi cho hắn chế tạo chủ thần cách mới chương một nghìn một trăm năm mươi một năm lớn chủ thần cách chế tạo chủ thần phân thân chương một nghìn một trăm năm mươi một năm lớn chủ thần cách chế tạo chủ thần phân thân cứ như vậy lâm lôi không hề rời đi ngược lại là kết quả tốt nhất lúc này lâm lôi liền cười nói ra đường cảnh tiên sinh ngươi có phải hay không cần chủ thần cách chờ ta mấy ngày thời gian liền có thể cho ngươi đối với đường cảnh đến lâm l ô i cũng sớm đã x e nhẹ được quen đồng thời đối với lâm lôi liền nói vô luận chế tạo bao nhiêu chủ thần cách đều không có bất cứ vấn đề gì dù sao đường cảnh cũng không phải là b ả n long thế giới bản thổ sinh mệnh dù cho thu được lại nhiều chủ thần cách đối với b ả n long thế giới đều sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều đối lâm lôi cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì tổn thất lại thêm đường cảnh mỗi một lần tới đều sẽ đưa t ặ n g đại lượng mỹ thực lâm lôi đương nhiên nguyện ý trợ giúp đường cảnh chế tạo chủ thần cách nghe đến lâm lôi cam đoan đường cảnh cười cảm tạ nói vậy liền đa tạ lâm lôi ta thời gian không gấp có thể chậm rãi chờ đợi qua vài ngày về sau lâm lôi liền đưa cho đường cảnh một nắm lớn chủ thần cách đồng thời hắn còn nói ra vì p h o n g ngừa ngươi thường thường chủ thần cách không đủ dùng ta duy nhất một lần liền cho ngươi làm ra rất nhiều gặp tình hình này đường cảnh bày tỏ cảm tạng ngươi thật đúng là giải ta khẩn cấp sau đó nhận lấy chủ thần cách đường cảnh liền phát hiện lâm lôi cho chính mình chủ thần cách thật là cái gì cần có đều có Trừ chúa tể cấp bậc chủ thần cách chỉ có một cái bên ngoài thượng vị chủ thần cách cùng bên trong là chủ thần cách thậm chí là hạ vị chủ thần cách số lượng đều rất đầy đủ vì vậy đường cảnh liền đem những này chủ thần cách thu bảo bất quá đường cảnh vẫn là rất cẩn thận Hắn đem m ộ thời nửa c ủ thần cách h bỏ vào k gian, gian kế tiếp đường cảnh liền chuẩn bị luyện chế hai cái chủ thần phân thân một cái là muốn cho mã lợi khắc thượng vị chủ thần phân thân bởi vì đã luyện chế thành công ra một lần chủ thần phân thân cho nên nói lần này đường cảnh liền lộ ra rất thuần thục luyện chế hạ vị chủ thần phân thân chỉ tốn bàn long thế giới thời gian ba năm luyện chế thượng vị chủ thần phân thân tiêu tốn thời gian muốn lâu một chút có chừng năm năm tả hữu dù sao thượng vị chủ thần phân thân khẳng định cần càng thêm cường đại vật dẫn tự nhiên không giống hạ vị chủ thần phân thân dễ dàng như vậy bất quá đường cảnh tổng cộng cũng chỉ hoa không đến thời gian tám năm liền thành công chế tạo ra hai c ỗ chủ thần phân thân tại hoàn thành tất cả những thứ này về sau đường cảnh cùng lâm lôi lên tiếng c h à o sau đó tâm niệm vừa động liền rời đi bàn lòng thế giới trở lại chủ thế giới về sau đường cảnh một cái t u ấ n di đi tới tiêu ân cùng mã lợi khắc trước mặt lúc này hai người đang cùng cựu châu g i á tịch giả luyện tập hòa hợp lực chi pháp vô luận là tiếu ân vẫn là mã lợi k h ắ c đều thuộc về rất có thiên phú giác tỉnh giả bọn họ luyện tập tốc độ rất nhanh đương nhiên kỳ thật mã lợi k h ắ c có học hay không tập hợp lực chi pháp căn bản không cần thiết dù sao bản thân hắn sức chiến đấu đều so hạ vị chủ thần còn muốn cường đại học tập hợp lực chi pháp nhiều nhất chỉ có thể gia tăng ba chấm không hắn lực công kích lại không có cách nào giết chết chủ thần bất quá đường cảnh tồn tại để tất cả thay đổi đến không đồng rạc hắn đi đến mã lợi khác trước mặt n ư ờ i nói ngươi muốn thượng vị chủ thần phân thân ta mang cho ngươi nói xong hắn bung tay lên một cái cùng mã lợi khắc tướng mạo như lúc đồng dạng phân thân liền xuất hiện gặp tình hình này mã lợi khắc ánh mắt sáng lên quá tốt rồi chương một n r ă m năm m ư ban cho tiếu ân cùng mã lợi khắc chủ thần phân thân chương một n r ă m năm m ư ban cho tiếu ân cùng mã lợi khắc chủ thần phân thân ta hiện tại thế mà nắm giữ thượng vị chủ thần phân thân đây chẳng phải là nói ta có thể đánh giết chủ thần cường giả dù sao mã lợi khắc bản thân chỉ là nửa bước chủ thần vô luận hắn mạnh đến mức nào nhiều nhất chỉ có thể đánh bại chủ thần lại không có cách nào đánh giết chủ thần nhưng bây giờ hắn nắm giữ chủ thần phân thân cũng chính là nói bản thể hắn mặc dù không có biện pháp đánh giết chủ thần có thể hắn chủ thần phân thân nhưng là có khả năng đánh giết chủ thần nghe vậy đường cảnh rất phối hợp nhẹ gật đầu không sai ngươi bây giờ đúng là có thể đánh giết chủ thần cấp cái khác cừng dạ nghe xong lời này mã lợi khác cực kỳ cao hứng trên thực tế hắn bị về sau càng thêm ưu tú một mực đang áp chế bản thân cảnh giới mặc dù hắn thực lực cũng sớm đã vượt xa nửa bước chủ thần đặt tới chủ thần tầm thứ có thể bởi vì hắn hai mươi b ố cảnh giới còn chưa tới chủ thần cấp đường cho nên nói điều này dẫn đến hắn không có cách nào đánh giết chủ thần cái này một mực làm hắn canh cánh trong lòng có thể hắn lại không nỡ trước thời hạn đột phá bởi vì như vậy lời nói hắn về sau muốn đột phá đến trí cao thần cảnh giới liền sẽ thay đổi đến rất phiền phức hiện tại có đường cảnh cho hắn chủ thần phân thân hắn liền không cần lo lắng cùng lúc đó đường cảnh lại nói ra ngươi chỉ cần dọn một giọt máu liền có thể nhận chủ c ố này phân thân liền sẽ cùng ngươi h ò a làm một thể nghe đến đường cảnh nói như vậy mã lợi khắc không do dự hắn trực tiếp cắn phá chính mình ngón tay sau đó một giọt máu tiến vào hắn chủ thần phân thân bên trong rất nhanh mã lợi khắc liền hoàn toàn khống chế thượng vị chủ thần phân thân hắn đặc biệt chân thành đi tới đường cảnh trước mặt nói ra thật sự là cảm ơn ngươi đường cảnh tiên sinh ngươi quả nhiên là ta tốt nhất lao đại vào giờ phút này mã lợi khắc đã đối đường cảnh hoàn toàn thần phục hắn sẽ lại không có còn lại tâm tư mặc dù nói hắn đã từng kém chút trở thành chúng thần chi chủ ả mùn đệ tử thế nhưng chúng thần chi chủ ả mùn so với đường cảnh tiên sinh đến nói vẫn là muốn hẹp hòi nhiều đường cảnh tiên sinh chỉ là vừa gặp mặt vô cùng hào khí liền cho hắn một cái chủ thần phân thân mà còn còn không phải bình thường chủ thần phân thân là thượng vị chủ thần phân thân cái này đủ để thấy đường cảnh tiên sinh đối hắn coi trọng trên thực tế mã lợi khắc trong lòng còn đối chúng thần chi chủ á mùn có chút ý kiến rõ ràng hắn lúc trước đầy đủ ưu tú có c h á t tuyệt thiên phú có thể là chúng thần chi chủ á mùn lại không có đầy đủ tuyệt nhãn cái này liền để hắn cảm thấy đi theo đường cảnh tiên sinh sau lưng mới là nhất quyết định chính xác nhìn thấy mã lợi khắc bị chính mình thành công thu phục đường cảnh vẫn là rất hài lòng đ ó lấy hắn lại tới tiêu ân trước mặt nói ra tiêu ân đây là ta hứa hẹn cho ngươi hạ vị chủ thần phân thân nói xong hắn liền đem hạ vị chủ thần phân thân giao cho tiêu ân t i ế u ân cũng như mã lợi khắc một dạng trực tiếp nhỏ máu nhận chủ rất nhanh hắn liền cảm nhận được chính mình cũng có một cái phản p h ấ t năm trăm hai mươi hòa làm một thể chủ thần phân thân tiểu ân hưng phấn đối đường cảnh nói ra thật sự là quá cảm ơn người đường cảnh tiên sinh cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta dù sao tiểu ân vừa bắt đầu có thể là không nghĩ có thể có được một cái chủ thần phân thân lúc trước nhìn thấy mã lợi có thể đến đường cảnh hứa hẹn thượng vị chủ thần phân thân cũng chỉ là có chút â m mộ nói một câu thế nhưng hắn không hề cảm thấy nếu như đường cảnh tiên sinh không cho mình chủ thần phân thân có gì ghê v ữ n đâu dù sao hai người phía trước đều là công bằng đàm hán tiểu ân đồng thời không có nói ra yêu cầu này có thể là mã lợi khắc liền không đồng d ạ n g mã lợi khắc thiên phú rất rõ ràng tại tiểu ân bên trên điểm này tiểu ân cũng là rất rõ ràng chương 1152, đường cảnh cùng tiên h long lão nhân ở giữa phong khởi v n dũng chương 1152, đường cảnh cùng tiên h long lão nhân ở giữa phong khởi v n dũng cho nên nói đường cảnh mới sẽ hứa hẹn cho mã lợi khắc chủ thân phân thân liên t ạ i tiểu ân rất thất vọng đồng thời đường cảnh tiên sinh thế mà cũng cho hắn chủ thân phân thân cái này để tiểu ân đối đường cảnh càng thêm trung thành cùng lúc đó càng ghen tị người thì là vây xem một đám giác tỉnh giả dù sao bọn họ có thể là không có chủ thần phân thân nhìn thấy tiếu ân cùng mã lợi khắc hai người đều được đến chủ thần phân thân mọi người con mắt đều muốn đỏ lên gặp tình hình này đường cảnh liền cười nói các vị tham dự chỉ cần các ngươi có khả năng là cựu châu làm ra công hiến như vậy cũng là có cơ hội lấy được chủ thần phân thân vất quá trong tay của ta chủ thần cách số lượng có hạn dùng một cái liền thiếu đi một cái các ngươi nhưng muốn cố gắng cố lên đường cảnh sở dĩ nói như vậy cũng không phải là thật muốn đem chủ thần cách cho những cái kia giác tỉnh giả chẳng qua là họa một tấm bánh nướng mà thôi đương nhiên h ắ n cùng những cái kia sẽ chỉ họa bánh nướng người khác biệt nếu như những người này thật làm ra đặc biệt chắc tuyệt c ô n g hiến đường cảnh cũng có thể cân nhắc thật cho người kia một cái chủ thân cách vất quá muốn từ đường cảnh trong tay thu hoạch được chủ thân cách tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng thời đường cảnh sẽ chỉ cho bọn họ hạ vị chủ thân cách muốn trung vị chủ thân cách đều gần như không có khả năng càng đừng đề cập là bên trên phi lư u bảy lư u h ả o chín bài bốn sáu bảy nhóm một năm năm quần bảy mươi sáu phi quần bài phát vị chủ thân cách đến mức chúa tệ cấp bậc chủ thân cách đường cảnh sẽ không cho bất luận kẻ nào dù sao đây mới là trong tay hắn chân chính con bài chưa lẫn cũng là hắn phản kháng thiên long lão nhân t ậ y bào mặc dù bây giờ đường cảnh cùng thiên long lão nhân ở giữa trên mặt nội đồng thời còn nể mặt nhau nhưng bí mật hai người căn bản cũng không phải là hợp tác giả quan hệ sớm muộn cũng có một ngày sẽ có chiến đấu một khắc này cùng lúc đó đường cảnh nhận đến thiên long lão nhân truyền âm đường cảnh t i ể u tử người đến ta dưới đất cung điện một chuyến dù sao thiên long lão nhân thực lực thâm bất khả chắc có khả năng cách không truyền âm hoàn toàn không nói chơi bất quá đường cảnh phát hiện lần này thiên long lão nhân âm thanh tựa hồ tương đối lãnh đạo không có ngày trước nhiệt tình tại bình thường thời điểm thiên long lão nhân cùng đường cảnh nói chuyện đều rất chủ động nhiệt tình tựa hồ muốn lôi kéo đường cảnh có thể là hôm nay thiên long lão nhân lại bày ra thế ngoại cao nhân tư thái rất rõ ràng không định tiếp tục cùng đường cảnh diễn kịch thấy thế đường cảnh đại khái cũng đ o á n được vì cái gì thiên long lão nhân sẽ có loại này phản ứng dù sao với bắt đầu đường cảnh bại lộ chủ thần phân thân hắn chỉ cùng thiên long lão nhân nói chính mình có hai cái hạ vị chủ thần phân thân kết quả về sau hắn lại xuất hiện một cái thượng vị chủ thần p â n thân cái này cùng giống như thiên long lão nhân nói hoàn toàn không giống trong lòng đối phương khẳng định sẽ sinh ra đủ kiểu ý nghĩ thậm chí còn hoài nghi lên đường cảnh có phải là thật hay không muốn cùng hắn hợp tác chỉ là đường cảnh cảm thấy thiên long lão nhân có khả năng nhịn đến bây giờ mới phát tác đủ để thấy tâm cơ của đối phương cực kỳ thâm trầm đương nhiên thiên long lão nhân tìm chính mình hiện tại đường cảnh còn không cho phép chuẩn bị v ạ t mặt tự nhiên không có khả năng không đi qua vì vậy hắn một cái thuấn di liền đi tới cung điện d ư ớ i đất mua dù sao hiện tại thiên long lão nhân còn có giá trị lợi dụng đường cảnh đương nhiên không có khả năng hiện tại liền cùng hắn đánh nhau vâng không mà nói kết quả cuối cùng chỉ có thể là ngao còi tranh nhau nữ ông đắc lợi đ ư ờ n g cảnh là hy vọng trở thành cuối cùng thu hoạch được lợi ích nữ ông mà không hy vọng trở thành trong đó trai cỏ thiên long tiền bối ngươi tìm ta là có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng sao vừa đến cung điện dưới đất đ ư ờ n g cảnh mười phần khách khí cùng thiên long lão nhân lên tiếng c h à o bất quá lời này nghe tại thiên long lão nhân trong hai phản phất chính là thiên đại trâm trọng chương một nghìn một trăm năm mươi ba n ạ o mạn thiên long lão nhân không đem đường cảnh để vào mắt chương một nghìn một trăm năm mươi ba n ạ o mạn thiên long lão nhân không đem đường cảnh để vào mắt ừng có thể không cần cùng ta giả mù sa mưa ngươi hẳn phải biết ngươi lừa gạt ta đối với lựa g ạ t thiên long lão nhân là chán ghét nhất dù sao hắn luôn luôn thích lựa gạ t người khác đối với hắn loại người này mà nói tự nhiên không thích bị người khác lựa g ạ t có thể là đường cảnh lại đường hoàng lựa g ạ t hắn đồng thời còn biểu hiện ra một bộ rất thẳng thắn g á n dấp cái này để thiên long lão nhân làm sao có thể nhẫn vì vậy hắn giọng nói chuyện một cách tự nhiên liền không khách khí như thế nguyên bản thiên long lão nhân còn muốn giả mù s a mưa tiếp tục làm ra vẻ có thể về sau hắn lại phát hiện chính mình căn bản nhịn không được đã như vậy không bằng đại gia liền mở rộng ngày song thuyết lượng thoại thiên long lão nhân vừa vặn cũng lười tiếp tục diễn kịch nghe vậy đường cảnh cười nói thiên long tiền bối ta không biết ngươi nói đến t ộ n cùng là có ý gì năm trăm hai mươi chẳng lẽ ngươi không muốn tiếp tục cùng ta hợp tác sao nói đến đây đường cảnh trên mặt lộ ra vô cùng tiếc nuối thần sắc hình như thật không muốn cùng thiên long lão nhân kết thúc hợp tác gặp tình hình này thiên long lão nhân trong lòng đã có hừng hực l ử a giận đáng ghét đường cảnh ngươi thật đúng là mở mắt nói lời bịa đặt làm ra vẻ ngược lại là học có một bộ nhìn thấy thiên long lão nhân tức giận như vậy đường cảnh trong lòng liền rất cao hứng dù sao là thiên long lão nhân trước che giấu hắn nguyên bản đường cảnh là thật muốn thật tốt hợp tác có thể là thiên long lão nhân từ trước đến nay không có loại suy nghĩ này nói cho chính mình tất cả tin tức đều có chuẩn bị ở sau căn bản không có chân thành hợp tác thái độ thậm chí đường cảnh còn hoài nghi thiên long lão nhân khả năng sẽ tại hợp tác với cùng thống hạ sát thủ kể từ đó đường cảnh tự nhiên không có khả năng cùng thiên long lão nhân hảo ngôn trò chuyện với nhau giữa song phương hiện tại còn không mệt mặt hoàn toàn đều là muốn tiếp tục lợi dụng đối phương hai người đều là loại này ý nghĩ hiện tại thiên long lão nhân biểu hiện tức giận như thế ngược lại có chút làm bộ làm tịch vì vậy đường cảnh cũng l ờ i tiếp tục đối thiên long lão nhân hảo nôn quyên bảo thiên long lão nhân ngươi có thể không cần không biết tốt xấu ta gọi ngươi một tiếng tiền bối đó là tôn trọng ngươi nhưng nếu như chính ngươi không tôn trọng chính mình như vậy ta cũng không có cần phải tôn trọng ngươi có thể nói đường cảnh một lời nói trực tiếp liền để thiên long lão nhân phản phất núi lựa phun trào đồng dạng hắn cảm thấy nội tâm của mình trừ phẫn nộ cũng chỉ còn lại có phẫn nộ đường cảnh ngươi rõ ràng nói cho ta chỉ có hai cái hạ vị chủ thần phân thân kết quả vì sao lại xuất hiện một cái thượng vị chủ thần phân thân ngươi đến cùng che giấu nắm chắc bao nhiêu bài nghe nói như thế đ ư ờ n g cảnh vô cùng tùy ý nói ra thật xin lỗi đây là ta cá nhân bí mật nhưng không thể nói cho ngươi dù sao thiên long lão nhân cũng đối đường cảnh che giấu rất nhiều tin tức trọng yếu đ ư ờ n g cảnh lại làm sao lại cùng đối phương ăn ngay nói thật quả nhiên trên thế giới này không có vĩnh viễn bằng hữu chỉ có vĩnh viễn lợi ích thiên long lão nhân mặt ngoài hợp tác toàn bộ đều là hư tình giả ý cũng là vì đạt tới mục đích của đối phương đã như vậy đ ư ờ n g cảnh khẳng định cũng không có khả năng thật cùng đối phương hợp tác giữa song phương chỉ còn bên dưới lợi dụng quan hệ chỉ có lợi ích mới là trọng yếu nhất nghe đến đường cảnh lời nói thiên long lão nhân sắp mặt rất khó coi ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là có tự mình hiểu lấy ta đã từng là trí cao thần cường giả cũng không phải ngươi một cái cá thối nát tôn có thể đối phó thiên long lão nhân đã hoàn toàn không đem đường cảnh để ở trong mắt thậm chí mở miệng tiến hành uy hiếp hắn cho rằng chính mình xem như đã từng trí cao thần muốn đối phó đường cảnh vẫn là không khó chương một nghìn một trăm năm mươi ba hai người v ạ h mặt chương một nghìn một trăm năm mươi ba hai người vạch mặt đường cảnh tốt nhất đàng hoàng như vậy mới có thể lưu hắn một đầu mạng nhỏ đ ư ờ n g cảnh thì là không thèm để ý chút nào nói ra ngươi cũng đã nói ngươi là đã từng trí cao thần có thể là ngươi bây giờ tựa hồ chỉ là một cái chủ thần mà thôi đường cảnh lời nói hoàn toàn đâm rách ngày long láo người nội tâm đây là hắn đời này lớn nhất đau dù sao xem như đã từng cao cao tại thượng trí cao thần cường người hơn nữa còn là vô cùng cường đại cấp chín đến cao thần thậm chí có hy vọng sung kích trí cao thần trí thượng cảnh giới bất quá rất đáng tiếc tất cả đều tại hắn cùng chúng thần chi chủ ạ mùn giao thủ thất bại bên trong kết thúc hắn đời này muốn khôi phục lại trí cao thần cảnh giới đều không nhất định sẽ trở thành hiện thực lại muốn chi muốn siêu việt trí cao thần cảnh giới người t i ể u t ử này thật chẳng lẽ muốn bức ta xuất thủ sao nếu như chúng ta đao kiếm đối mặt ta là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình thiên long lão nhân kỳ thật một mực tại n h ẫ n m ạ i h ắ n rất muốn ra tay trực tiếp xử lý đường cảnh có thể là hắn lại không dám tùy tiện xuất thủ nếu là lúc trước đường cảnh thiên long lão nhân khẳng định là không để vào mắt cảm thấy chỉ cần hắn xuất thủ tùy tiện liền có thể cầm thiếu niên ở trước mắt bất quá tại phát hiện đường cảnh nắm giữ chủ thần phân thân thậm chí còn nắm giữ thượng bị chủ thần phân thân phía sau thiên long lão nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì hắn không biết đường cảnh phía sau có bao nhiêu con bài chưa lật còn có bao nhiêu hắn không cách nào đoán được bí mật v ạ n nhất đường cảnh so hắn trong tưởng tượng còn muốn cường đại như vậy cuối cùng song phương động thủ kết quả hắn rất có thể sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới thiên long lão nhân không cảm thấy chính mình sẽ bị đường cảnh giết chết bất quá hắn cảm thấy v ạ n nhất đường cảnh nắm giữ cường đại con bài chưa lật hắn rất có thể sẽ được không bù mất cũng chính bởi vì vậy thiên long lão nhân tại đối mặt đường cảnh lúc đồng thời không có bất kỳ cái gì hoảng hốt tâm lý chẳng qua là cảm thấy có chút nôn nóng bất an dù sao nguyên bản cho rằng chỉ là một viên thành thành thật thật bất cờ kết quả không nghĩ tới lại một mực ra ngoài ý định cho hắn đã kích cực lớn đây nhất định để thiên long lão nhân trong lòng khó mà tiếp thu phát hiện hai người cũng đã v ư ợ mặt đường cảnh liền trực tiếp chất vấn thiên long lão nhân ta vốn là muốn cùng ngươi chân thành hợp tác có thể là ngươi lại một mực lừa gạt ta nói cho ta rất nhiều tin tức giả ngươi bây giờ còn không biết xấu hổ chất vấn ta chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao cầu hoa tươi không đường cảnh ý tứ rất rõ ràng là thiên long lão nhân lừa gạt trước phía sau hắn làm tất cả đều chẳng qua chỉ là tự vệ mà thôi dù sao ai sẽ đối lừa gạt mình người thẳng thắn đối lại đâu nghe đến đường cảnh nói như vậy thiên long lão nhân đồng thời không có bất kỳ cái gì xấu hổ dù sao hắn nhưng là đã từng cao cao tại thượng trí cao thần lợi dụng một cái nho nhỏ thiên thần chẳng lẽ không phải có lẽ sao cho dù có vô số chủ thần đều bị hắn lợi dụng quá đã từng lôi thần dị tộc chủ thần cường giả liền bị thiên long lão nhân lợi dụng quá nhiều như thế bị hắn lợi dụng người hắn lại làm sao lại hổ thẹn tâm lý vì vậy thiên long lão nhân c ư ờ i nói ngươi lại không đi trung tâm thế giới chưa cần thiết phải biết như vậy nhiều ngược lại là ngươi nắm giữ chủ thần phân thần vì cái gì một mực che giấu ta chân thực, thực lực nghe đến thiên long lão nhân nói như thế đường cảnh cảm thấy tiếp tục cùng đối phương nói tiếp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tốt thiên long lão nhân tất nhiên chúng ta đã không nề mặt mũi liền không cần thiết c á i cọ đại gia vẫn là h ả o tụ h ả o tán nghe nói như thế thiên long lão nhân làm sao lại đáp ứng dù sao bản thể của hắn không có cách nào rời đi cựu châu đại lục mới chương 1154, m ỗ i người đều có mục đích riêng tâm tư tiếp tục giả tạo hợp tác chương 1154, m ỗ i người đều có mục đích riêng tâm tư tiếp tục giả tạo hợp tác nếu như siêu hạng thế giới hạch tâm tại cựu châu bên ngoài địa phương hắn muốn có được liên sẽ biến thành đặc biệt khó giải quyết mặc dù nói thiên long lão nhân đích thật là có bí pháp đặc thù có thể để bản thể của hắn tạm thời rời đi kiểu châu chỉ khi nào sử dụng loại kia bí pháp sẽ nắm giữ cực lớn tác dụng phụ dù cho hắn được đến siêu hạng thế giới hạch tâm cũng rất khó khôi phục chính là bởi vì như vậy hắn mới cần để cho đường cảnh cùng hợp tác với mình đi cướp đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm hiện tại đường cảnh muốn hủy bỏ cùng hắn hợp tác thiên long lão nhân là tuyệt đối không cho phép không được chúng ta còn muốn tiếp tục hợp tác chỉ cần ngươi giúp ta chiếm được siêu hạng thế giới h ạ c tâm ngươi đưa ra điều kiện gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi nghe xong lời này đường cảnh liền biết thiên long lão nhân là tại họa bánh nướng đối phương trên thực tế cũng không có cho chính mình bảo vật gì liền chủ thần chi lực đều không nỡ cho một dọn cũng chỉ có hai người vừa mới bắt đầu lúc gặp mặt thư tình giả ý cho đường cảnh một chút cơ duyên bất quá điểm này tài nguyên đều chỉ là thiên long lão nhân vì lấy được đường cảnh tín nhiệm thủ đoạn mà tại cùng đường cảnh chính thức hợp tác về sau thiên long lão nhân trên cơ bản không có cho ra bất kỳ trợ giúp nào bất quá đường cảnh c ư ờ nói vậy ta muốn có được siêu hạng thế giới cùng tâm ngươi có khả năng cho ta sao vừa dứt lời thiên long lão nhân liền biết đường cảnh đã nắm giữ g a tâm cũng muốn tranh đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm bất quá việc cấp bách vẫn là muốn ổn định thiếu niên ở trước mắt vì vậy thiên long lão nhân liền dối trá nói ra tất nhiên ngươi siêu hạng thế giới hạch tâm cũng có ý nghĩ không bằng chúng ta một người một nửa tốt đây đã là ta danh giới cuối cùng ngươi có thể không thể tham lam càng nhiều thiên long lão nhân lời nói mặt ngoài nghe tới tựa hồ rất công đạo hai người hợp tác đi tranh đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm sau đó chia đều thoạt nhìn là đường cảnh chiếm tiện nghi nhưng trên thực tế đường cảnh rất rõ ràng thiên long lão nhân lại tại cho chính mình họ bánh nướng đối phương chỉ biết ngoài miệng nói như vậy ngoài miệng chi phiếu ai cũng có thể làm đến chân chính được đến siêu hạng thế giới hạch tâm thời điểm thiên long lão nhân chắc chắn sẽ không giao cho đường cảnh dù sao thiên long lão nhân muốn khôi phục cấp chín trí cao thần toàn bộ thực lực nhất định phải hoàn toàn hấp thu nguyên một viên siêu hạng thế giới hạch tâm nếu như phân một nửa cho đường cảnh thiên long lão nhân nói không chừng nhiều nhất chỉ có thể khôi phục lại một cấp hoặc hai cấp c h í cao thần cảnh giới đây là thiên long lão nhân tuyệt đối không có khả năng cho phép cho nên nói đường cảnh rất rõ ràng thiên long lão nhân cho lời hứa của mình tất cả đều là giả tạo bất quá hắn cũng không có chọc thủng đối phương tâm tư mà là gật đầu cười tốt tất nhiên ngươi đều nói như vậy ta liền không tự tuyển nghe vậy thiên long lão nhân tức g i ậ n đến khẽ cắn môi bất quá hắn ngoài mặt vẫn là biểu hiện ra nhiệt tình như vậy chúng ta liền tính là chân chính hợp tác hai người tự hồ lại khôi phục đã từng quan hệ hợp tác bất quá trong lòng hai người đều rõ ràng chính mình chẳng qua là tại cùng đối phương lá mặt lá trái không có khả năng thật tin tưởng đối phương thoát khỏi thiên long lão nhân về sau đường cảnh liền một cái thuần gì, lại về tới cựu châu giáp tỉnh giả căn cứ kỳ thật đường cảnh sở di yếu ớt ba không giả dối đáp ứng cùng thiên long lão nhân hợp tác chủ yếu là sợ hãi thiên long lão nhân lấy cựu châu giáp tỉnh giả cùng cựu châu dân chúng xem như uy hiếp như vậy đường cảnh tạm thời còn thật không nghĩ tới biện pháp đi giải quyết bất quá may mắn thiên long lão nhân là một cái cao nạo cường giả hắn khinh thường tại sử dụng như vậy bị ổi thủ đoạn đi tới thẩm thiên lâm trước mặt đường cảnh liền để hắn đem lý quân bọn họ đều cho kêu tới chương một nghìn một trăm năm mươi lăm trợ giúp thẩm thiên lâm bốn người trở thành chân chính chủ thần chương một nghìn một trăm năm mươi lăm trợ giúp thẩm thiên lâm bốn người trở thành chân chính chủ thần rất nhanh thẩm thiên lâm mang theo lý quân thị ngược vũ cùng triệu thiên sách bốn người đi tới đường cảnh trước mặt ta quyết định muốn trợ giúp các ngươi mau chóng tăng cao thực lực để các ngươi nhanh chóng trở thành chân chính chủ thần cường giả đường cảnh sở dĩ nói như vậy chủ nếu là bởi vì tiêu ân cùng mã lợi khác đều đã nắm giữ chủ thần phân thân mà cựu châu bản thổ giáp tình giả lại không có một cái đạt tới chủ thần cấp đường cho nên nói đường cảnh cảm thấy chính mình nhất định phải g i ú p bọn họ một tay mặc dù lấy đường cảnh thực lực bây giờ muốn cưỡng ép để bốn người trở thành chủ thần khẳng định sẽ trả giá cái giá không nhỏ thế nhưng cái này lại giới đường cảnh còn có thể thanh toán đến lên nhiều lắm là chính là tiêu phí một chút thời gian nguyên bản đường cảnh trong tay không có chủ thần phân thân đối mặt chúng thần giáng lâm vẫn là rất lo lắng hai mươi b ố cho nên khẳng định muốn tốn nhiều thời gian hơn về mặt tu luyện mặt liền không có công phu trợ giúp thẩm thiên lâm bọn họ trở thành chủ thần nhưng bây giờ đường cảnh nắm giữ mười cái chủ thần phân thân hoàn toàn không cần lo lắng lần thứ ba chúng thần giáng lâm hắn liền quyết định tại cái này một tháng thời gian bên trong trợ giúp trước mắt bốn người toàn bộ đều trở thành chân chính chủ thần nghe đến đường cảnh lời nói thẩm thiên lâm bốn người tất cả đều là hai mắt tỏa sáng thật sao đường cảnh ngươi thật có thể làm đến điểm này ha ha ha ta cũng có thể trở thành chủ thần quá tốt rồi. đúng vậy a có thể trở thành chủ thần là ta cả đời mập tưởng chỉ cần ta thành chủ thần cũng có thể tự tay thủ hộ kiểu châu t h ầ m thiên lâm bọn họ toàn bộ đều đặc biệt cao hứng dù sao bọn họ vẫn nghĩ muốn vì kiểu châu phát sáng phát nhiệt có thể là bởi vì đường cảnh thực tế quá ra sức bọn họ liền cơ hội xuất thủ đều không có nhiều lắm là chỉ có thể làm một chút hàng ngày về m ậ t điều này dẫn đến bọn họ có chút nản lòng t h ả i trí hiện tại đường cảnh có thể giúp bọn họ trong một tháng liền trở thành chân chính chủ thần thần thiên lâm bốn người khẳng định là cao hứng không được nhìn thấy tất cả mọi người rất vui vẻ đường cảnh vui mừng nhẹ gật đầu không sai ta xác thực có năng lực trợ giúp các n g ư ờ i việc này không nên chậm trễ chúng ta liền mau chóng tiến vào chính để đi nói xong đường cảnh liền bắt đầu trợ giúp bọn họ chuẩn bị đột phá chủ thần đầu tiên đường cảnh hoa thời gian mười ngày trợ giúp thẩm thiên lâm trở thành chân chính thượng vị chủ thần đón lấy đường cảnh lại tốn thời gian mười ngày trợ giúp lý quân cũng đã trở thành thượng vị chủ thần cuối cùng thời gian mười ngày đường cảnh trợ giúp thịnh được vũ cùng triệu thiên sách đồng thời trở thành hạ vị chủ thần có thể nói một tháng lại nhanh như vậy đi qua khoảng cách lần thứ ba chúng thần giáng lâm chỉ còn lại không tới ba ngày trở thành chủ thần về sau t h ầ m thiên lâm bọn họ đều rất cao hứng triệu thiên sách liền cười nắm chặt lại nằm đấm ha ha ha hiện tại ta bản thể cảnh giới so đường cảnh chiến thần ngươi đều m u ố n cao bất quá ta thực lực khẳng định là không bằng ngươi thịnh l ự c vũ cũng phụ họa gật đầu tiểu lý đường cảnh chiến thần có thể không phải chúng ta có thể so với năm trăm hai mươi ba đến hắn về sau là muốn trở thành trí cao thần cường giá nhân vật dù sao mọi người tại đây đều biết rõ dựa vào chủ thần cách trở thành chủ thần bọn họ về sau điểm cuối cùng liền sẽ không tiếp tục tăng lên cả một đời đều chỉ khả năng là chủ thần muốn trở thành trí cao thần gần như là không thể nào nhưng nếu như dựa vào chính mình năng lực đột phá đến chủ thần cảnh giới như vậy vẫn là có cơ hội trở thành trí cao thần đối với cái này thần tiên lâm bọn họ không oán không hối dù sao nếu như lấy chính bọn họ bản lĩnh nói không chừng cả một đời đều chỉ là nhỏ yếu chân thần cường giả hiện tại có thể trở thành chủ thần quả thực là được đến thiên đại tạo hóa Trước 1157, các người có khả năng thủ hộ thiểu châu, ta liền rất tiến tâm. Trước 1157, các người có khả năng thủ hộ thiểu người người các có châu, các có châu 1157, 1157, năng liền năng khả khả hộ hộ bọn họ đều rõ ràng mang đến tất cả những thứ này người là đường cảnh là đường cảnh để bọn họ có cơ hội trở thành trí cao vô thượng cường giả nghe đến mấy người lời nói đường cảnh rất tùy ý xua tay các ngươi có khả năng thủ hộ cựu châu ta liền rất hiếp tâm không bằng lần thứ ba chúng thần giáng lâm các ngươi cũng xuất thủ tốt nghe xong lời này mọi người liên tục đáp ứng bọn họ bản thân trở thành chủ thần liền muốn thử xem thân thủ được đến đường cảnh trả lời khẳng định là nguyện ý đối mặt lần thứ ba chúng thần giáng lâm bọn họ cũng muốn để trung tâm thế giới cường giả biết chủ thế giới g i á tỉnh giả là không dễ chọc vì vậy hắn liền đề nghị không bằng chúng ta đem cái tin tức tốt này nói cho phía ngoài giáp tỉnh giả đi bọn họ kỳ thật cũng thật lo lắng hẳn phải biết chúng ta trở thành chủ thần tin tức tốt dù sao khoảng thời gian này một mực phát sinh chúng thần giáng lâm tình huống đồng thời tất cả cựu châu giáp tỉnh giả căn cứ người đều rõ ràng chúng thần giáng lâm lịch nhân sẽ càng ngày càng cương đại cho dù đường cảnh thực lực cái thế vô song cho tới bây giờ giải quyết tất cả phiền phức có thể đáy lòng của mọi người bên dưới vẫn có một ít nho nhỏ sầu lo cũng không phải là bọn họ không tin đường cảnh chiến thần thực lực mà là cảm thấy vô luận xảy ra chuyện gì đều là đường cảnh một người đi chống cự mà bọn họ những người khác lại chỉ có thể ở một bên q u a n chiến căn bản không có cung cấp bất kỳ trợ giúp nào trừ lần thứ nhất chúng thần giáng lâm bọn họ còn có thể đối phó một chút tiểu lâu la lần thứ hai chúng thần giáng lâm bọn họ thậm chí liền nhúng tay cơ hội đều không có bất quá đó cũng là tình huống bình thường dù sao lần thứ hai chúng thần giáng lâm có thể toàn bộ đều là nửa bước chủ thần cấp cái khác cường giả mà còn số lượng thế mà c h ọ n vẹn đạt tới năm mươi vạn người số lượng này cấp chính là lúc trước t i ể u châu giáp tỉnh giả toàn viên xuất động cũng không có cách nào đối kháng kể từ đó đối mặt lần thứ ba chúng thần giáng lâm t i ể u châu giáp tỉnh giả liền càng căng thẳng hơn bởi vì bọn họ đều rõ ràng lần thứ ba chúng thần giáng lâm tất cả địch nhân toàn bộ đều là chủ thần cường giả mặc dù nói chủ thần số lượng cũng không có như vậy nhiều lần này có thể cũng liền giáng lâm mười cái tả hữu thế nhưng rất nhiều người đều rõ ràng đã biết nắm giữ so hạ vị chủ thần còn muốn cường đại thực lực mã lợi k h á c giáng lâm đến chủ thế giới đều không có bất kỳ cái gì tác dụng lần thứ ba chúng thần giáng lâm những chủ thần kia khẳng định đều là cực kỳ tồn tại cường đại ít nhất cũng là trung vị chủ thần cấp đ ư ờ n g nghĩ như vậy i ự u châu giác tỉnh giả liền càng thêm lo lắng bọn họ sợ hãi đường cảnh chiến thần không chống đỡ được cho dù tất cả mọi người cho rằng không có bất kỳ cái gì địch nhân là đường cảnh không cách nào ứng đối cấp có thể là có đôi khi người vẫn là muốn đi đối mặt hiện thực bọn họ không hề cảm thấy đường cảnh chiến thần vô dụng mà là cảm thấy chính mình quá phế vật căn bản không có cách nào giúp ngược lại đường cảnh chiến thần n ử a điểm bận rộn chính là bởi vì cân nhắc đến những nguyên nhân này tại triệu thiên sách đưa ra muốn hiện ra thực lực đề nghị về sau đường cảnh đồng thời không do dự lập tức đáp ứng tốt ta ta cảm thấy đây quả thật là có thể các ngươi thực lực mạnh lên cựu châu giáp tỉnh giả mới có thể càng có lòng tin n g h e xong lời này thẩm thiên lâm cùng lý quân bọn họ đồng dạng cảm thấy mười phần có đạo lý kết quả là mấy người tràn đầy phấn khởi đi ra bí mật phòng họp đi tới giáp tỉnh giả căn cứ quảng trường chương một nghìn một trăm năm mươi tám bốn vị chủ thần như thế cựu châu chấn động chương một nghìn một trăm năm mươi tám muốn bị chủ thần như thế c ử u châu chấn động nhìn thấy mấy người đến ở đây một đám c ử u châu giác tỉnh giả đều rất kinh ngạc cùng tò mò bởi vì bọn họ đều rõ ràng đường cảnh chiến thần bình thường là sẽ không xuất hiện tại quảng trường một khi xuất hiện khẳng định là có chuyện quan trọng gì phải nói cho đại gia giờ phút này có người đến hỏi đường cảnh chiến thần rốt cuộc xảy ra chuyện gì nghe xong lời này đường cảnh còn không kịp trả lời một bên triệu thiên sách liền tràn đầy phấn khởi nói ra chúng ta đi ra ngoài là muốn nói cho các ngươi một tin tức tốt nghe đến triệu thiên sách nói như vậy mọi người tại đây đều rất nghi hoặc bọn họ đều nghĩ rõ ràng sẽ có tin tức tốt gì liền có người kìm nén không được tính tình tò mò hỏi triệu thiên sách chiến thần ngươi nói cho chúng ta một chút đến tột cùng là tin tức tốt gì đại gia đều m u ố n biết đúng vậy a chúng ta đều muốn nghe một chút ngươi nói tin tức tốt không sai 527 t r i ệ u thiên sách chiến thần ngươi có thể không cần cho ta thừa nước đục thả câu nhìn thấy tất cả mọi người rất kích động muốn nghe chính mình nói chuyện triệu thiên sách có loại bị bạn chúng c h ú mục cảm giác cái này để chính hắn đều sợ ngây người phải biết triệu thiên sách liền tính không bằng thẩm tiên lâm cùng lý quân bọn họ ưu tú càng không có cách nào cùng đường cảnh so sánh có thể hắn dù sao cũng là toàn bộ c ự u châu thế hệ trước tứ đại chiến thần một trong mặc dù hắn xếp tại cuối cùng nhất nhưng cũng là tương đối nhân vật lợi hại theo đạo lý đến nói đối mặt người khác khen ngợi hắn có lẽ đã sớm tập mãi thành thói quen thậm chí không cảm thấy có gì ghê gớm đâu có thể là hôm nay phản ứng của hắn lại thái độ khác thường bất quá triệu thiên sách rất nhanh liền bình tĩnh lại bởi vì hắn cuối cùng biết đây là vì cái gì bởi vì đường cảnh xuất hiện đã hấp dẫn toàn bộ c ự u châu tất cả g á c tỉnh giả thậm chí là dân chúng bình thường chú ý cho nên đối mặt mọi người khen ngợi đối với triệu thiên sách đến nói đã là thật lâu chưa từng xuất hiện tình huống đây cũng là vì cái gì hắn hôm nay sẽ cảm thấy rất hưởng thụ nguyên nhân nghĩ thông suốt điểm này triệu thiên sách rất nhanh liền không đi suy nghĩ lung tung dù sao hắn hiện tại dù sao cũng là một cái chủ thần cấp cái khắc cường giả làm sao lại giống người bình thường như thế t h a n g mộ hư b ì n h cho dù nhất thời không phát hiện không có khống chế lại bản tính của mình chỉ khi nào phát hiện vấn đề về sau liền có thể nháy mắt đem vấn đề giải quyết tiểu triệu ngươi liền nhanh lên một chút cùng đại gia nói đi l ư n g thừa nước đục thả câu p h á tất h i ệ cả cựu châu giác tỉnh giả đều nhớ lúc trước thiên long lão nhân đưa ra ba cục hai thắng lôi thần dị tộc sò、so、tại thời điểm cựu châu giác tỉnh giả có thể là thông qua màn hình lớn tận mắt thấy hiện trường phát sóng trực tiếp bọn họ có thể là biết lôi thần dị tộc cường giả tại đối mặt thiên long lão nhân thì có bao nhiêu cung kính đó chính là chủ thần cường giả có khả năng nhận đến đãi ngộ dù cho cựu châu giác tỉnh giả không có trung tâm thế giới cường giả t i ế n thức rộng rãi có thể theo lần lượt chúng thần giáng lâm theo trung tâm thế giới nửa bước chủ thần dung nhập cựu châu điều này cũng làm cho cựu châu giác tỉnh giả biết chủ thần cường giả là dạng gì khái niệm dưới chủ thần đều là lâu mỗi đây không phải là lời đồn mà là thực sự lời lẽ chí lý một khi trở thành chủ thần trên cơ bản có thể nói là cùng trời đồng thọ trương một nghìn một trăm năm mươi chín tốn công vô ích riết nhóc con chương một nghìn một trăm năm mươi chín tốn công vô ích riết nhóc con chỉ cần chư thiên vạn giới không hủy diệt như vậy chủ thần sẽ rất khó tự nhiên tử vong trừ phi là bị người khác đánh giết cái này đủ để thấy chủ thần khủng bố cỡ nào thúng chi chủ thần cường giả là không thể nào bị chủ thần phía dưới cường giả đánh giết dù cho thực lực cường đại như mã lợi k h á c hắn có thể đánh bại hạ vị chủ thần nhưng vô luận hắn thực lực có cỡ nào ngay tiên chỉ cần chính bọn họ không phải chủ thần hoặc là nói không có chủ thần phân thân như vậy liền không có cách nào đánh giết chủ thần đây cũng là vì cái gì là mã lợi khắc nghe đến đường cảnh muốn cho hắn một cái thượng v ị chủ thần phân thân lúc sẽ kích động như vậy cùng hưng phấn nguyên nhân bởi vì có chủ thần phân thân mã lợi khắc đối mặt chủ thần cường giả lúc liền nắm giữ giết chết đối phương năng lực hiện tại c ử u châu giác tỉnh giả nghe đến thẩm thiên lâm bốn người đã trở thành chủ thần bọn họ vừa bắt đầu là không tin có thể về sau bọn họ nhìn thấy đi theo tại bốn người bên người đường cảnh lúc nhưng lại chẳng biết tại sao tin nếu như là thẩm thiên lâm bọn họ khẳng định không làm được đến mức này có thể là nếu như là đường cảnh chiến thần tất cả liền không có chút nào nghi vấn nhìn thấy mọi người nửa tin nửa、ngờ. triệu thiên sách nhịn không được chuẩn bị hiện ra một cái thuộc về chủ thần cường đại vì vậy một cô thuộc về chủ thần vi áp nháy mắt bao trùm t o à n trường tại cảm nhận được chủ thần vi áp lúc ở đây cửu châu giác tỉnh giả không ai tiếp tục hoài nghi bọn họ đều tin tưởng triệu thiên sách bọn họ đã trở thành chân chính chủ thần thật là khủng khiếp chủ thần vi áp nguyên lai、like、đây chính là cao cao tại thượng chủ thần đúng vậy à chủ thần thực sự là quá cường đại ra thế mà không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng quá tốt rồi chúng ta cửu châu cũng có thuộc về mình chủ thần cửu châu giác tỉnh giả lại khiếp sợ lại vui sướng bởi vì bọn họ cựu châu cũng sẽ thay đổi đến càng ngày càng cường đại cũng nắm giữ cường đại chủ thần bất quá tất cả mọi người biết tất cả những thứ này đều là đường cảnh công lao cho nên nói bọn họ đối đường cảnh càng thêm kính nghệ cùng sùng bái dù sao cựu châu có thể có được như vậy huy h o à n g tất cả đều là bãi đường cảnh ban tạo nếu như không có đường cảnh lời nói cựu châu rất có thể còn giống như trước đây bị ngoại cảnh giác tỉnh già ức hiếp bị dị tộc cùng dị thú ức hiếp đối mặt kinh khủng nguy cơ căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng có thể là từ khi đường cảnh xuất hiện về sau tất cả đều thay đổi đến không đ ồ n dạng cựu châu dân chúng có thể đứng thẳng cái eo trở thành toàn thế giới nhất khiến người người hạnh phúc cầu hoa tươi không cựu châu giác tỉnh giả cũng có chủ tâm cốt thực lực cũng càng ngày càng cường đại đây chính là đường cảnh chiến thần mang đến tất cả cựu châu giác tỉnh giả đối với cái này đều là lòng biết rõ ý nghĩ trong lòng của mọi người đường cảnh đương nhiên là không rõ ràng đúng lúc này trong đầu của hắn vang lên hết nhóc con ra ngoài thanh â m nhắc nhở hết nhóc con ra cửa ngay vậy đường cảnh không có bất kỳ cái gì ngoài ý vớn thậm chí đều đã thành thói quen chủ yếu là hết n ó c con khoảng thời gian này vận k h không tốt một mực đi đều là ạ nỉm thế giới phó bản mà không phải tiểu thuyết thế giới phó bản dù sao lấy hiện tại đường cảnh thực lực ạ nỉm thế giới phó bản bên trong mang theo trở về vật phẩm cùng năng lực căn bản đối hắn không có nửa điểm tăng lên chỉ có đi tiểu thuyết thế giới phó bản mới có thể cầm về vật hữu dụng bất quá rất đáng tiếc đường cảnh cũng phát hiện hết nhóc con muốn đi tiểu thuyết thế giới rất khó khăn dù sao tiểu thuyết thế giới ít nhất cũng là cao đẳng thế giới loại kia cường đại thế giới hết nhóc con không phải muốn đi liền có thể đi cho nên nói mỗi lần hết nhóc con tự chủ lữ hành đều là đi ạ nỉm thế giới phó bản đương nhiên muốn để hết nhóc con đi tiểu thuyết thế giới mới chương 1160, chuẩn bị luyện hóa cái hóa luyện bị t h hai chúa h ứ tể p â n t h â n hai t ấ m con bài c h ư a lận. c h ư ơ n g 1160, chuẩn bị luyện hóa cái thứ hai chúa tể phân thân hai tấm con bài chưa lận chứ chờ mong cái kia đặc biệt tiểu nhân sát xuất bên ngoài còn có một loại biện pháp chính là sử dụng tiểu thuyết thế giới thế giới quần c h ú n đường cảnh trong tay vừa vặn có hai thế giới quần c h ú n bất quá cái này hai thế giới quần c h ú n đẳng cấp cũng rất cao nói ví dụ như tinh thần biến thế giới tối thiểu nhất cũng muốn chờ hết nhóc con thực lực đạt tới chủ thần cảnh giới mới có thể đi qua đối với cái này đường cảnh cũng bày tỏ vô cùng bất đắc dĩ dù sao hết nhóc con muốn đạt tới chủ thần cảnh giới tiền đề chính là đường cảnh đột phá đến chân chính chủ thần cảnh giới có thể là chủ thần chỗ nào là có tốt như vậy đột phá thú chi đường cảnh mới vừa vận đạt tới nửa bước chủ thần cảnh giới không có thời gian bao lâu liền tính tăng thêm bàn l o n g thế giới thời gian cũng không có mấy trăm năm trong thời gian ngắn như vậy muốn trở thành chân chính chủ thần nhưng chính là vô cùng khó khăn bất quá đường cảnh vẫn là muốn đi đường tắt hiện nay đi đường tắt phương pháp có hai con đường một cái chính là thu hoạch được siêu hạng thế giới h ạ c tâm đồng thời nếu như đường cảnh có khả năng thu hoạch được toàn bộ siêu hạng thế giới hạch tâm đừng nói trở thành chủ thần chỉ cần cho hắn thời gian muốn trở thành trí cao thần đều không khó khăn bất quá hiện tại siêu hạng thế giới hạch tâm đều chưa từng xuất hiện mà còn liền tính thật xuất hiện đường cảnh muốn cấp đ o ạ t trình độ khó khăn cũng tuyệt đối không thấp dù sao vô luận là thiên long lão nhân vẫn là trung tâm thế giới thần cấp cường giả bọn họ đều là đối siêu hạng thế giới hạch tâm nhìn thèm thuồng đam đam tăng thêm đường cảnh ca phương thế lực đều tại tranh đoạt một cái siêu hạng thế giới hạch tâm đồng thời tại cái này tam phương thế lực bên trong đường cảnh bên này xem như là nhỏ yếu nhất cho dù có cựu châu giáp t ỉ n h giả trợ giúp hắn có thể rất đáng tiếc cựu châu bên này trừ đã trở thành thượng vị chủ thần thẩm thiên lâm cùng lý quân có khả năng cung cấp nhất định trợ giúp bên ngoài những người khác thực lực căn bản đều không đủ lấy tranh đoạt siêu hạng thế giới hay tâm đường cảnh rất rõ ràng muốn tranh đoạt siêu hạng thế giới hay tâm cơ bản nhất vào c h ẳ n g t h i ế u cũng phải cần nắm giữ chủ thần cấp cái khác lực lượng đồng thời hạ vị chủ thần căn bản đều không đủ nhịn trung vị chủ thần cũng chẳng qua là trong đó con tôm nhỏ tối thiểu nhất cũng phải có thượng vị chủ thần thực lực mới nắm giữ sức cạnh tranh đồng thời chiến trường chân chính vẫn là tại chúa t ể cấp bên trong dù sao vô luận là thiên long lão nhân vẫn là đường cảnh bọn họ đều nắm giữ chúa t ể cấp bậc thực lực đường cảnh bản thể mặc dù chỉ có nửa bước chủ thần có thể hắn lại nắm giữ chúa t ể phân thân nghĩ tới đây đường cảnh đã cảm thấy phải tìm một cái thời gian để chính mình tiếp tục thu hoạch được một cái mới chúa t ể phân thân dù sao lần trước đi bàn lòng thế giới lâm lôi lại cho hắn một cái chúa t ể cấp bậc chủ thần cách đường cảnh cảm thấy cái này cái chủ thần cách cho người khác vẫn là không n g h lòng không bằng chính mình luyện hóa một lần nữa thu hoạch được một cái mới chúa tể cấp bậc phân thân như vậy hắn liền nắm giữ hai cái chúa tể cấp phân thân đây đối với về sau cấp đoạt siêu hạng thế giới hai tâm tuyệt đối là rất có ích lợi đương nhiên những lời này đường cảnh cũng không có nói cho bất luận k ẻ nào bởi vì hắn cảm thấy liền tính thiên long lão nhân không biết chính mình có chúa tể cấp bậc phân thân có thể là đối phương nhất định sẽ làm tốt phương diện này tính toán nếu như đường cảnh có hai cái chúa tể ba không phân thân người khác khẳng định là nghĩ không ra dù sao chúa tể cấp bậc phân thân đây chính là tại chủ thần cảnh giới bên trong nhất là tồn tại cường đại có một cái đều đã là thiên đại bậc ý cũng chỉ là có hai cái chúa tể cấp phân thân đâu nghĩ tới đây đ ư ờ n g cảnh đối với chính mình cướp đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm càng có lòng tin một mặt là bởi vì hắn nắm giữ hai cái chúa tể cấp bậc phân thân xem như con bài chưa lật t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi mốt hết nhóc con ra ngoài vợ vệ tạm ộ t mình thăm hỏi t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi mốt hết nhóc con ra ngoài vợ vệ tạm ộ t mình thăm hỏi một mặt khác đó chính là đ ư ờ n g cảnh bản nhân cũng thu được chủ thế giới thiên đạo tán thành kỳ thật đ ư ờ n g cảnh có thể có được thiên đạo khẳng định không một chút nào cảm thấy rất hiếm l ạ dù sao chủ thế giới sở dĩ có thể trở thành cao đẳng thế giới tất cả đều là bởi vì đường cảnh công lao nếu như không có đường cảnh l ờ i nói chủ thế giới muốn trở thành cao đẳng thế giới nói không chừng còn phải lại tiêu phi mấy trăm hơn ngàn năm đ ư ờ n g cảnh có khả năng trước thời hạn để chủ thế giới thăng cấp đây tuyệt đối là phi lư bảy hào chín còn bốn bài váy sáu bảy phi một năm năm nói bảy váy nhỏ sáu bài phát một kiện rất lớn công đức càng quan trọng hơn là đ ư ờ n g cảnh không vẹn vẹn chính mình thực lực rất cường đại còn để chủ thế giới sinh mệnh thực lực tổng hợp được đến đề cao nói ví dụ như cựu châu mười vạn thiên thần đều là dựa vào đường cảnh mới có năng lực đạt tới kinh khủng như vậy cảnh giới cái này trong lúc vô hình lại để cho chủ thế giới càng thêm vững chắc đồng thời hai mươi b ố đường cảnh còn có một cái công lao đó chính là để trung tâm thế giới năm mươi vạn nửa bức chủ thần thành công gia nhập kiểu châu bọn họ đồng dạng cũng đã trở thành chủ thế giới sinh mệnh kể từ đó chủ thế giới cao đẳng thế giới đẳng cấp đã triệt để vững chắc tương lai muốn sản sinh ra trí cao thần cũng không có bất cứ vấn đề gì chính là bởi vì đường cảnh đủ loại cử động cho nên để hắn trở thành phương thế giới này thiên đạo c h i tử đương nhiên trừ đường cảnh bên ngoài k i u châu cũng thu được thiên đạo tán thành k i u châu giác tỉnh giả cùng dân chúng đã trở thành thiên đạo che chở sinh mệnh mặt ngoài đến xem kiểu châu bị thiên đạo che chở đồng thời không có có tác dụng gì nhưng trên thực tế tác dụng lại đặc biệt lớn nói ví dụ như bị thiên đạo che chở kiểu châu đại lục bao gồm kiểu châu tất cả sinh mệnh đều sẽ đạt được chủ thế giới bảo vệ đương nhiên đó cũng không phải nói kiểu châu dân chúng liền nắm giữ kim cương bất phôi c h i thân cũng sẽ bất tử bất d i ệ t đó là căn bản không có khả năng thiên đạo bảo vệ chủ yếu là tại dị giới sinh mệnh công kích bị che chở sinh mệnh lúc xuất phát nếu như một cái trung tâm thế giới cơn giả thế mà đối k i u châu dân chúng bình thường xuất thủ như vậy đối phương liền sẽ bị thiên đạo phản vệ sẽ bị chủ thế giới trực tiếp bài xích liền không có cách nào tiếp tục tồn tại ở chủ thế giới bên trong loại này bài xích hoặc hứa bình lúc đồng thời không có có tác dụng gì nhưng bây giờ tất cả mọi người muốn tranh đoạt siêu hạng thế giới hạnh tâm một khi bị bài xích chẳng khác nào là mất đi tranh đoạt cơ hội kể từ đó chắc hẳn bất luận kẻ nào đều không dám tùy ý đối cửu châu dân chúng xuất thủ nghĩ tới đây đường cảnh liền càng cao hứng dù sao hắn một mực phát s ầ u chính là làm sao sắp xếp cẩn thận cửu châu bên trong dân chúng những dân chúng này đều là tự nguyện lưu tại cửu châu đại lục c ù như vậy những cái kia dị giới cường giả căn bản không có cách nào ra tay với bọn họ cùng lúc đó đường cảnh trong đầu năm trăm hai mươi bảy nhớ tới khiến người vui vẻ thanh nhâm nhắc nhở hết nhóc con tiểu đồng bọn đến từ giờ dạ gồng bạn thế giới vợ gệ tạ tới cửa thăm hỏi có hay không lập tức tiến hành tiết lãi nghe đến là vợ gệ tạ muốn tới thăm hỏi chính mình đường cảnh còn rất bất ngờ dưới tình huống bình thường nếu như là giờ dạ g ồ m bạn thế giới một đám người thăm hỏi chính mình bên trong có tôn nộ g không lời nói khẳng định nhắc nhở thời điểm chủ muốn nói là tôn nộ g không danh tự mà không phải vợ ghệ tạ danh tự hiện tại thanh â m nhắc nhở đặc biệt nói là vợ ghệ tạ tới cửa thăm hỏi đây chẳng phải là nói lần này tôn nộ g không không có tới là vợ ghệ tạ một thân một mình tới Trước 1162, đến từ nghèo túng người giản vương tử thỉnh、cầu. Trước 1162, đến từ nghèo túng người vương người cầu. đến đến nghèo giản nghèo giản sai sai v lão sư còn có đại gia ta còn có chuyện tạm thời liền không đổi các ngươi các ngươi tiếp tục tu luyện đi nghe nói như thế tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ý kiến dù sao đường cảnh tu luyện cùng mọi người là khác biệt hắn là toàn bộ cựu châu trụ cột là toàn bộ chủ thế giới thủ hộ giả mọi người tự nhiên sẽ không đối đường cảnh tu luyện khoa tay múa chân đường cảnh muốn rời khỏi liền rời đi bọn họ không có bất kỳ cái gì bất mãn vì vậy thẩm thiên lâm cùng lý quân đám người nhộn nhịp nhẹ gật đầu được rồi đường cảnh ngươi mau đi trở về a có chuyện gì tùy thời có thể tìm chúng ta dù sao hiện tại thẩm thiên lâm cùng lý quân cũng nắm giữ thượng bị chủ thần thực lực bọn họ cũng có thể là cựu châu làm rất nhiều chuyện không cần thiết chuyện gì đều để đường cảnh một người ra mặt thậm chí bọn họ còn có thể trợ giúp đường cảnh đi làm một ít chuyện khác nhìn thấy mọi người không có bất kỳ cái gì ý kiến đường cảnh gật đầu sau đó một cái thuấn di liền rời đi cựu châu giáp tỉnh giả căn cứ đương nhiên lúc này đường cảnh đều sẽ tới đến phong thần học viện biệt thự dù sao đây chính là thuộc về đường cảnh biệt thự dòng giáp một tòa biệt thự đều là hắn mặc dù lấy đường cảnh thực lực muốn cái gì đều có thể cái gì cần có đều có thế nhưng đường cảnh vẫn là thích nhất phong thần học viện biệt thự có khả năng ở lại đây hắn cảm thấy tâm tình của mình đều tốt hơn nhiều trở lại biệt thự về sau đường cảnh nằm trên ghế sofa sau đó hắn liền lập tức tiến vào lữ hành nhà đi tới lữ hành nhà về sau đường cảnh lập tức mở ra phía sau cửa lớn sau đó hắn liền thấy v ở ghệ tạ quả nhiên không ra đường cảnh dự đoán lần này tới người chỉ có v ở ghệ tạ một cái tôn nộ không toàn ra đều không có tới gặp tình hình này đường cảnh cười chào hỏi người tốt vợ ghệ tạ ngươi làm sao có thời gian đến đến nơi này của ta nghe nói như thế vợ v h ệ tạ có chút ngượng ngùng nói ra đường cảnh tiên sinh ta lần này tới là nghị x i n ngươi giúp một tay cũng không biết ngươi có khả năng hay không giúp ta đối với vợ v h ệ tạ chủ động hướng chính mình xin giúp đỡ đường cảnh đương nhiên không có khả năng lập tức liền cự tuyệt vì vậy hắn liền cười hỏi có thể hay không giúp ngươi chủ yếu nhìn vấn đề của ngươi là cái gì ta dù sao không phải văn năng có sự tình ta cũng không có cách nào giải quyết đường cảnh thái độ rất thành khẩn ngược lại để vợ g h tạ cảm thấy đường cảnh tiên sinh là không gì làm không được mất quá hắn cũng biết chính mình khẳng định là không thể đưa ra quá đáng yêu cầu và không mà nói liền tính đường cảnh tiên sinh thật sự có thể trợ giúp hắn cũng sẽ không đáp ứng vì vậy vợ vệ tạ liền lập tức nói yên tâm đi đường cảnh tiên sinh ta đưa ra yêu cầu này khẳng định là hợp tình hợp lý ngươi không cần thiết lo lắng nghe vậy đường cảnh nhẹ gật đầu không có tiếp tục hỏi cái gì mà là nói ra t ố t đuổi mau vào đi mạnh ngươi đều đã đi tới nhà ta làm khách làm sao có thể để ngươi đứng ở bên ngoài liền tính có chuyện gì chúng ta cũng tại bên trong ngồi nói nghe đến đường cảnh đều nói như vậy vợ g h ệ tạ đương nhiên không có khả năng đứng tại cửa nhà hắn vì vậy hắn liền tiến vào đường cảnh lữ hành nhà dù sao vợ g h ệ tạ không thế nào đến đường cảnh lữ hành nhà cho nên nhìn thấy biến hóa bên này hắn vẫn là rất giật mình đ ư ờ n g cảnh tiên sinh nhà của ngươi thật sự là càng ngày càng xa hoa so nhà ta còn muốn xa hoa đ ư ờ n g cảnh nghe nói như thế trực tiếp liền cười kỳ thật nhà ngươi muốn thay đổi xa hoa cũng là có thể dù sao vợ g h ệ tạ mặc dù bản nhân chỉ là một cái nghèo túng người x à i giản vương tử chương một nghìn một trăm sáu mươi ba vợ gậy tạ phía não đánh không lại cả cà lốt c h ư ơ một nghìn một trăm sáu mươi ba vợ gậy tạ phía não đánh không lại c ả c ả à lốt có thể hắn thê tử nhưng là một cái đại phú hào muốn cái gì biệt thự không có chỉ bất quá giờ dạ gồng bạn thế giới thuộc về chiến đấu thế giới so với theo đuổi xa hoa sinh hoạt người ở bên trong càng thêm khát vọng chiến đấu mà vợ gậy tạ cùng tôn ngộ không đều là trong đó chiến đấu của ma trời sinh là vì chiến đấu mà thành tự nhiên không có khả năng quá đáng theo đuổi phương diện khác hưởng thụ hai người tại biệt thự bên trong ngồi xuống đường cảnh lập tức từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra hai ly cà phê chính mình một ly vợ g ậ tạ một ly thay thế vợ g ậ tạ g e n tị nói ra đường cảnh tiên sinh ngươi cái này không gian giới chỉ thực sự là dùng quá tốt thế mà còn nắm giữ v i n h cửu giữ tươi công năng ta đều đấu kỵ muốn chết nếu như ta cũng có thể có một cái liền tốt nhìn thấy vợ ghệ tạ sáng loáng ánh mắt hâm mộ đồng thời rất lời chụp bạch đường cảnh không chút nào năm trăm ba mươi để ý nói ra nếu như ngươi muốn lời nói ta cũng đưa ngươi một cái không gian giới chỉ tốt dù sao lấy hiện tại đường cảnh thực lực tăng thêm v ạ n năng tứ hồn tỉ ổ cụ muốn chế tạo một cái không gian giới chỉ quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay chế tạo không gian giới chỉ điều kiện chủ yếu có hai cái một cái chính là không gian năng lực đặc biệt cường đại cái này là điểm trọng yếu nhất một cái khác điều kiện đó chính là nắm giữ chế tạo không gian giới chỉ tài liệu nguyên bản chủ thế giới là rất khó thu hoạch được loại này tài liệu b ấ t quá ai kêu đường cảnh dung có tứ hồn ghi ổ cụ đâu có thể trực tiếp lợi dụng tứ hồn ghi ổ cụ lực lượng chế tạo ra tương ứng tài liệu phải biết đường cảnh liền chủ thần phân thân đều có thể dùng tứ hồn ghi ổ cụ chế tắc lên thú chi là chế tạo không gian giới chỉ tài liệu quả thực là hoàn toàn không có nửa điểm độ khó nghe đến đường cảnh thế mà đáp ứng muốn tặng cho chính mình một cái không gian giới trì vợi t à n ngược lại có chút ngập vùng thật có thể có phải là quá phiền phức đường cảnh tiên sinh n g ươi dù sao vợ ghệ tạ lần này tới chính là chuẩn bị để đường cảnh hỗ trợ thay hắn giải quyết phiền não kết quả hắn thế mà lại đòi hỏi một cái không gian giới chỉ cái này tựa hồ để hắn có vẻ hơi quá mức lòng tham bất quá đường cảnh lại không thèm để ý chút nào xô tay đối n g ư ơ i mà nói đặc biệt chân quý không gian giới chỉ trong tay ta chẳng qua là hàng vỉa hè hàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phiền phức nói xong đường cảnh liền lập tức lợi dụng tứ hồn ghi ổ cụ cùng không gian năng lực làm ra một cái không gian giới chỉ sau đó trực tiếp bước xuống vợ ghệ tạ trong tay Uống biết tiếp nhận không gian giới chỉ, vợ ghệ tạ coi như c h â n bảo trong lòng hắn đối với đường cảnh liền càng thêm càng tạ dù sao đường cảnh tiên sinh thực sự là một người tốt không những đáp ứng có thể hỗ trợ hơn nữa còn đưa cho hắn không gian giới chỉ. mà hắn lại không có cách nào báo đáp đường cảnh tiên sinh bất kỳ vật gì vợ ghệ tạ sớm đã đem chính mình có cường đại năng lực đều xem như đáp lễ đưa cho đường cảnh mà còn hiện tại đường cảnh thực lực càng ngày càng cường đại liền tính vợ ghệ tạ có cái gì đột phá mới cùng lĩnh lộ đối với bây giờ đường cảnh đến nói cũng căn bản không có nổi chút tác dụng nào có thể dù cho dạng này đường cảnh vẫn như cũ đưa cho hắn b ả o v ậ t chân quý đồng thời đáp ứng muốn trợ giúp hắn cái này để vợ ghệ tạ trong lòng làm sao có thể không cảm động đâu một bên uống cà phê đường cảnh tùy ý hỏi vợ ghệ tạ ngươi có cái gì phiền não nói ra đi chỉ cần yêu cầu không phải quá mức ta nhất định sẽ giúp giúp ngươi nghe nói như thế vợ ghệ tạ cũng không có bức tích lập tức liền đem phiền não của mình nói gần nhất khoảng thời gian này cả c ạ c luật càng ngày càng lợi hại ta căn bản không phải là đối thủ của hắn sáu kêu chương một nghìn một trăm sáu mươi bốn đúng vậy ta muốn trở nên càng thêm cường đại chứ một nghìn một trăm sáu mươi bốn đúng vậy ta muốn trở nên càng thêm cường đại lý tưởng của ta chính là muốn siêu việt cả cá lốt nhưng bây giờ ta tự a hồ không có cách nào thực hiện nói đến đây vợ vệ ta túi đầu thở dài dù sao vợ vệ ta chưa từng có nghĩ qua có thể siêu việt đường cảnh bởi vì trong mắt hắn đường cảnh tiên sinh chính là không cách nào siêu càng tồn tại cho nên nói vợ vệ ta mục tiêu vẫn như cũng là siêu việt cả cá lốt cũng chính là tôn nộ g không có thể là theo tôn nộ g không tại tự tại rất dễ công phương diện càng ngày càng cường đại vợ ghệ tạ tu luyện lại gặp bình cảnh hắn đã tiến vào s u ố r t e r xài giản thâm lam hình thái nhưng muốn muốn tiến thêm một bước nhưng là không có phương hướng cho dù là không gì làm không được toàn vương đại nhân cũng không có cách nào cho hắn cung cấp tốt biện pháp giải quyết cùng đường mặt lộ phía dưới vợ ghệ tạ chỉ có thể cầu trợ giúp đường cảnh người có phải hay không muốn trở nên càng thêm cường đại muốn siêu v i ệ t c ả c ả lốt nhìn thấy vợ ghệ tạ than thở rán dấp đường cảnh cười hỏi ngay vậy vợ ghệ tạ dùng sức nhẹ gật đầu đúng vậy ta muốn trở nên càng thêm cường đại đối với vợ ghệ tạ gái này s h o t e r xài giản vương tử đến nói chiến đấu chính là dung nhập tại trong huyết mạch của hắn t h ú n g chi hắn vẫn muốn siêu việt tôn nộ g không chỉ cần không có đạt tới cái này mục tiêu vợ ghệ tạ liền sẽ không bao giờ ngừng nghỉ chiến đấu gặp tình hình này đường cảnh nhẹ gật đầu nguyện vọng của ngươi ta có thể giúp ngươi thực hiện b ấ t quá ngươi cần đánh đổi khá nhiều nghe nói như thế vợ ghệ tạ rất hiếu k ỷ ta đến t ộ t cùng cần trả giá ra sao mặc dù vợ ghệ tạ muốn nói hắn có thể trả giá bất cứ giá nào thế nhưng suy nghĩ một chút vợ ghệ tạ cảm thấy chính mình cũng có cần quan tâm đồ vật hắn cũng không phải là có khả năng làm đến có thể bỏ qua tất cả người vì vậy hắn liền muốn từ đường cảnh nơi này biết rốt cuộc muốn trả giá ra sao mới có thể thực hiện nguyện vọng của mình nghe vậy đường cảnh liền nói trong tay của ta có đủ v ậ t có thể để ngươi tăng cao thực lực bất quá tăng cao thực lực đại giới chính là về sau ngươi không có cách nào dựa vào chính mình tu luyện thay đổi đến càn mạnh ta nghĩ trong đó các loại con con quân quấn ngươi có lẽ có khả năng lý giải nghe nói như thế vợ vệ tạ biết nếu như hắn không nghĩ dựa vào chính mình cố gắng mà là nghĩ dựa vào đường cảnh tiên sinh trợ giúp mà thay đổi đến c ư ờ n g đại như vậy hắn về sau thực lực liền sẽ định hình sẽ rất khó nâng cao một bước cái này để vợ ghệ tạ do dự thật lâu cầu hoa tươi không dù sao mạnh lên là vĩnh vô chỉ cảnh vợ ghệ tạ khẳng định hy vọng chính mình về sau thay đổi đến càng ngày càng cường đại mà không phải tu vi dừng bước không tiến thực lực vĩnh viễn bị định hình đây nhất định là hắn không muốn liền tại vợ ghệ tạ do dự bên trong đường cảnh lại nói kỳ thật ta cũng rõ ràng ngươi khẳng định không muốn tiếp thu kết quả này ta còn có biện pháp khác không chỉ bất quá biện pháp này đối ngươi thực lực tăng lên cũng không có rõ ràng như vậy nhưng cũng có thể gia tăng lực chiến đấu của ngươi nghe xong lời này vợ vệ tạ liền tinh thần tỉnh táo nếu có biện pháp tốt hơn hắn khẳng định không muốn lựa chọn để chính mình tu vi vĩnh b i ễ n không có cách nào tiếp tục cố gắng tăng lên tết thế giới vì vậy hắn liền kích động hỏi đường cảnh tiên sinh đến tột cùng là biện pháp gì thực lực có khả năng tăng lên bao nhiêu đường cảnh cũng không có thửa nước đục thả câu lập tức liền trả lời vợ vệ tạ vấn đề biện pháp này chính là ta cho ngươi một thanh vũ khí mà thanh này vũ khí đại khái có thể tăng lên ngươi một nửa thực lực đi nghe xong lời này vợ vệ ta k i ế p sợ và phần hắn nguyên bản cho rằng đường cảnh nói tới biện pháp có thể có thể làm cho hắn tăng lên mười thực lực đều rất khá mới chương một nghìn một trăm sáu mươi lăm ban cho vợ ghệ tạ thiên thần khí chương một nghìn một trăm sáu mươi lăm ban cho vợ ghệ tạ thiên thần khí kết quả không nghĩ tới lại có thể để hắn tăng lên một nửa thực lực mà còn loại này biện pháp thế mà không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ chuyện này đối với vợ ghệ tạ đến nói tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt vì vậy hắn liền hưng phấn nói ra ta nguyện ý tiếp thu loại này biện pháp đa tạ đường cảnh tiên sinh nhìn thấy vợ ghệ tạ nhiệt tình như vậy đường cảnh cũng không có bút tích rất nhanh trong tay của hắn liền xuất hiện một cái thiên thần khí đồng thời nói cho vợ ghệ t a vũ khí trong tay của ta gọi là thiên thần khí nguyên bản hẳn là toàn vương cái kia đẳng cấp có thể sử dụng vũ khí bất quá ta hiện tại tặng nó cho ngươi t r i n h trọng tiếp nhận thiên thần khí vợ ghệ t a có khả năng cảm giác được t h a n h n à y vũ khí bên trong nắm giữ vô cùng vô tận lực lượng hãn đặc biệt cảm kích nói ra thật sự là đa tạ đường cảnh tiên sinh đại ân đại đức của ngươi ta cả một đời cũng sẽ không quên đối với cái này đường cảnh thì là không để ý s u a tay đối ngươi hữu dụng liền tốt ngươi không cần như vậy để ở trong lòng dù sao chỉ là một thanh thiên thần khí đ ố i bây giờ đường cảnh đến nói căn bản không tính là cái gì chỉ cần hắn nghĩ một ngày đều có thể chế tạo hàng ngàn hàng vạn đem thiên thần khí bất quá đối với vợ ghệ tạ đến nói thiên thần khí đúng là thuộc về rất cường đại vũ khí dù sao dỡ dạ gồng bạn thế giới sức chiến đấu đẳng cấp mặc dù nhìn xem đặc biệt khủng bố nhưng trên thực tế cho dù là toàn vương sức chiến đấu nhiều lắm là cũng chỉ có thể đủ xem như là thiên thần cảnh giới mà thôi đồng thời còn thuộc về bình thường thiên thần cảnh giới nếu không phải toàn vương nắm giữ đặc thù loại bỏ năng lực thực lực liền hoàn toàn không đáng chú ý có thể nói lấy dở dạ cổng b ả n thế giới siêu cấp long châu năng lượng cũng không có cách nào chế tạo ra một cái thiên thần khí đây chính là hai thế giới trên lệ cầm trong tay thiên thần khí vợ ghệ ta lại lần nữa cảm tạ nói đường cảnh tiên sinh ngươi cũng không cần ngăn cản ta ngươi trong lòng ta so cả cạ luận còn trọng yếu hơn ngươi chính là ta đại ân nhân nhìn thấy vợ ghệ ta biểu hiện như thế đường cảnh cũng lười đi quản việc không đâu vô luận đối phương là thật cảm ơn chính mình vẫn là cũng không thèm để ý kỳ thật đường cảnh bản thân đều là không quan tâm đã đem vợ ghệ ta muốn đổ bật giao cho đối phương đường cảnh liền chuẩn bị hạ lệnh c h ụ khách không sai đường cảnh cũng không tính lưu vợ ghệ tạ tại lữ hành nhà lưu lại bao lâu thời gian dù sao vợ ghệ tạ là cái cậu thả hát tử cũng không phải là đáng yêu mượn tử đường cảnh cũng không có nhiều thời gian như vậy b u i tiếp đối phương tất nhiên nguyện vọng của ngươi đã thực hiện không bằng mau đi trở về hăng hái tu l ư ợ n đi chỉ có dạng này ngươi mới có thể vượt qua cả ca lốt nghe nói như thế vợ ghệ tạ cũng cảm thấy đặc biệt có đạo lý bất quá hắn khó được đi tới đường cảnh tiên sinh nơi này một chuyến luôn cảm thấy cứ như vậy vội vàng rời đi tựa hồ có chút quá thua thiệt vì vậy vợ ghệ tạ liền nói ra đường cảnh tiên sinh ngươi cái này biệt thự xung quanh còn giống như có rất nhiều giải trí cơ sở ta đều không có thể nghiệp quá không bằng ta tại chỗ này dạo chơi một phen lại đi nghe nói như thế đường cảnh hơi không kiên nhẫn vợ ghệ tà n h à ta cảm thấy ngươi là một người t r â n thành có lẽ học được chính mình tu luyện không nên đi ham muốn hưởng lạc nghe đến đường cảnh nói như vậy vợ ghệ ta cảm thấy mười phần xấu hổ ba chấm không dù sao đường cảnh tiên sinh đối hắn như thế tốt không những cho hắn đ ồ tốt hơn nữa còn đốc xúc hắn tu luyện kết quả hắn lại nghĩ đến muốn ở chỗ này dạo chơi mà không cố gắng tiến thủ cái này thật sự là quá mất mặt nghĩ tới đây vợ ghệ tạ liền trùng điệp gật gật đầu có lỗi với đường cảnh tiên sinh ta xác thực có lẽ cố gắng tu luyện không thể tiếp tục lãng phí thời gian Trước nói tiên thần thứ thần Trước tiên thần thứ thần hội đối giáng hội đối giáng nghị, chuẩn bị ứng đối lần thứ chúng thần giáng lâm. 1166, vạn thiên thần hội nghị, chuẩn ứng lần thứ chúng n bị bị ba ba lâm. lâm. xong vợ ghệ tạ liền chuẩn bị rời đi lữ hành nhà đường cảnh thì là đưa mắt nhìn đối phương tiến vào không gian tín đạo sau đó hoàn toàn biến mất tại trước mắt mình đưa đi vợ ghệ tạ về sau đường cảnh chuẩn bị đi xem một chút hết nhóc còn nhật ý dù sao khoảng thời gian này hết nhóc con đã đi mấy cái thế giới đ ư ờ n g cảnh muốn nhìn xem hết nhóc con ở bên trong đến tột cùng gặp cái dạng gì tình hình rất nhanh đ ư ờ n g cảnh tiện tay lật nhìn hết nhóc con trải qua thế giới phát hiện hết nhóc con tại những thế giới này bên trong đồng thời không có cái gì quá mức kỳ hoa kinh lịch dù sao hiện tại hết nhóc con thực lực vẫn là rất cường đại vô luận nó đi đâu cái ả nỉm thế giới phó bản cũng không thể bị người khác ức hiếp chỉ có người khác bị nó khi dễ phần cho nên nói hết nhóc con tại những thế giới này bên trong trôi qua rất an nhàn cũng không có cái gì c ự nhân hai mươi tư hoặc là nói có t h ù tại chỗ liền báo căn bản không cần thiết ghi vào quyển vợ nhỏ bên trên đến mức chuyện khác hết nhóc con tựa hồ cũng không nóng lòng đi làm ngược lại vẫn nghĩ đi tìm đối đường cảnh vật phẩm hữu dụng bất quá hết nhóc con thực sự là quá ngây thơ hiện nay ả ạ nỉm thế giới phó bản làm sao lại tìm tới đối đường cảnh vật hữu dụng đâu hiện tại đường cảnh có thể là liền đồng dạng chủ thần đều không sợ trừ phi là cường đại chủ thần mới có thể để đường cảnh chú ý cẩn thận đối lãi cho nên nói muốn chạy theo tràn đầy thế giới phó bản bên trong thu hoạch đối hắn vật hữu dụng trên cơ bản có thể nói là căn bản không có khả năng bất quá đây cũng là hết nhóc con một phen hiếu tâm đường cảnh liền không có đi đả kích đối phương rời đi lữ hành nhà về sau đường cảnh lại một cái thuấn di đi tới cựu châu giác tỉnh giả căn cứ thấy thế cựu châu giác tỉnh giả đều rất hiếu kỳ thịnh l ự c vũ liền cười đối đường cảnh hỏi đường cảnh chiến thần ngươi tại sao lại tới dù sao đường cảnh mới vừa vặn rời đi vẫn chưa tới thời gian một tiếng kết quả lại tới khẳng định là có chuyện trọng yếu hơn đây là ý nghĩ trong lòng của mọi người bất quá cụ thể xảy ra chuyện gì còn muốn đích thân hỏi một chút đường cảnh mới biết được ngay vậy đường cảnh sắc mặt nghiêm túc nói ra c ă nghe cứ của c thứ suy đoán của ta, lần n ta, ba h ú t ầ n giáng lâm chẳng mấy chốc sẽ đến. Chúng ta nhất định phải chế định một cái nghiêm khắc chiến thuật, nếu không vẫn là rất khó thu hoạch được thành công. n g phải cái lâm là mấy một chốc chế khắc hoạch được thuật, khó thu h rất sẽ ta xong lời này mọi người đồng dạng thay đổi đến nghiêm túc dù sao so với hi hi ha ha giải quyết lần thứ ba chúng thần giáng lâm mới là trọng yếu nhất vì vậy mọi người lấy tốc độ nhanh nhất đi tới cửu châu loại cực lớn phòng họp trong này đã ngồi đầy trọn vẹn sáu mươi vạn thần cấp tường giả trong đó có mười vạn là cửu châu bản thổ giác t ì n h giả còn có năm mươi vạn là trước kia bị đường cảnh thu phục nửa bước chủ thần bọn họ vốn là trung tâm thế giới sinh mệnh là thuộc về ngoại lai giống loài bất quá bởi vì bọn họ ký kết chủ thần khế ước đồng thời vẫn là cùng đường năm trăm ba mươi cảnh dạng này thiên đạo c h i tử ký kết chủ thần khế ước lại thêm bọn họ còn trở thành c ử u châu một thành viên c ử u châu lại phải đến thiên đạo che t r ở có thể nói tại cái này một siêu di thao tác bên d ư ớ i năm mươi vạn trung tâm thế giới nửa bức chủ thần hiện tại đã thành c ử u châu một thành viên bọn họ cũng bị chủ thế giới tiếp nhận miễn cưỡng coi là chủ thế giới bản thổ sinh mệnh sáu mươi vạn người tụ tập một đường đường cảnh liền nghiêm túc nói ra các ngươi cảm thấy lần này chúng thần g á n g lâm sẽ còn tại nguyên bản địa điểm sao trên thực tế hỏi ra câu nói này đồng thời đường cảnh trong lòng đã có đáp án hắn cảm thấy trung tâm thế giới đã liên tục hai lần gãy kích thành cát lại thêm trung tâm thế giới có thể là nắm giữ trí cao thần cờ giả